Tại sao cô lại ở đây? Sao cô không biến mất luôn đi? Đã đi rồi còn quay trở về làm gì? Tất cả mọi thứ cô đều có thể đem bán hay sao? Vậy lòng tự trọng của cô, cô đã bán được chưa? Bán được bao nhiêu rồi? Này, tôi với anh biết nhau à? Tôi cũng chỉ không may đẩy ngã anh một cái. Cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh làm gì mà cứ như kiểu muốn ăn tư nuốt sống người khác thế? Cô vừa mới hỏi tôi là ai ư? Cô không nhớ tôi là ai thật à? Tôi biết anh là ai đâu mà nhớ. Anh bị điên à? Cô có thôi đi không? Đừng có diễn trước mặt tôi. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thay đổi hết sao? Này, anh gì ơi? Có phải anh vừa mới ở trong khoa tâm thần đi ra không? Hay là tôi gọi bác sĩ đưa anh về khoa nhá? Anh đi ở bên ngoài thế này nguy hiểm lắm. Em giỏi lắm. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại, em lại coi tôi như một kẻ tâm thần. Sau bao nhiêu năm gặp lại, em lại biến tôi trở thành một kẻ bệnh tật sao? Ơ... Tôi sau này không bao giờ muốn gặp lại em nữa Cần biết ơn cái cuộc sống hạnh phúc Mà em đã mang tới cho tôi Chắc có lẽ tôi phải cảm ơn em Vì nhờ có em Mà tôi mới biết thế nào là lòng dạ con người Anh ta nói một thôi một hồi Mà cô chẳng hiểu cái quái gì cả Tự nhiên lại cảm ơn cô đã cho anh ta Biết thế nào là lòng dạ con người Tự nhiên lúc đầu cô cô tôi tôi Chửi bới xối xả Xong bây giờ lại xưng em với cả tôi Tan làm chẳng hiểu sao Long lại không muốn về nhà Bước chân của anh không phải hướng về bãi đỗ xe mà lại hướng về khoa nội. Cô vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười tươi tắn. Chào bác sĩ, xin lỗi anh nha. Khi nãy tôi có hơi thất lễ vì nói anh là bệnh nhân ở khoa thần kinh. Thực sự tôi không cố ý đâu, mong anh thông cảm. Em làm ơn thôi đi có được không? Đừng để tôi phải điên lên nữa. Tôi thực sự không muốn gào thét trong mặt em đâu. Bây giờ tôi cũng không còn muốn hỏi em về những chuyện trong quá khứ. Vậy nên xin em, từ giờ trở đi, nhìn thấy tôi, Thì cũng coi như không hề quen biết tôi đi Mà tôi cũng mong Đây là lần cuối cùng tôi và em gặp nhau Sau này không cần phải gặp lại nữa Ơ, anh bị làm sao thế Tôi cũng chỉ là muốn xin lỗi anh thôi mà Uyên Suốt cuộc bao nhiêu năm qua em đã đi đâu Em sống ở đâu Em có hạnh phúc không Chắc có lẽ là hạnh phúc rồi Vì đó là sự lựa chọn của em cơ mà Đúng không Uyên Mà tại sao em lại đến đây Em đến đây làm gì À, bố tôi mổ ruột thừa Tôi ở đây để chăm sóc cho ông. Bố em nằm ở phòng nào. Tôi muốn đến thăm ông ấy. Thăm bố tôi, nhưng tại sao phải thăm? Em có thôi ngay đi không? Trêu đùa tôi em cảm thấy vui lắm sao? Cảm thấy không muốn dừng à? Tôi... Tuyên muốn nói, nhưng lại thôi. Vì Long có điện thoại, nhìn vào màn hình điện thoại, Long bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Alo? Anh à, anh về nhà ngay đi, con bị ốm rồi. Nghe tin thằng bé bị ốm, anh lập tức chạy về nhà. cũng không kịp nói gì với Uyên. Những câu nói của người đàn ông ấy cứ loanh quanh quẩn trong suy nghĩ của Uyên, kể từ lúc gặp người đàn ông đó đã không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi những điều mà cô được nghe về quá khứ của mình là đúng hay sai. Còn có chuyện gì sao? Từ sáng đến giờ cô thấy thơ thơ thẩn thẫn, làm chuyện gì cũng không thấy tập trung. "Bố à, con trước đây là người thế nào vậy?" Hôm nay tự nhiên lại hỏi chuyện ấy làm gì, chẳng phải nói với con Là trước đây con là một cô gái rất đáng yêu rồi còn gì Cả bây giờ cũng vẫn đáng yêu như vậy Bố với mẹ đều nói là Bố của thế anh bỏ rơi con Là anh ta ham mê giàu sang Sang nước ngoài lấy vợ Kể từ ấy đến bây giờ Vẫn không thể có một chút liên lạc nào Thì đúng là như vậy mà Cái thằng khốn ấy Lúc yêu đương thì nói lời đường mật Đến khi dụ dỗ cho con nhà người ta Có bầu rồi thì lại không đến chịu trách nhiệm Bố mà gặp được nó thì bố lại trả vả cho nó lệch hàm ấy chứ. Thế nhưng mà hôm nay con gặp một người, người ấy lại nhất định nói là con bỏ rơi người ấy. Ai? Con gặp ai cơ? Con cũng không nhớ người đó là ai, nhưng vừa gặp thì anh ta đã nổi giận, anh ta còn muốn vào thăm bố nữa. Nhưng lúc ấy hình như có chuyện gì đó rất gấp, nên đi luôn rồi. Cứ nói cô là người phụ bạc. Lúc đầu con cứ nghĩ, anh ta là một người có vấn đề về thần kinh, nhưng không phải. Anh ta là bác sĩ khoa thần kinh đi bố ạ. Bố có biết con từng quen ai làm bác sĩ không? Câu hỏi này khiến cho ông Hiệp trở nên lúng túng. Chuyện Uyên có từng yêu thương ai là bác sĩ hay không làm sao mà ông biết được? Bố nhớ kỹ lắm rồi, nhưng mà không có ai hết. Vậy con người đó? Chắc là người ta nhận nhầm người thôi con. Bây giờ người giống người nhiều lắm. Vậy hả bố? Có lẽ là vậy ạ. Con đi mua nước cho bố, con ra ngoài một lát nhé. Có gì cần bố gọi điện cho con nha Cái con bé này... Mới có một ngày không được đánh lộn Mà đã cuồng chân cuồng tay rồi à Kìa bố sao bố lại nói như thế Không may là người ta lại nghe thấy Thì đánh giá mất thì sao Được rồi không nói nữa Chỉ là không được làm bánh Nên con cảm thấy bất dứt không yên thôi Với cả cũng nhớ Thế Anh nữa Cơm ở bệnh viện ăn chẳng ngon gì Huyên đi ra ngoài Rồi ông Hiệp chờ vào trong thở dài não nề Huyên lang thang bên ngoài Rồi dừng lại trên ghế đá Có điện thoại của Thế Anh Cô nở nụ cười vui vẻ giọng nói cũng trở nên ngọt như mật mía. Alo, cục vàng của mẹ đi học về rồi đấy à? Mẹ nói làm con nổi hết cả da gà rồi đây này. Có gì mà nổi da gà, chẳng phải là hồi nhỏ con rất thích được mẹ gọi là cục vàng, cục kim cương châu báu ngọc ngà đi sao? Đấy là hồi bé thôi, chứ bây giờ ai còn gọi mấy cái từ như ấy nữa. Mà mẹ ăn cơm chưa? Ăn uống đầy đủ một chút còn có sức chăm sóc cho ông nữa. Mẹ nói con nghe nha, đồ ăn ở đây giờ thậm tệ, sáng sớm thèm bắt cháu ra con nấu. Đến tối thèm món sườn xào chua ngọt Nửa đêm lại thèm bát mì tôm Chán chết đi được Mẹ đi chăm ông hay là đi nghỉ dưỡng thế Trong đầu toàn suy nghĩ tới ăn uống không à Ơ cái thằng này Ăn uống chính là niềm hạnh phúc đấy Con chẳng biết gì cả Thôi được rồi con biết rồi Tình hình của ông thế nào rồi hả mẹ Bác sĩ nói một tuần nữa là có thể xuất viện được Mai con với bà lên thăm Vừa mới về hôm qua mà Thì mai cô giáo cho nghỉ Con muốn lên xem sức khỏe của ông thế nào con cũng có thể nói thêm là vì nhớ mẹ nữa mà nhất định phải nói như thế ạ đương nhiên rồi con tắt điện thoại đây không nói nhớ mẹ à, mẹ nhớ con đến chết đi được con nhớ mẹ thằng bé nói xong câu ấy thì tắt điện thoại luôn cô còn chưa kịp trêu nó nữa ngày mai chắc là bão to lắm đây con trai của cô cô quá hiểu thằng bé là một người sống rất tình cảm và hiếu thảo nhưng lại không bao giờ thể hiện ra bên ngoài điện thoại vừa tắt thì thằng bé cũng bấm điện thoại gọi luôn cho một người khác Chờ một lúc khá lâu thì người đó mới nghe máy alo là con đây con là chú có nhớ chú đã từng cho con một chai nước không à chú nhớ rồi con gọi cho chú có chuyện gì không Ngày mai con có thể mời chú đi uống nước được không Thực ra thì cũng không cần đâu con đừng quá khách sáo con chỉ muốn gặp để cảm ơn chú thôi ạ Mẹ con bảo nếu nhận được của người khác cái gì thì phải cảm ơn cho đàng hoàng mẹ con dạy con tốt thật đấy Vậy thì sáng mai Chú liên lạc lại cho con nha Vâng ạ Điện thoại tắt rồi nhưng Long vẫn nhìn chăm chú vào màn hình Cảm xúc trong lòng anh lúc này là gì Anh cũng không rõ Có phải vì thằng bé quá ngoan ngoãn đáng yêu Nên anh nhầm tưởng đó là cảm giác thân thuộc hay không Ăn cơm xong Bé Hải chơi đồ chơi Còn Long thì lên phòng chuẩn bị đi làm Lúc Long vừa cởi được chiếc áo phông ra Thì Trang mở cửa bước vào Sao cô vào mà không gõ cửa Chúng ta là vợ chồng Tại sao em lại phải gõ cửa khi bước chân vào phòng của mình? Cô với tôi mỗi người một phòng, không phải sao? Trong căn phòng này, có chỗ nào là không để đồ đạc của em? Cho dù anh ngụy tạo để che mắt bố mẹ, thì anh cũng nên nể cái người luôn luôn đứng về phía anh chứ? Luôn luôn đứng về phía tôi sao? Cô không nói, thì tôi cũng không biết đấy. Anh nói như thế là có ý gì? Cô đừng tưởng là tôi không biết, cô làm tất cả là vì cái chức trưởng phòng. Còn tôi... Chẳng qua chỉ là thứ để cô trang trí cho vẻ ngoài của mình thôi. Anh... Cô nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Nếu như lần sau không có chuyện gì gấp, thì vào phòng tôi phải gõ cửa. Tôi nhắc một lần cuối này nữa thôi. Anh đứng lại đó cho em. Anh đừng có quên em với anh là vợ chồng chính thức. Đừng có quên anh cưới hỏi em về đàng hoàng, chứ không phải là em chạy đến đây. Cũng đừng quên chúng ta có với nhau một đứa con khấu khỉnh. Anh không thể nào đối xử tệ bạc với em như vậy được. Tôi không phủ nhận chuyện thằng bé là con tôi. Thế nhưng chuyện cưới xin là do cô thông đồng với họ ép tôi. Nếu như không phải do công ty của bố tôi gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của gia đình cô, nếu như không phải ông ấy lôi cái chết ra để đe dọa tôi, bắt ép tôi phải cưới cô, thì cô nghĩ là tôi sẽ tự nguyện cưới cô hay sao? Như thế thì sao? Có nghĩa là nếu như anh không bị ép, thì anh sẽ để con của anh trở thành một đứa con hoang chứ gì. Tôi không phải là cái loại vô trách nhiệm như vậy. Nên cô nói gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau Vậy ý anh là anh sẽ cướp lấy thằng bé Anh sẽ cho thằng bé một cuộc sống mồ côi mẹ Sẽ bắt nó uống những giọt sữa công nghiệp Thay bằng được ti trực tiếp dòng sữa ngọt ngào của mẹ à Tôi không có thời gian đôi co với cô Đến giờ tôi phải đi làm rồi Anh lúc nào cũng đi làm đi làm Tại sao anh không chuyển tới bệnh viện mà ở luôn đi Cả cuộc đời của anh sống vì người ngoài nhiều hơn là vì người nhà Nếu như không phải vì con thì tôi cũng không bao giờ bước chân về ngôi nhà này đâu. Nên tốt nhất là cô im lặng đi. Tại sao vậy? Em cũng là phụ nữ, em cũng muốn được yêu thương mà. Em đã cố gắng vì cái gia đình này, tại sao đến một lần nhìn em anh cũng không muốn? Cô vì tôi, hay là vì cái công ty kia? Nếu như cô cảm thấy mệt mỏi quá, thì chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ nuôi bé Hải. Ly hôn? Anh đừng có mơ, em sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Nếu như vậy thì yên lặng đi. Đừng nói thêm gì nữa Coi như tôi xin cô đấy Tôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi Long đi thẳng xuống dưới nhà Mà không nói thêm một lời nào nữa Anh cũng không biết hôm nay anh bị làm sao Bình thường anh không bao giờ đôi co với Trang Cho dù có không thích cô ta Cũng không bao giờ nặng lời Hôm nay anh thực sự không ổn Là vì lý do gì Là vì cái người con gái Đã đi bao nhiêu năm Tự nhiên xuất hiện trước mặt anh sao Trời vừa sáng Hai bà cháu đã lên tới nơi Trong phòng Uyên còn chưa thức dậy, thằng bé đắp cái chăn mỏng lên người mẹ, nó lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ à, mẹ đi chăm người ốm mà con cứ ngỡ là mẹ đi nghỉ dưỡng tại bệnh viện luôn đấy. Nghe thấy cái giọng vừa cao vừa ngọt ngào của con trai, Uyên liền thức giấc. Con trai của mẹ, con đi chuyến xe lúc mấy giờ mà giờ đã lên tới nơi rồi. Con với bà đi chuyến xe lúc 1 giờ sáng, mẹ ở đây chăm ông thế nào, có mệt chỗ nào không? Không, mẹ có mệt đâu, ông con cũng chẳng nhờ mẹ giúp gì. Mẹ muốn giúp nhưng mà ông cứ không cho ấy, mẹ chỉ sợ ông hoạt động mạnh rồi ảnh hưởng đến vết mổ thì chết. Ôi giời, ngày xưa thời chiến tranh, bố mày đi lính bao nhiêu vết thương còn chẳng kêu đau, dăm ba cái vết mổ này ăn thua gì. Nói thì nói vậy chứ, vết thương cũng không thể nào chủ quan được. Con cứ yên tâm đi, nếu mà bố cảm thấy khó khăn quá thì sẽ nói với con thôi. Thôi, chúng ta đi ra ngoài để cho bố nghỉ ngơi đi. Ba người dẫn nhau ra hàng ghế đá, uyên bảo với thế anh. Con đi mua hộ mẹ mấy chai nước đi, đến căng tin mua cho gần. Vâng. Thế anh đi khỏi rồi, tuyên mới ngập ngừng hỏi mẹ. Mẹ, có chuyện này con muốn hỏi mẹ. Thái độ nghiêm túc thế này chắc không phải là chuyện bình thường rồi. Trước đây, con đã từng yêu ai làm bác sĩ chưa hả mẹ? Con làm gì có quen ai làm bác sĩ? Vậy bố của Thế anh... Ừ, nó không phải bác sĩ đâu con. Nếu nó làm bác sĩ, thì làm gì có chuyện nó bỏ con... Để chạy theo cái đứa bên nước ngoài kia chứ Không phải đâu Mà sao tự nhiên con lại hỏi như vậy À không có gì đâu mẹ Con chỉ hỏi vậy thôi Bà Linh bắt đầu cảm thấy lo sợ Sợ một ngày nào đó Mọi chuyện sẽ được phơi bày Sợ một ngày nào đó Uyên phát hiện ra sự thật Mà ông bà vẫn cố che giấu bao nhiêu lâu nay Hai ông bà nói với Uyên Là họ nhận nuôi Uyên từ nhỏ Cả hai người cũng biết Là bản thân ích kỷ Vì đã không cố gắng tìm lại quá khứ cho Uyên Nhưng từ ngày có Uyên và đứa nhỏ Họ lại càng sợ cái cảm giác Uyên sẽ đưa con đi mất Sợ cái cảm giác hai ông bà phải sống cô cút Suốt 9 năm qua Mọi chuyện đều bình yên Nhưng bây giờ trong lòng bà bỗng dưng nổi sóng Bà cảm nhận có chuyện gì đó sắp xảy ra Một lát sau Thấy anh cầm về hai chai nước Uyên hỏi thằng bé Con không uống à Lát nữa con có hẹn rồi Con có hẹn với ai Ở đây con có quen biết ai đâu Đi linh tinh, người ta bắt cóc mất thì sao? Không được, mẹ không thể để cho con đi được. Mẹ làm sao thế? chuối là bác sĩ mà, với lại cũng chỉ đi uống nước ở căn tin bệnh viện, chưa có đi đâu xa đâu. Con muốn cảm ơn chú ấy vì chai nước hôm trước. Cái chú mà đưa cho con chai nước ấy hả? Đúng rồi ạ. Vậy chỉ đi một lát thôi đấy, mở điện thoại để mẹ gọi con liên lạc được. Con biết rồi mà. Một lát sau thì anh cũng tới, vẫn là cái cảm xúc thân thuộc khó hiểu ấy. Chẳng hiểu sao Khi đối diện với thằng bé, anh lại nở nụ cười ấm áp, nụ cười mà có lẽ suốt mấy lâu nay anh chỉ dành riêng cho con trai mình. Con đợi chú lâu chưa? Xin lỗi nha, vì chú có việc đột xuất. Con cũng chỉ mới tới thôi ạ. Đi gặp chú thế này đã xin phép mẹ chưa? Con xin phép mẹ rồi, lúc đầu mẹ nhất định không cho con đi, nhưng con nói là gặp chú ở trong căng tin và chú còn là bác sĩ nữa, nên mẹ con mới chấp nhận. Con tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi? Con tên là Thế Anh, con 8 tuổi rồi chú ạ. Bố mẹ con chắc là thành đạt lắm phải không? Nhìn con, chú có thể đoán được con được dạy dỗ trong một môi trường rất tốt. Con chỉ có mỗi mẹ thôi, con không có bố. Mẹ và ông bà ngoại của con luôn yêu thương con. Con đúng là được nuôi dưỡng trong một gia đình rất tốt, vì cả ông bà và mẹ con đều rất hay đi làm từ thiện. Họ đều dạy con rằng nhận cái gì của ai thì phải cảm ơn họ, nhưng khi mình giúp đỡ ai thì không cần được nhận lại. Thế anh có thể nói cho chú biết, sau này con lớn lên. Con ước mơ trở thành gì được không? Con muốn trở thành một bác sĩ giống như chú. Con cố gắng học thật giỏi đi. Chúng ta giữ liên lạc nhé. Sau này nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau. Như vậy có được không? Dạ được ạ. Nếu có cơ hội nhất định con sẽ mời chú về nhà con chơi. Mẹ con là một người làm bánh ngọt ngon nhất trên đời. Thật vậy sao? Bánh mẹ con làm ngày nào ăn ngày đấy. Nhiều hôm chưa tới chiều đã hết sạch rồi. Các bác trong xóm muốn ăn bánh toàn phải đến sớm hoặc đặt trước thôi. Đợi con về quê rồi, sẽ nhất định gửi bánh lên cho chú. Chú ghi cho con địa chỉ vào đây nha. Thằng bé lấy một cuốn sổ tay nhỏ xíu ra, rồi đưa ra một tờ giấy đưa cho Long. Anh cũng vì quý thằng bé mà ghi địa chỉ của mình. Địa chỉ bến xe đây, hay là chú gửi tiền bánh chốc cho con nha, hay là con ghi số tài khoản của mẹ con để chú gửi tiền cho con. Chú, chú ghét con à? Làm sao có chuyện đó được chứ? Mẹ con bảo chỉ có ghét nhau mới sổng phẳng về chuyện tiền bạc thôi. Quý nhau cũng cần sòng phẳng con ạ Con đã nghe thấy một vài chuyện Người ta ghét nhau vì vấn đề tiền bạc chưa Dạ nghe rồi Chúng ta đều phải rất vất vả mới kiếm ra tiền Vậy thì chúng ta trao đổi nha Chú nhận của con bánh mà mẹ con làm Còn con nhận chiếc bút này của chú Wow, cây bút này đẹp quá Nhưng mà chắc nó phải đắt lắm đúng không chú Con không dám nhận đâu Không phải con nói là những người yêu quý nhau Thường không bằng gì tới vật chất hay sao Chiếc bút này Thực sự cũng không phải đắt đỏ gì đâu Nhưng mà đó là chiếc bút đã theo chú rất nhiều năm rồi Chú và chiếc bút này có rất nhiều kỷ niệm Cứ coi như đây là một chút sức lực Mà chú dành tặng cho con trong đường phấn đấu trở thành bác sĩ đi Thằng bé gật đầu Nhận lấy chiếc bút Rồi cứ loay hoay tìm kiếm cái gì đó Ở trong ba lô của mình Rồi cuối cùng nó lấy ra một sợi chỉ đào may mắn Con tặng chú một sợi Còn con giữ một sợi Hai sợi chỉ này mẹ con xin ở trên chùa đấy Nó chắc chắn sẽ đem lại may mắn cho chú Chú cảm ơn con nha Sau này nhờ có may mắn này, chú sẽ sống tốt hơn. Thế anh cất chiếc bút vào trong ba lô, còn anh thì cất sợi chỉ đỏ vào trong ví. Đến lúc phải ra về, cả anh và Thế anh chẳng hiểu vì sao lại không nỡ. Sáng hôm sau, Long đưa Hải đi công viên nước để chơi, ngồi ở trên xe đi được một lúc rồi, thì thằng bé quay sang hỏi. Bố ơi bố, sao mẹ không đi cùng mình hả bố? Anh thực sự không thể nói với thằng bé là anh không muốn cho mẹ của nó đi cùng. Trong trường hợp này, anh đành lựa chọn nói dối. Hôm nay ở công ty có việc cấp Nên mẹ không thể đi cùng chúng ta được Đi chơi về chúng ta mua quà cho mẹ sau có được không con Dạ được Con yêu bố mẹ nhất trên đời Câu nói ngây ngu này của thằng bé Lại khiến cho lòng anh đau nhói Hai bố con đi lanh quanh ở công viên nước Thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một người Tại sao ông ấy lại ở đây Không phải là ông ấy phải phẫu thuật Cắt bỏ ruột thừa sao Lẽ ra ông ấy phải ở trong bệnh viện chứ Thế rồi anh nắm tay thằng bé Đi về phía người đàn ông ấy Lúc nhìn thấy anh, ông ấy cũng có chút giật mình Cháu chào chú ạ Ờ, chào cậu Vết thương của chú đã khỏi rồi sao Vết thương nào Sau bao nhiêu năm mới gặp lại Mà cậu chưa gì đã chủ ẻo tôi Bị ốm với bị thương à Cháu nghe nói chú mới bị mổ ruột thừa mà Thôi, cậu đừng có đùa nữa Tôi hoàn toàn khỏe mạnh Anh nhìn thấy đứa bé đi bên cạnh ông ấy thì hỏi Bác đã tái hôn à Đúng vậy, tôi đã tái hôn rồi Còn cậu cũng kết hôn rồi à? Đứa bé nhìn kháu khỉnh quá nhỉ? Vâng, cháu đã kết hôn rồi Uyên có khỏe không bác? Nó đương nhiên là khỏe rồi Sau khi chia tay với cậu một thời gian Thì nó cũng đã lấy chồng Rồi sang Mỹ định cư luôn Bây giờ sống cuộc sống sung sướng lắm Tháng nào cũng gửi tiền về cho tôi Lấy chồng Định cư bên Mỹ Chuyện này rốt cuộc là sao? Rõ ràng chỉ vài ngày trước anh còn gặp Uyên Khuôn mặt và hình bóng Cả giọng nói ấy, cho dù có qua bao nhiêu năm, cũng không thể nào khiến anh nhầm lẫn được. Chưa bao giờ anh lại mong sẽ tình cờ gặp lại cô như lúc này. Ấy vậy mà đi khắp cái sân bệnh viện cũng chẳng thấy cô đâu. Cuối cùng thì anh cũng phải tự mình tới khoa nội để tìm. Bước chân của anh có chút vội vã. Thế rồi không may, anh va phải một người. Anh vội đỡ người ấy rồi kiểm tra xem vết thương có bị làm sao không. Cũng may là không sao cả. Cậu vội vã như vậy là để tìm ai à? Vâng. Cháu đang muốn tìm một người mà không biết cô ấy ở phòng nào. Thế thì bác loa phóng thanh lên mà tìm. Như thế sao được ạ? Mà người nhà của bác đâu? Sao không tập đi cùng với bác? Bác đi một mình thế này nguy hiểm lắm. Ôi trời ơi! Cái con bé chân tay giống như là sắt thép ấy hả? Nó đang về dưới kia kìa. Anh nhìn theo hướng của ông. Khi nhìn thấy Uyên, anh như không tin vào mắt mình. Sao anh lại ở đây? Sao anh biết bố tôi ở đây mà tới thăm? Cô nói bác ấy chính là bố của cô sao? Thế không phải bố tôi, chẳng lẽ là bố anh à? Ờ, hai đứa này quen nhau à? Con có thể nói chuyện với cô ấy một lát được không ạ? Thế cậu không đi tìm người nữa à? Con đã tìm được rồi, dạ con xin phép bác. Thế rồi anh nắm lấy tay Uyên kéo đi. Em dừng lại được rồi đấy Uyên à? Em không cần phải diễn nữa, cũng không cần phải giả vờ, không quen biết tôi nữa. Em mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi. Thả như em biến mất khỏi cuộc đời của tôi như suốt 9 năm qua. Thì tôi cũng không có cái cảm xúc giống như kẻ điên lúc này đâu. 9 năm cái gì? Tôi với anh quen biết nhau hồi nào mà 9 với 10 năm? Ngay từ lúc đầu gặp tôi, tôi đã cảm thấy anh có vấn đề gì đó rồi. Người đó đâu phải là bố của em. Bố của em là một người khác cơ mà. Phải rồi, chẳng lẽ người đó là bố chồng của em sao? Bố chồng cái gì? Đó là bố của tôi. Anh đúng là bị điên rồi. Anh nên tới khoa ngoại thần kinh của anh để khám đi. Em làm sao thế? Em bỏ tôi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ em còn không muốn nhớ tôi Em chán ghét tôi tới mức Còn không muốn nhớ cả tên tôi sao Tôi có biết anh là ai đâu mà nhớ với quên Tôi nhắc lại một lần nữa Là tôi chưa từng gặp anh Anh nghe rõ chưa hả Anh mau bỏ tay ra đi Anh làm tôi đau rồi đấy Em nói là em không quen biết tôi à Em nói là chúng ta chưa từng gặp à Đúng vậy Vậy thì nói cho anh biết Người đứng cạnh anh trong bức ảnh này là ai đi Tuyên cầm lấy chiếc điện thoại Rồi không tin vào mắt mình Người con gái với nụ cười tươi tắn Và người kia không phải chính là cô sao Chẳng lẽ cô còn có chị em sinh đôi Chuyện này không thể nào xảy ra được Vậy tại sao cô lại đứng bên cạnh Người đàn ông này Còn có thể cười hạnh phúc tới như vậy Để trả lời cho tất cả những câu hỏi vừa đặt ra Cũng chỉ còn cách cố nhớ lại Nhưng càng cố nhớ Thì lại càng cảm thấy trống rỗng Đầu chuyển tới một cơn đau buốt Cô ôm chặt lấy đầu ngồi khụy xuống dưới đất Anh nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng Vội vã ngồi xuống bên cạnh, ôm um cô vào trong lòng Tuyền, em làm sao vậy? Tôi không nhớ gì hết Tại sao tôi lại không nhớ được gì thế này? Đầu của tôi, đầu của tôi đau quá Cô đau đớn rồi ngất liệm trong vòng tay của anh Anh vội vã đưa cô vào phòng cấp cứu Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cô lại có biểu hiện của một người mất trí nhớ? Lẽ nào không nhận ra anh là vì cô không còn nhớ được anh nữa? Lẽ nào cô đã thực sự mất hết đi ký ức của quá khứ rồi sao Chuyện này chỉ có một người duy nhất Có thể trả lời cho anh Ngày hôm nay anh nhất định phải tìm ra sự thật Anh nhất định phải hỏi bằng được chuyện năm ấy Long có ca phẫu thuật gấp Hai tiếng sau vừa kết thúc Long ra sân bệnh viện thì gặp Uyên Theo phản xạ cô muốn tránh né Nhưng nhanh chóng bị anh giữ lấy Tại sao em lại bỏ chạy Tôi không có gì để nói với anh cả Anh chắc chắn là nhận nhầm người rồi Anh không nhận nhầm người Anh cũng không biết tại sao Mình lại khổ sở như thế này Vì một người đã từng phản bội anh Tại sao anh lại phải chạy theo cái người Đã từng đâm vào tim anh chứ Em nói cho anh biết tại sao đi Tôi Tôi thực sự không nhớ gì hết Tôi không biết gì trong quá khứ Tôi với anh có quan hệ gì Cũng không biết tại sao tôi lại phản bội anh Nhưng anh có thể xem như chúng ta chưa từng xuất hiện Trong cuộc đời của nhau có được không Để mọi chuyện bình yên như trước kia Anh cũng không cần phải vì tôi mà cảm thấy đau lòng nữa. Coi như chưa từng quen biết. Em bảo là em không nhớ. Em chỉ cần không nhớ là xong sao? Chỉ cần em không nhớ gì, thì em có quyền được làm tổn thương người khác sao? Tôi... Được rồi, tôi không muốn tiếp tục biến mình trở thành một kẻ ngu ngốc nữa. Tôi sẽ quên tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, để sống thật tốt. Sẽ không để em nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này thêm một lần nữa đâu. Từ giây phút này trở đi, Tôi sẽ coi em như chưa từng tồn tại Cô muốn chạy theo anh Để hỏi rõ tất cả mọi thứ Nhưng không đủ can đảm Cho dù anh có nói cho cô biết là cô đã làm gì Thì cô cũng không thể nhớ lại được Hay cùng lắm Cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi Mà bản thân mình lại không thể nhớ nổi Tại sao lúc ấy mình lại làm như vậy Thành đến thăm ông Hiệp Thấy Uyên mặt mày tái mét Ngồi ở ghế đá Uyên, em làm sao vậy Sao lại ngồi ở đây thế này Sao mà mặt em nhợt nhạt thế kia? Có phải là em ăn ngủ không được đầy đủ không? Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. Anh đưa em đi khám bác sĩ nhé. Không cần đâu, tôi không sao cả. Không sao là không sao thế nào. Anh đưa em đi khám bác sĩ, chứ nhìn em đau tới mức mặt mũi cũng nhợt nhạt hết rồi. Đang đau đầu nên cũng chẳng buồn phản kháng. Với lại cô cũng muốn đi khám một lần để xem chứng mất trí nhớ của mình có cơ hội hồi phục hay không. Và rồi cô cùng với Thành tới khoa thần kinh. Người khám cho Uyên là Cường, bạn thân của Long Uyên đương nhiên là không nhớ gì Cường Chỉ có Cường vừa nhìn thấy Đã vô cùng ngỡ ngàng Khi nhìn thấy sự quan tâm của người đàn ông bên cạnh Dành cho cô Anh lại bắt đầu cảm thấy khó chịu Thế rồi lấy việc công anh nói Người nhà ra ngoài đi Tôi có chuyện muốn nói riêng với bệnh nhân Nhưng tại sao tôi phải ra ngoài Không phải là cô ấy bị đau đầu Và tôi cần phải ở bên cạnh để chăm sóc hay sao Bác sĩ khám bệnh Thì chỉ cần bệnh nhân ở đây là đủ rồi Khám xong sẽ nói chuyện với người nhà sau. Đây là quy định của bệnh viện. Bệnh nhân thì có người ở bệnh viện chăm sóc. Nếu cần người nhà thì đến bệnh viện làm gì? Em ở đây nha. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Anh đợi ở ngay bên ngoài. Anh ra ngoài đi không có chuyện gì đâu. Thành vừa đi ra ngoài thì Cường cũng lập tức thay đổi thái độ. Cuộc sống của cô xem chừng khá tốt nhỉ? Anh... Anh biết tôi sao? Tôi thực sự không nhớ anh là ai cả. Lý do mà tôi có mặt tại căn phòng này... Chính là muốn tìm lại quá khứ Anh là bác sĩ Anh nói thử xem tôi có còn cơ hội không Có thể hồi phục lại hay không Chỉ cần phải dựa vào kết quả CT não đã Cô có hay mơ thấy giấc mơ nào bất thường Từ ngày mất trí nhớ không Ví dụ như luôn mơ thấy một hình ảnh nào đó Liên tục lặp lại Có tôi rất hay mơ thấy một người đàn ông Anh ta có khuôn mặt rất hung tợn Đó như là một cơn ác mộng vậy Vậy cô có thường xuyên đau đầu không Trước đây thì không Nhưng mà mấy ngày gần đây thì lại có Lý do Nếu như trước đây không đau đầu Thì không thể nào tự nhiên bây giờ đau đầu được Nhất định phải có sự tác động từ bên ngoài chứ Thực ra thì tôi có gặp một người Lúc đầu mới gặp Người ấy liên tục nổi nóng với tôi Còn nói những điều vô cùng khó hiểu Đối mặt với người đó Tôi còn có cảm giác khó thở Tim cũng đau nhói nữa Khi cố gắng nhớ lại những điều mà người ấy nói Thì tôi có cảm giác rất đau đầu Cơn đau ấy không phải cơn đau bình thường Đã có lần tôi ngất đi Phải đưa vào phòng cấp cứu Mấy biểu hiện đau đầu ấy Chính là biểu hiện của ký ức muốn quay về Nhưng không dễ dàng đâu Cô phải thực hiện điều trị đúng như hướng dẫn của bác sĩ Chúng ta sẽ tìm lại ký ức cho cô Bằng phương pháp thôi miên Bây giờ tôi chưa thể nào nhận trị liệu ngay được Bố của tôi mới mổ ruột thừa Còn mấy ngày nữa mới được xuất viện Mà tôi hỏi một vài chuyện không liên quan Tới chuyện điều trị bệnh có được không Dù sao trước đây Chúng ta cũng đã từng có quen biết Lâu ngày không gặp lại Cũng muốn quan tâm cuộc sống của cô một chút Nếu trả lời được tôi sẽ trả lời Người đàn ông khi nãy là chồng của cô sao Không Chỉ là hàng xóm thôi Vậy là cô chưa có gia đình Tôi có một đứa con rồi Có con rồi sao Cô đã lập gia đình Chưa từng Mà bác sĩ à Nếu như anh là người quen của tôi Thì anh có biết trước đây tôi đã từng yêu một người cũng làm bác sĩ không Sao cô lại hỏi như vậy Thì chính là bởi vì từ lúc gặp lại người bác sĩ ấy Tôi cứ liên tục đau đầu Tôi rất muốn biết trước đây Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với người ấy Tôi không biết Thực ra thì tôi với cô cũng không thân lắm Nên mấy vấn đề này tôi không để ý Cô cứ yên tâm đi Sau một thời gian trị liệu thì cô sẽ nhớ lại thôi Vừa về tới phòng Là thấy khuôn mặt nhợt nhạt lo lắng của bố Trong lòng của Uyên còn cảm thấy lo lắng hơn Bố ơi Bố không khỏe ở đâu ạ Hay là con gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bố nhé Con đi đâu mà lâu thế? Làm gì có ai chăm sóc người bệnh mà giống như con cơ chứ? Những lúc cần thì không thấy con đâu. Như thế này thì khác gì bố ở bệnh viện một mình đâu. Ông Hiệp không phải tức giận mà là vì ông cảm thấy quá lo lắng. Ông cũng đã có suy nghĩ là rồi cũng sẽ đến một thời điểm phải cho Uyên biết tất cả. Thế nhưng bây giờ ông thực sự chưa sẵn sàng. Bố à, con xin lỗi, con sẽ không đi đâu nữa. Tại ở đây bí bách quá Không có người nói chuyện Nên bố mới nổi cáo thôi Con đừng có suy nghĩ nhiều Con đi ra ngoài mua cho bố với Thành chai nước đi Uyên đi rồi Lúc này ở trong phòng chỉ có ông Hiệp và Thành Trong giọng nói của ông có chút nghẹn ngào Chuyện mà trước đây Chú từng kể với cháu về con bé Uyên ấy Chắc là cháu vẫn còn nhớ đúng không Vâng cháu vẫn nhớ ạ Chú nghĩ là đã tới lúc Nói cho nó biết hết rồi Nó cũng cần phải biết là trong quá khứ Đã có chuyện gì xảy ra Cũng cần phải đi tìm lại ký ức Nhưng có chắc là khi mà chú nói ra tất cả mọi thứ Thì cô ấy sẽ nhớ lại hết không Hay tất cả những điều mà chú nói với cô ấy Sẽ khiến cho cô ấy thêm áp lực Nhưng cũng không thể nào im lặng mãi được Sống hằng ngày như thế này Chú cảm thấy dây dứt lắm Cảm thấy chính bản thân đã hủy hoại cuộc đời của nó Lỡ như gia đình con bé đang mong chờ nó trở về thì sao Chú chẳng có lỗi gì hết Chính cái thời điểm ấy, chú đã theo dõi tin tức mỗi ngày, đọc báo mỗi giờ, cũng chỉ là để xem có ai đăng tin đăng ảnh gì tìm kiếm cô ấy hay không mà. Rốt cuộc có ai tìm không? Cho đến tận bây giờ, chú đã thấy một bài báo nào đăng tin tìm cô ấy chưa? Lúc nào chú cũng nhận là chú ích kỷ. Nhưng thực chất, nếu như cô ấy có gia đình, hay chồng cô ấy là một người tốt, thì đã tìm cô ấy về lâu rồi, sẽ không có chuyện cô ấy biến mất, mà không có bất cứ một bài viết nào đi tìm cả. Chú... Chú à... Nếu như chú muốn nói cho cô biết hết mọi chuyện, cháu cũng sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng chú đừng bao giờ tự oán trách mình, bởi vì cô chú chính là người sinh ra cuối lần thứ hai. Nếu như không có cô chú, thì không biết bây giờ mẹ con cô ra sao rồi. Lúc Thành về, Tuyên cũng đi ra ngoài tiễn anh một đoạn, cô định quay lại phòng với bố, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Long ngay phía sau. Bởi vì đã lựa chọn tìm lại ký ức, nên cô cần anh giúp đỡ. Theo như những gì mà anh nói, thì anh chính là người gần gũi với cô nhất. Cô cố gắng chạy theo anh Cuối cùng thì cũng đuổi kịp Tay nắm chặt lấy cổ tay của anh Rồi cúi xuống thở gấp Chờ chút, chờ một chút đã Không phải là nói với cô Là coi như chúng ta chưa từng quen biết rồi à Với lại cô chạy theo tôi như thế này Khéo khi chồng cô lại hiểu lầm đấy Chồng nào tôi làm gì đã có chồng Vậy người đàn ông khi nãy là ai Hàng xóm của nhà tôi Anh ấy lên thăm bố tôi thôi Chỉ là lên thăm bố cô thôi Mà phải đưa đưa tiến tiến ra tận sân cơ à Tôi chỉ nói như vậy thôi Chứ chuyện của cô tôi không quan tâm đâu Tôi muốn anh giúp tôi tìm lại trí nhớ Thực ra thì khi nãy thấy rất đau đầu Đau đầu Đã đi khám chưa Có khám rồi Bác sĩ nói nếu mà muốn đi tìm lại ký ức Thì phải mất một thời gian rất dài Mà chuyện này thì cần phải có người tiếp xúc thân cận với tôi trước đây Mới có thể giúp đỡ tôi được ý cô muốn nhờ tôi giúp cô sao Tại sao tôi lại phải giúp cô Giúp cô tôi được gì? Anh có thích ăn bánh ngọt không? Bánh do tôi tự làm. Thế bây giờ biết nấu ăn rồi cơ à? Không biết tôi trước đây thế nào, chứ bây giờ tôi chỉ biết làm mấy món luộc thôi. Vẫn không thay đổi. Ở phía bên kia, có người vô thức đánh rơi hộp cơm, mọi thứ vung vãi, còn hai tay thì nắm chặt, ánh mắt hoảng hốt, cứ thế nhìn thẳng về phía hai người họ, cả cơ thể dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn run lên. Cô ta sợ hãi, tay run rẩy Bấm số điện thoại của tên đàn ông kia. Tại sao cô ta vẫn còn sống? Không phải anh đã nói đã giết chết cô ta rồi sao? Tại sao bây giờ cô ta lại đứng ở ngay trước mặt tôi thế này? Anh đúng là đồ vô dụng. Bình tĩnh đi. Em đang ở chỗ nào anh sẽ tới ngay? Tôi đang ở bệnh viện. Anh mau chóng vác cái sắc vô dụng của anh tới đây mà xem thành quả của anh đi. Sau 9 năm biến mất thì cô ta đã quay về rồi, vẫn vô cùng khỏe mạnh. Còn danh đó cao số thật. Trời sáng... Uyên đi lang thang ở bên ngoài, không muốn làm phiền bố chơi cờ với một bác nữa ở trong phòng. Đã lâu không gặp, Uyên quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thực sự, ở cô gái này có một cái gì đó vô cùng quyến rũ. Cái vẻ đẹp quá sắc xảo này khiến cho người ta có chút sợ hãi. Cô ta nhìn Uyên rồi cười mỉa mai. Sau bao nhiêu năm không gặp, nhìn cô vẫn cứ bần hàn như ngày nào nhỉ? Cô... Sao? Có phải đang cảm thấy rất ấm ức đúng không? Tôi nói có gì sai chứ, cốc ghẻ thì vẫn cứ mãi là cốc ghẻ thôi, càng nhìn càng thấy bẩn thỉu Cô có im ngay đi không? Nhìn cô xinh đẹp thế này, mà tại sao lại ăn nói như một kẻ vô học vậy? Cái gì cơ? Cô nói ai là kẻ vô học? Tôi nói cô đấy, cô không phải loại vô học thì sẽ không mở miệng ra nói mấy cái lời khó nghe như vậy với một người mà mình không hề quen biết đâu. Không quen biết sao? Khá khen cho một kẻ già ngu giả rốt. Cô vẫn cứ giả tạo như ngày nào và vẫn cứ dùng đủ mọi thứ để tiếp cận anh ấy. Trước đây thì không nói làm gì nhưng bây giờ anh ấy đã là chồng của tôi rồi. Cái loại hồ ly vẫn có ý định muốn cướp chồng người khác sao? Đúng là cái thứ rẻ mạt. Cô nói cái gì cơ? Tôi cướp chồng cô hồi nào? Chồng cô là thằng quái quỷ nào thế? Vừa mới sáng sớm ngày ra đã muốn chọc vào máu điên của tôi rồi à? Cô có tin ngay bây giờ tôi vả cho cô một phát không còn cái răng nào mà ăn cháo không? Đúng là cái thứ vô học Cư xử đúng như một đứa đầu đường xó chợ Y loại sống và lớn lên trong một gia đình không ra gì Thì chỉ có như thế mà thôi Cô đứng lại nói cho tôi Tôi còn chưa nói hết Nói cái gì Cô tiếp tục nói có tin tôi đánh cô ngay tại đây không Khá khen cho một kẻ vì tiền Mà bán đứng đi tình yêu của mình Bố mẹ không ra gì Con cái cũng không ra gì nốt Cô nói cái gì cơ Ai nhận tiền ai bán tình yêu Đừng có giả ngu giả dốt nữa Không phải là cô đã nhận một số tiền lớn để bán đi tình yêu của mình và anh Long sao? Chính cô và bố cô đã lấy một số tiền rất lớn để chia tay anh Long đấy. Tôi nhắc lại rõ ràng như vậy, chắc cũng không còn giả ngu giả lần nữa đúng không? Một lũ rẻ mạt của xã hội. Tao cảnh cáo mày lần này lần cuối cùng, nếu mày còn tiếp cận chồng tao một lần nữa thì mày đừng có trách. Khi loại đến cả tình yêu cũng đem bán như mày, thì không có tư cách để tới gần anh Long đâu, tránh xa chồng tao ra. Có phải vì như vậy mà bố mẹ cô luôn che giấu quá khứ của cô không? Vì họ không muốn cho cô biết cô là con người tồi tệ thế nào. Bố cô chỉ vừa mới mổ được mấy ngày, không thể nào đem chuyện này để mà hỏi ông được. Nhất định phải hỏi lại Long, cô muốn chính miệng anh xác nhận cô đã từng tồi tệ thế nào, đã từng không có nhân cách thế nào. Sau hai tiếng phẫu thuật, Long bước ra ngoài mồ hôi nhễ nhại, thoáng ngạc nhiên khi thấy Uyên đang ngồi ở đó. Uyên, sao em lại ngồi ở đây? Ngồi ở đây sẽ khiến tâm trạng của người ta không tốt đâu Vì ở đây toàn đón bệnh nhân nặng thôi Cũng không biết có nặng bằng cảm giác trong lòng của tôi lúc này không nữa Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Không phải là sáng nay vẫn rất bình thường à Anh mới chỉ vào trong phòng phẫu thuật có 2 tiếng thôi Mà chờ ra đã thành thế này rồi Ra ngoài kia nói chuyện một lát có được không Vậy thì đi ra ghế đáng ngồi ngoài kia cũng được Nguyên im lặng Hai người ngồi cạnh bên nhau Nhưng cô không nói gì cả Thái độ này của Uyên lại càng khiến cho Long lo lắng Em có chuyện gì thì nói đi Hay là trong người lại không khỏe chỗ nào Có phải lại đau đầu rồi không Tôi trước đây là một người thế nào vậy À không Có phải trước đây tôi rất tệ không Sao tự nhiên em lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy Có phải tôi đã từng nhận tiền của mẹ anh không Tôi đang bán cả tình yêu của mình Chỉ vì tiền Có đúng như vậy không Uyên Em nhớ lại rồi sao Bây giờ thì tôi đã hiểu Tại sao lúc gặp tôi, anh lại tức giận như vậy rồi? Thực sự tôi đã hiểu. Nói cho anh biết, đã có chuyện gì xảy ra. Có phải là em đã nhớ lại chuyện gì rồi không? Tôi không nhớ gì cả. Tôi còn không nhớ mình đã từng hành động tồi tệ như thế nào nữa cơ. Vậy thì tại sao? Nếu như không phải nhiều vợ của anh nói, thì tôi cũng không biết là mình lại như vậy. Sau này có lẽ tôi sẽ không thể nào dày mặt mà đến làm phiền anh, nhờ anh tìm lại ký ức cho tôi nữa. Bây giờ tôi thực sự muốn trốn chạy Tôi không biết trong quá khứ Ngoài nhận tiền của mẹ anh ra Thì tôi còn làm điều gì quá đáng hơn Có phải tôi rất rẻ mạt đúng không? Đúng không? Em đừng có như thế nữa Đừng có tự giày vò mình Mọi chuyện lúc ấy thực sự là có nguyên do mà Lý do gì? Tôi lúc ấy là vì lý do gì mà lại làm như vậy chứ? Em bình tĩnh lại đi có được không? Chi nhớ của em từ từ tìm lại có được không? Khi em nhớ lại rồi Thì em sẽ biết lý do tại sao lúc ấy em làm như vậy mà Đừng có nghe người khác nói Sẽ không ai nói cho em biết sự thật cả đâu Hít một hơi thật sâu Rồi tự nói với chính mình Cô là Uyên Là một người suốt bao nhiêu năm qua vẫn sống vô cùng mạnh mẽ Đã không để bất cứ ai bắt nạt mình Và những người mà mình yêu thương Cô không thể nào yếu đuối Rồi vứt bỏ chính bản thân của mình được Sau này nhớ lại Nếu như điều mà cô từng làm nó tồi tệ như thế Cô nhất định sẽ nói một câu xin lỗi tử tế với người đàn ông này Nếu có thể sẽ làm tất cả để bù đắp Anh đã đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé Coi như là một lời xin lỗi Cho dù thực sự tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả Trang từ bệnh viện Về luôn nhà mẹ chồng Bà ấy muốn có cuộc sống tự do thoải mái Nên ở một mình Con chào mẹ chàng đây à? Vào đây đi con Sao hôm nay đến đây sớm thế? Có chuyện gì phải không? Con gặp cô ta và anh ấy Cô ta là ai? Con đang nhắc tới ai vậy? Là Uyên. Con gặp cô ta ở bệnh viện cùng với Long. Chiều hôm qua, con mang cơm đến cho anh ấy. Nào ngờ vừa tới nơi, thì thấy anh ấy đang đứng cùng với cô ta, nhìn vô cùng thân mật. Chờ chẽn, không ngờ trên đời này lại có loại người không có lòng tự trọng như vậy. Có phải là nó muốn cho bố nó đi tù rồi không? Hay là vì nó nghĩ thời gian lâu, nên bản hợp đồng không còn giá trị? Mẹ ơi, bây giờ con chẳng biết phải làm sao Lỡ mãi anh ấy quay lại với cô ta Thì bé Hải biết làm thế nào ạ Lỡ mà anh ấy đuổi con ra khỏi nhà thì sao Con không thể nào sống thiếu anh ấy được Mẹ khuyên anh ấy giúp con có được không Con đừng có khóc Nói cho mẹ biết Con danh con ấy bây giờ đang ở đâu Mẹ mà gặp được nó Nhất định sẽ túm tóc và cho nó mấy phát Cái thứ không biết điều Nghe nói bố cô ta bổ ruột thừa Cô ta bây giờ bệnh viện chăm bố Cái lão già không biết dạy dỗ con gái Sao không chết quách đi luôn cho rồi? Sống ở trên đời đúng là chật đất. Con không phải suy nghĩ gì nữa về chuyện này đâu. Mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Con cảm ơn mẹ. Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cửa bệnh viện. Bước xuống xe là một người phụ nữ trên người toàn đồ hiệu toát ra phong thái sang trọng của một người có tiền và quyền lực. Người đi cùng bà ta tìm Uyên còn bà ta thì ngồi ở hàng ghế đá nhìn ngắm khung cảnh xung quanh bệnh viện. Bà ta thừa biết Bây giờ con trai bà ta đang ở đâu và làm gì? Thời điểm này là thời điểm tốt nhất để bà ta dạy dỗ cho con hồ ly tinh này một bài học. Huyền đang ngồi ở lan can bệnh viện trước cửa phòng bố thì có hai người đàn ông đi tới. Bà chủ của chúng tôi có việc muốn gặp cô. Tôi đang rất bận. Không có thời gian đi gặp bà chủ của các người đâu. Đồ hỗn láo. Cô có biết bà chủ của chúng tôi là ai không? Bà chủ các người là ai? Thì chỉ các người mới cần biết. Tôi liên quan gì mà phải biết. Ở đây là bệnh viện. Chứ không phải là ở ngoài đường mà các người ăn nói gì cũng phải để ý một chút, tránh làm phiền tới người khác. Nếu cô không đi theo chúng tôi, thì chúng tôi sẽ ở đây, cho đến khi nào cô chịu đi thì thôi. Đừng có nghĩ đến chuyện gọi bảo vệ, vì cái bệnh viện này phát triển cũng dựa vào một phần tiền của bà chủ tôi đấy. Những người xung quanh bắt đầu để ý tới cô, thực sự không muốn làm ảnh hưởng gì tới việc nghỉ ngơi của những bệnh nhân nơi này, cũng như không muốn bố cô biết chuyện nên cô đồng ý đi cùng họ ra ngoài. Thá khen cho cái loại người Sau bao nhiêu năm Vẫn không thể nào có thêm được cái lòng tự trọng Tôi lại cứ ngỡ cô đã biến mất Vào cái xó xỉnh nào rồi chứ Bà là Chẳng lẽ mày không còn nhớ những gì Mà tao đã nói với mày trước đây sao Tại sao mày vẫn cố tình xuất hiện ở đây Có phải là mày vẫn giữ suy nghĩ Sẽ tiếp cận con trai tao không Mày cũng muốn tao ngay lập tức Tống cổ thằng bố ngu rốt của mày vào trong tù không Cái loại con gái như mày Còn muốn rửa chân cho tao, tao cũng không khiến. Chứ đừng nói đến chuyện làm vợ của con trai tao. Mày có biết vợ nó là ai không? Vợ nó là con gái của một công ty lớn. Bước chân ra ngoài đường là có người đưa kẻ đón. Còn mày thì suốt đời cũng chỉ là một con công nhân quèn mà thôi. Bà nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi đi đây. Vì tôi không có gì để nói với bà cả. Mà này, công nhân thì sao? Công nhân ăn hết của của ông bà nội bà ngoại nhà bà à? Cô vừa định đi, thì hai tên kia giữ chặt lấy cô lại, muốn khống chế cô à, đâu có dễ như vậy. Cô lấy chân, đạp mạnh vào bàn chân của kẻ đứng bên phải cô, hắn ta đau quá, nới lỏng tay cô ngay lập tức, rút tay ra khỏi tay hắn, rồi xoay người, đạp mạnh vào bụng tên bên trái. Tên bên trái vừa ngã xuống, thì tên bên phải lao tới, cô nắm lấy cánh tay của hắn rồi vặn ngược ra đằng sau, đẩy hắn về phía trước một khoảng, rồi dùng chân đạp mạnh vào lưng hắn, chỉ trong vài phút là cả hai tên đều bị hạ gục. Nếu dùng cái trò bạo lực này Thì lần sau cố đem tới vài chục người dãng Để nói chuyện khống chế tôi Còn tôi cũng nói luôn cho bà biết Từ sau đừng có đến tìm tôi nữa Bà Hà gần như chết chân Không nói được lời nào Bà ta không ngờ được là sau bao nhiêu năm gặp lại Nguyên lại trở nên mạnh mẽ như vậy Từng lời ăn tiếng nói cũng vô cùng sắc xảo Bà ta rời bệnh viện Thì đến nhà của Long Vừa vào đến nhà đã lập tức ồn ào Con xuống ngay đây cho mẹ Như thế này thì không thể nào chấp nhận được. Có vợ có con rồi, chứ có phải chưa có đâu, sao lại có thể cư xử như một đứa không được dạy dỗ như vậy được? Mẹ tới đây có chuyện gì vậy? Anh bây giờ thì giỏi rồi, trở thành bác sĩ giỏi rồi nên có coi ai ra gì đâu. Có chuyện gì thì mẹ nói luôn đi, con sắp phải tới bệnh viện rồi. Chuyện gì à? Con tới bệnh viện là để gặp con danh đó đúng không? Tại sao con vẫn còn ngu dốt như vậy? Nó đã lấy tiền để rời xa con rồi. Thì có nghĩa là nó coi tiền có giá trị hơn con Vậy mà con vẫn có thể gặp gỡ nó Nghe mẹ nói như vậy Long lập tức quay ánh mắt sang nhìn Trang Cô ta thực sự cảm thấy bực bội Về cái tính hấp tấp của mẹ chồng Xem ra trên con đường này Không thể nào dỡ dẫm hết vào mẹ chồng được Đúng là không sợ kẻ địch mạnh Chỉ sợ đồng đội ngu Cô đã nói chuyện gì với mẹ tôi đúng không Nó nói thì sao Nó không dạy được con thì để mẹ dạy Nói cho con biết Nếu như con còn tiếp tục đến gặp con đó nữa Thì đừng có trách mẹ ác Mẹ định làm gì Mẹ lại tính gặp cô ấy Rồi đưa tiền cho cô ấy Rồi bảo cô ấy đi à Hay là mẹ sẽ mua cho cuối một ngôi nhà Mẹ định cho cuối bao nhiêu thế Cho tiền nó sao Con nghĩ là mẹ bị điên à Nếu như không nghe lời Thì lập tức tống cổ thằng bố nó vào tù Mẹ nói gì cơ Nói tóm lại là con không được tới gặp nó Con biết mẹ như thế nào rồi đấy Nếu như chuyện này mà để đến tai bố con thì không xong đâu. Còn gia đình bên thông gia nữa, lúc ấy làm sao mà ngừng mặt lên nói chuyện với người ta được. Mẹ đi về đi, đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm. Long nói rồi đi lên trên phòng lấy cặp để đi làm. Vừa mới tới bệnh viện là anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Uyên nhưng lại nghe thấy tiếng chuông đổ ở hàng ghế rất quen thuộc. Cô thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng chuông điện thoại, nhìn dáng vẻ của cô lúc này thất thần lắm, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Tuyên, làm gì mà ngồi thất thần cứ như vừa mới đánh mất cả quyền số tiết kiệm vậy Mất tiền đôi khi cũng không khiến người ta thất thần đâu Có chuyện gì muốn nói với anh không? Không có chuyện gì hết Cả chuyện mẹ anh đến tìm cũng không muốn kể sao Sao anh biết mẹ anh đến tìm tôi? Em vẫn như vậy vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ nói với anh khi gặp khó khăn Chắc có lẽ vì vậy nên chúng ta mới xa nhau đấy Xin lỗi Anh biết bây giờ trong suy nghĩ của em đều trống rỗng Nên anh có nói gì em cũng không hiểu được Vậy nên sau này Anh sẽ không nhắc tới mấy chuyện này nữa đâu Nhưng nếu họ đến tìm em Thì nhất định phải nói cho anh biết Chúng ta bây giờ suy cho cùng Không còn quan hệ gì nữa Thế nên em không cần phải chịu đựng những lời chỉ trích từ họ Có hiểu không Tuyên gật đầu Người đàn ông này thực sự là một người đàn ông ấm áp Lại rất biết quan tâm người khác Cô có lẽ ở trong quá khứ ngu rốt lắm Nên mới lựa chọn tiền để rời xa anh Im lặng một lúc Cô khẽ quay sang hỏi Mặc dù tôi không nhớ gì cả Nhưng tôi hỏi anh một chuyện này có được không Em nói đi Năm ấy tôi nhận của mẹ anh bao nhiêu tiền vậy Em hỏi để làm gì Thực ra thì tôi muốn trả lại số tiền ấy Từ khi biết chuyện tôi cảm thấy rất khó chịu Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình Tại sao lại lấy tiền Nhưng tôi không có đáp án Tôi cũng không biết là em lấy bao nhiêu hết Anh hỏi mẹ anh đi có được không Chuyện này đã xảy ra lâu như vậy rồi, quên hết đi Còn nếu như nhất định muốn nói rõ ràng Thì để lúc em hồi phục trí nhớ Rồi nói sau, đừng có tự giày vò mình nữa Anh không ghét tôi sao? Có Vậy tại sao vẫn muốn giúp tôi? Tại sao vẫn nói chuyện với tôi? Không biết nữa Xin lỗi, đừng có nói xin lỗi nữa Tôi biết rồi, khi nào thì chính thức tiếp nhận điều trị Một thời gian nữa Để tôi sắp xếp xong tất cả công việc đã Hay là tranh thủ lúc chưa về nhà Thì em thử thôi miên một lần đi Để xem nhớ lại được bao nhiêu Rồi các bác sĩ sẽ làm phát đồ điều trị Nếu như em không gấp gáp Thì để sau cũng được Vậy bây giờ phải đi đâu để làm thủ tục đây Không cần phải đi đâu cả đâu Anh sẽ giúp em Cảm ơn anh Không xin lỗi thì cũng cảm ơn Đúng là đồ ngốc Cuộc nói chuyện giữa Uyên và Long bình thường đến vậy Thế nhưng trong mắt của Hùng Nó lại biến thành cuộc gặp cỡ mở ám Hắn ta chọn góc chụp để chụp ra những tấm ảnh Mà nhìn giống như hai người ngồi sát vào với nhau Sau đó gửi cho Trang Nói chuyện với Uyên một lát Thì Long cũng đi về phía phòng trực của mình Vừa bước vào trong sảnh bệnh viện thì gặp Cường Gặp nhau một chút đi Có chuyện muốn nói Để sau có được không Liên quan đến thiên uyên của ông Có chuyện gì ông cứ nói luôn đi Làm gì mà nôn nóng thế Định nói với ông từ hôm trước rồi Nhưng mà bận quá nên là chưa có thời gian Tôi nghe Uyên nói là quay có một đứa con rồi Sau bao nhiêu năm tháng như vậy Thì chuyện cô ấy có chồng có con cũng là bình thường thôi mà Quan trọng là cô ấy không có chồng À mà phải nhấn mạnh là chưa từng có chồng Có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi cũng nghĩ cái người đi bên cạnh cô ấy chính là chồng của cô ấy Nhưng mà cô ấy phủ nhận luôn rồi Vậy thì đứa trẻ là con của ai? Nhắc tới bố của đứa trẻ thì nhìn thấy cô ấy hơi buồn Cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra Ông có thể làm bác sĩ điều trị cho cô ấy được không? Không phải là ông thường hay bảo tôi là lăng băm mà Bây giờ lại dám giao cả một cái nhiệm vụ quan trọng như vậy cho tôi. Tất cả nhờ vào ông đấy, không phải vì tôi mà là vì cô ấy thực sự muốn nhớ lại. Sáng hôm sau, Nguyên có mặt tại phòng điều trị và người điều trị không ai khác chính là Cường. Sau khi Nguyên ra về, Cường cũng lấy điện thoại gọi cho Long luôn. Ông tới đây đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Thôi miên vừa kết thúc rồi. Đợi một lát. 5 phút sau, Long có mặt ở trong phòng của Cường. Bình thường gọi thì có khi cả nửa ngày không thấy đâu. Liên quan đến người yêu thì gọi một phát là có mặt Chắc lần sau muốn gọi ông làm gì Phải đem chuyện này ra làm lý do mới được Đừng có đùa nữa Mọi chuyện thế nào rồi Thôi miên vừa kết thúc Thực ra thì có chuyện này tôi cảm thấy không đúng cho lắm Chuyện gì không bình thường Bình thường trong khi thôi miên Sẽ nhìn thấy ký ức dễ nhớ Hoặc những thứ khiến chúng ta sợ hãi đến tột độ Lần thôi miên này Nguyên nhìn thấy một người đàn ông tranh cãi với mình ở vách đá Tay hắn ta còn cầm cả con dao nữa Cô ấy lại không thể nào nhìn thấy mặt của người đàn ông ấy Chắc chắn đoạn ký ức này đã in sâu vào trong não bộ Có một điều tôi cảm thấy không đúng Đó là người đàn ông ấy là ai Đoạn ký ức ấy chắc chắn không đơn giản Còn vô cùng nguy hiểm nữa Nó xảy ra ở thời điểm nào mới được chứ Cái này làm sao mà tôi biết được Nhưng chắc chắn Nó phải xảy ra vào trong khoảng thời gian hơn 9 năm về trước Tại sao ông lại khẳng định như vậy Cô ấy nói là ký ức 9 năm trở lại đây cuối đều nhớ hết không sót một chi tiết nào, chuyện này đương nhiên phải xảy ra trước cái thời điểm ấy rồi. Vậy có nghĩa là chỉ mới rời xa tôi được một thời gian ngắn là cuối bị mất trí nhớ sao? Có thể nói như vậy, chuyện này xem ra rắc rối đấy. Ông có nghĩ tới chuyện điều tra xem trước đây đã từng xảy ra chuyện gì không? Điều tra? Nếu muốn điều tra thì người phải điều tra lại chính là mẹ của ông, nói tóm lại thì ông không muốn cũng không kịp nữa rồi, một khi cuối đã lấy lại được ký ức thì sẽ không yên bình giống như bây giờ nữa đâu. Quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ, nhưng tôi vẫn mong cô ấy lấy lại được ký ức. Con người sống không có ký ức, thật sự rất đau khổ. Hai hôm sau, bố của Uyên được xuất viện, trong lòng ông ấy thì vui mừng, còn Uyên thì man mác buồn, không phải là vì cô không muốn mình được ra viện, mà bởi vì khi cô đi rồi, sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ấy nữa. Tại sao không nhớ bất cứ điều gì cả, nhưng lại có cảm giác thân thuộc, lại cũng cảm thấy đau lòng. Trước khi về cũng muốn tới gặp để tạm biệt Cường và Long Thế nhưng cô lại lựa chọn gửi đi một tin nhắn Mình không đủ can đảm để đối mặt Vừa về đến nhà là Thế Anh lập tức chạy ra ôm chầm lấy ông Ông ơi ông đã khỏe hơn chưa ạ? Hôm nay bà với con nấu rất nhiều món ngon Lát nữa chú Thành cũng sẽ tới đây ăn cơm với nhà mình đấy Ông nhớ Thế Anh quá Ở nhà đi học có ngoan không? Dạ ngoan ạ Huyên sách túi đổ vào trong nhà nhìn thằng bé phụ Phịu Thế bé con không nhớ mẹ à? Con đương nhiên cũng nhớ mẹ rồi. Vậy cho mẹ ôm một cái xem nào. Con thực sự rất nhớ mẹ nha. Mấy hôm nay phải rửa bát một mình buồn chết đi được. Tính ra thì con đã rửa bát được gần một tuần. Tuần tới thì người rửa bát chính là mẹ. Cái thằng nhóc này, sao con có thể nhẫn tâm như vậy được cơ chứ? Mẹ ở bệnh viện thực sự là mệt chết nha. Thu dọn xong đồ đạc thì bé Thế Anh nằm lấy tay uyên cho cô xem mầm dâu mà thằng bé mới chồng khi cô không có nhà. Còn ông Hiệp thì bảo bà Linh vào trong phòng nói chuyện. Ông có còn cảm thấy đau ở chỗ nào nữa không Để tôi nấu mấy thứ mát mát cho ông uống Uống thuốc Tây nhiều rồi Chắc nóng lắm đúng không Tôi có chuyện này muốn bàn với bà Ông vừa mới về đã có chuyện gì nghiêm trọng vậy rồi Tôi muốn nói tất cả sự thật cho con bé Uyên biết Ông muốn nói với con bé chuyện gì Nếu nói ra hết Thì con bé sẽ rời xa chúng ta đấy Tôi với bà đã già cả rồi Chẳng biết sống được tới bao giờ Mà cái chết thì luôn tới bất thường Đâu biết được khi nào mà lường trước Con bé đã sống chung với chúng ta 9 năm nay rồi Bây giờ cũng đã đến lúc Nó tìm lại ký ức của mình Chúng ta không thể nào cứ mãi ích kỷ như thế này được Nhưng Tôi nghĩ sau khi nói ra sự thật với con bé Thì chúng ta nên chuyển nhà đi Chuyển nhà? Ông muốn chuyển nhà đi đâu? Chúng ta đang ở đây yên ổn Nói chuyển là chuyển sao được Cũng đâu phải không có chỗ để chuyển đâu Miếng đất mà mẹ bà cho ở trên thành phố Bao nhiêu lâu nay tôi không muốn nhận vì sĩ diện ấy, bây giờ tôi sẽ vì con bé Uyên mà nhận. Cái miếng đất nhỏ xíu như vậy thì ở cái nỗi gì, rồi còn công việc thì sao? So với ở đây thì nó nhỏ thôi, chứ so với trên thành phố thì cũng còn rộng chán, chiều ngang cũng 6m, dài 30m cơ mà. Nhưng ở chỗ đó đâu có buôn bán được gì, đất thiếu tận trong hẻm. Chỗ đó chỉ ở thôi, còn buôn bán thì chúng ta thuê nhà ở ngoài, với cái tiệm bánh này Thì ở đâu mà không tồn tại được Chuyện này ông để tôi suy nghĩ đã Bà cứ suy nghĩ đi Nhưng mà cái ý của tôi tôi đã quyết rồi Nhất định phải nói cho con bé nghe tất cả mọi chuyện Chúng ta không thể nào cứ mãi ích kỷ mà giấu giếm được Thôi được rồi Suy nghĩ xong tôi sẽ nói cho ông biết Tối hôm ấy Khi thấy anh đã đi học bài Thì hai ông bà gọi Uyên vào trong phòng nói chuyện Nhìn nét mặt nghiêm túc của hai người họ Uyên cảm thấy lo lắng Có chuyện gì vậy hả bố mẹ Sao nhìn hai người căng thẳng thế Con ngồi xuống đây Bố mẹ có chuyện muốn nói với con Bố có thể hỏi con một chuyện được không Bố hỏi đi ạ Con có muốn tìm lại ký ức không Con muốn Thực ra thì Bố mẹ không phải là người nhận nuôi con từ nhỏ Cũng không có chuyện Bố của Thế Anh là một người tham giàu Mà bỏ con chạy đi theo người ta đâu Tất cả quá khứ mà bố mẹ kể với con Đều là nói dối Chuyện này sao có thể ạ Bố mẹ xin lỗi Chỉ vì bố mẹ ích kỷ, muốn giữ con và thấy Anh lại, nên không muốn nói ra sự thật cho con biết. Nhưng bây giờ bố mẹ già rồi, không thể nào cứ mãi nói dối con được. Chuyện này rốt cuộc là sao hả bố mẹ? Bố mẹ nói rõ cho con biết đi được không? Trong một lần đi lấy thuốc cách đây 9 năm, bố mẹ nhìn thấy con bị ngã ở trên vách núi. Lúc ấy con đã mang thai Thế Anh được mấy tháng rồi. Bố mẹ đưa con vào bệnh viện chữa trị, con hôn mê tới tận gần ngày sinh thằng bé. Lúc con tỉnh lại, Bố mẹ đã bàn với nhau là sẽ không nói gì cả vì lúc ấy con đã mất trí nhớ rồi. Bà Linh mở tủ lấy ra cái chứng minh thư đã cất rất kỹ của Uyên. Lúc ấy trên người con chẳng có gì ngoài cái này. Bố mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con. Nếu như con không tha thứ cho bố mẹ thì bố mẹ cũng phải chấp nhận. Con chưa bao giờ có ý định hận bố mẹ cả. Chẳng bao giờ oán trách vì những thứ đã xảy ra. Nhưng từ giờ con phải đi tìm lại ký ức của mình. Phải rồi. Chính là vách đá, lúc thôi miên con đã nhìn thấy mình cùng với một người đàn ông tranh cãi ở ngay vách đá đó Bố mẹ có thể đưa con tới nơi đó được không? Con muốn biết cái vách đá ấy và cái vách đá con nhìn thấy trong lúc thôi miên có liên quan tới nhau hay không? Con thôi miên lúc nào sao bố không biết? Lúc ở bệnh viện con đã tới khoa thần kinh nhận trị liệu đầu tiên rồi Bây giờ họ đang làm phát đồ điều trị cho con Sắp xếp xong công việc con sẽ điều trị ạ Vậy chúng ta chuyển nhà đi Chuyển nhà lên thành phố Thì con sẽ dễ dàng đi lại hơn Thế anh học ở trên thành phố Cũng có nhiều cơ hội hơn là học ở dưới quê Con cũng có thể đi tìm lại ký ức của mình Nhưng mà ở đây đang tốt Con đi rồi Ai sẽ là người lo bánh cho những người nghèo ở đây hả bố Tuyên à Con đã sống vì người khác suốt bao nhiêu năm rồi Bây giờ con hãy lựa chọn sống cho mình một lần đi con Con đừng có nghĩ ngợi gì cả Hãy đi tìm lại ký ức của mình đi Chuyện này con phải suy nghĩ đã Không cần phải suy nghĩ gì nữa hết Ở trên thành phố Chúng ta đã có đất rồi Căn nhà cấp 4 tạm thời sửa đi là ở được Quán bánh chúng ta sẽ thuê ở ngoài đường để mở Hoặc cũng có thể bán luôn trong hẻm cho người dân mà Bố à Cũng đâu cần phải vội vàng như vậy Một thời gian nữa cũng được mà Trước sau gì thì cũng phải làm thôi chi bằng làm sớm Thì bố cũng thôi cắn dứt lương tâm Bố đâu có làm gì sai cơ chứ Nếu như ngày ấy Bố mẹ không cứu con Thì có lẽ con đã chết rồi Cũng không có thế anh ở trên đời này Bố mẹ chính là người đã sinh ra con lần thứ hai À phải rồi Con nhắc bố mới nhớ Cậu bác sĩ ấy đã nói với bố là bố ruột của con là ai Con tìm cậu ấy rồi hỏi cậu ấy đi Bố xin lỗi Vì bây giờ mới nói cho con biết Hai hôm sau Huyên và ông Hiệp bắt xe lên thành phố từ sớm Ông Hiệp thì đi xem xét nhà cửa Còn Huyên thì tới bệnh viện để gặp Long Cô ngồi ở hàng ghế đá cũ Chờ suốt một tiếng đồng hồ, công việc của anh quá bận rộn, đâu phải muốn gặp là gặp được. Vừa xong ca mổ là anh lập tức chạy tới chỗ cô. Xin lỗi, tôi biết là anh bận, nhưng mà tôi thực sự có chuyện muốn hỏi. 30 phút nữa anh có cuộc hội chẩn em nói sơ qua một chút rồi đến chiều chúng ta nói kỹ hơn nhé. Anh có thể nói cho tôi biết bố tôi là ai được không? À không, anh có thể đưa tôi đến gặp ông ấy được không? Lỡ đâu ông ấy đang mong tôi thì sao? Lỡ đâu ông ấy đã tìm kiếm tôi trong vô vọng thì sao? Anh đưa tôi đến gặp ông ấy đi có được không Em đã nghe bố của em nói hết rồi đúng không Chuyện này cho anh một vài ngày Để anh sắp xếp nhé Em nghe anh nói này Tất cả mọi thứ đều không thể nào quá vội vã được Kiên nhẫn một chút có được không Tại sao Anh chỉ cần đưa tôi tới gặp ông ấy là được mà Mẹ của tôi thì sao Bà ấy có khỏe không Bà ấy có đi tìm tôi không Mẹ của em Bà ấy mất lâu rồi Mất từ khi em còn nhỏ Em sống một mình với bố Nghe anh nói đi có được không Bố của em hiện tại không ở đây Vậy bây giờ ông ấy ở đâu Anh có thể đưa tôi tới nhà của tôi được không Ít nhất thì tôi cũng có một ngôi nhà chứ Tại sao anh lại trần trừ như vậy Chẳng lẽ anh lừa bố tôi sao Anh không hề biết bố ruột của tôi là ai Vậy nên bây giờ anh mới không biết Phải đưa tôi đi đâu Không có chuyện đó Anh đã nói là em cho anh một hai ngày để sắp xếp cơ mà Nghe anh nói đi Anh nhất định sẽ đưa em đi gặp bố Nhưng không phải là bây giờ, bố em đã nói với em những gì, em kể cho anh nghe có được không? Anh muốn làm rõ tất cả mọi chuyện, muốn biết tại sao em lại mất trí nhớ. Bố nói là bố gặp được tôi ở trên vách núi cách đây 9 năm, khi ấy tôi đang mang thai rồi. Em nói sao? Có thai là sao? Tôi không biết nữa, tôi hôn mê cho tới tận khi gần sinh. Sau khi tỉnh lại thì tôi không còn nhớ bất cứ điều gì cả, bây giờ tôi thực sự rất muốn đi tìm lại ký ức của mình. Thời điểm mà em bị tai nạn Không phải chính là tại thời điểm mà em rời xa anh sao Vậy còn đứa trẻ thì sao Lẽ nào Không được Chuyện này nhất định anh phải điều tra cho rõ Ý anh muốn nói bé Thế Anh là con của anh sao Em vừa mới nói đứa bé tên gì Thế Anh Lẽ nào chúng ta đã từng đi quá giới hạn rồi hay sao Tôi với anh Suốt cuộc đã yêu nhau tới mức nào Yêu đến mức Tưởng chừng sống chết cũng chẳng thể nào bỏ được nhau Chính em cũng đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi vì anh đã yêu nhau như thế nào vậy? Em chính là một cô gái ngốc ngách, đến bây giờ vẫn ngốc ngách như vậy. Tôi thực sự rất muốn ghét chính bản thân mình. Nếu như trước đây, chỉ vì để ở bên cạnh anh mà tôi chẳng mang bất cứ điều gì, vậy thì lý do gì tôi lại nhận tiền để rời xa anh cơ chứ? Chuyện này, chúng ta sẽ tìm hiểu lại từ đầu. Thời điểm yêu nhau, em chưa bao giờ đề cập tới vấn đề tiền bạc. Lúc ấy anh mới đi làm Cũng chưa có được nhiều tiền đâu Ô tô cũng là ô tô của gia đình Mãi sau này khi em rời xa anh rồi Anh mới thực sự là một người thành đạt Chẳng lẽ Ở cái thời điểm ấy Chỉ vì ở bên anh không có được cuộc sống sung sướng Như những gì mà tôi mong muốn Cho nên tôi mới lấy số tiền đó sao Anh không tin, cũng chẳng muốn tin Thế nhưng cuộc gọi cùng với sự biến mất của em Đã khiến cho anh chẳng có cách nào phủ nhận được Chỉ dây dứt mãi một điều Là không biết vì lý do gì Mà em lại tìm đến anh Rồi chúng ta đã cùng nhau đêm hôm ấy À phải rồi Chuyện tôi nhận tiền Chắc chắn bố của tôi phải là người biết chứ đúng không Chúng ta có thể hỏi bố của tôi mà Anh cũng nghĩ là bố của em biết Thế nhưng mà sau khi em biến mất Anh đến tìm thời gian đầu Ông ấy né tránh Và về sau cũng chuyển nhà luôn Cách đây một thời gian không lâu Anh có gặp lại ông ấy Thì biết là ông ấy đã tái hôn với người phụ nữ khác Và còn nói em đã lấy chồng Rồi định cư luôn bên Mỹ Ông ấy còn nói tháng nào em cũng gửi tiền về cho ông ấy. Anh thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chắc chắn là bố của em đang che giấu một điều gì đó. Bây giờ nếu như muốn biết tất cả mọi chuyện thì chỉ còn một cách duy nhất là tôi phải tìm lại ký ức. Chỉ cần kiên trì điều trị theo phác đồ thì chắc chắn em sẽ lấy lại được ký ức thôi nên cũng đừng lo lắng quá. Thực sự thì anh cũng không biết phải làm như thế nào nếu như cô không mất trí. Anh cũng không biết là bản thân mình có thể bình tĩnh Mà ngồi đây nói chuyện với cô như thế này không Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng Anh chưa từng ghét cô Chính vì cái cảm xúc nhớ nhung Chứ không phải là cảm giác hận thù như anh đã từng nghĩ Long sắp xếp tất cả công việc Để tới nhà Uyên trước đây một chuyến Anh bấm chuông cửa Thì một người phụ nữ ra mở cửa cho anh Tìm ai Chú Khương có nhà không hả cô Tìm ông ấy có việc gì Cháu có việc muốn hỏi bác ấy ạ Hỏi cái gì mới được chứ Nhà bao nhiêu việc Đâu phải có thời gian mà tiếp đón những người không có mục đích rõ ràng đâu." Bà vừa nói vừa nhìn chằm vào cái túi xách của anh. Gia đình này chắc cả đời không có ai đến chơi hay sao, cư xử kiểu gì thì không biết nữa. Nhìn cái mắt bà ta, là Long đoán ra được vấn đề rồi, thế rồi anh mở túi xách, lấy ra một tờ 500.000đ rồi đặt vào tay bà ấy. "Chú Khương có trong nhà không hả cô?" Đang ở trong nhà, muốn gặp cái gì thì vào nhà mà gặp. Anh vừa mới bước vào bên trong nhà thì thấy ông ấy từ trong phòng đi ra. Lúc nhìn thấy anh, hình như là ông ấy có vẻ rất kinh ngạc thì phải, à không, phải nói là hốt hoảng mới đúng. Cháu chào chú. Cậu đến đây làm cái gì thế? Sao cậu lại tới đây? Cháu muốn nói chuyện với chú thôi ạ. Tôi với cậu có chuyện gì mà nói? Cậu với con gái tôi đã kết thúc từ lâu rồi cơ mà. Chỉ là nói chuyện một chút thôi, chứ có gì đâu ạ. Tôi không có gì để nói với cậu hết, cậu đi về đi. Không phải đã nói là con gái tôi nó đã lấy chồng ở bên Mỹ rồi hay sao? Cậu còn định gặp nó để làm gì? Cháu với chú có thể ra ngoài kia nói chuyện được không ạ? Chuyện này không tiện nói cho nhiều người biết Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi Cháu đã biết tất cả mọi chuyện rồi Cậu biết chuyện gì cơ chứ? Cháu đã biết Chính chú là người đã nhận tiền của mẹ cháu Để ép cô ấy chia tay với cháu Cậu... Cậu nói cái quái gì thế? Tôi nhận tiền bao giờ? Này, cậu đừng có mà xúc phạm người khác nhá Nếu không, tôi sẽ gọi công an gô cổ cậu đấy Cháu không biết tại sao chú lại làm như vậy Nhưng chú có nghĩ tới cảm giác của cô ấy không? Chú có biết bây giờ cô ấy sống ra sao không? Chú đủ nhẫn tâm đuổi cô ấy đi. Bây giờ chú lại nói với người ta là cô ấy đã lấy chồng ở bên Mỹ. Trong khi cô ấy sống chết thế nào chú cũng không hề biết. Chú có phải là một người làm cha không vậy? Thằng nhãi danh này, mày nói cái gì thế? Mày có tin là tao cho mày một viên gạch vào đầu không? Chú đừng có nghĩ chú lớn tuổi thì cháu không dám làm gì chú. Cháu nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện. Nếu như chính chú là người nhận tiền thì cháu sẽ không để yên đâu. Thực ra, Mục đích của anh hôm nay tới đây Không phải là để mong ông ấy sẽ nói hết cho anh nghe Anh là muốn cho ông ấy hiểu rằng Chuyện gì cũng sẽ đến lúc được phơi bày Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra Không ai có thể che giấu tội lỗi của mình Đến hết cả cuộc đời được Trở về, Long nhớ tới bé Thế Anh Trong lúc nói chuyện với Uyên Vì nói sang chuyện khác nên anh quên biến đi mất Anh liền lấy điện thoại ra để gọi cho thằng bé Chẳng bao lâu thì thằng bé nghe máy Alo cháu nghe ạ Thế anh, chú hỏi có một chuyện được không? Dạ chú hỏi đi, mà chú có khỏe không? Không biết bao giờ mới có thể gặp được chú nữa. Chú khỏe, thế con có khỏe không? Con khỏe ạ, chú có chuyện gì thì cứ hỏi đi chú. Mẹ của con tên là gì thế? Mẹ của con... Mẹ của con tên là Uyên. Nghe thấy cái tên này, cả người long bùn rùn, thực sự thằng bé. Thằng bé có khi nào là con của anh không? Chính cái đêm hôm ấy, anh đã cùng với Uyên. Lẽ nào... Anh nghẹn ngào tới mức chẳng thốt nên lời... thằng bé ở đầu dây bên kia vẫn cứ gọi tên anh. Chú à, chú sao thế? Chú có chuyện gì à? Chú không sao, ngày mai chú về đó thăm con được không? Mấy hôm không được gặp con, nên chú cũng cảm thấy hơi nhớ. Chú nói thật hả chú? Chú sẽ về đây ạ? Chú đợi bánh của con lâu quá, bây giờ chú về lấy, không sợ con lại quên mất. Nghe chú về đây chơi con cảm thấy vui lắm. Thế anh cho chú địa chỉ nhé, đừng nói với ai cả để tạo sự bất ngờ, chú sẽ mua thật nhiều quà cho mọi người. Vâng, con biết rồi. Thế anh đọc địa chỉ cho Long, còn anh thì sắp xếp xin nghỉ một ngày ở bệnh viện để ngày mai có thể về gặp thằng bé. Cảm xúc vẫn luôn là thứ khiến cho con người ta trở nên bất lực. Anh không thể nào không gặp thằng bé được. Anh nhất định phải gặp được thằng bé trong ngày mai. Trời vừa sáng là anh lập tức chuẩn bị đồ để đi. Anh theo địa chỉ mà thế anh cho để trở về nhà thằng bé. Xe của anh bắt đầu đi vào vùng nông thôn. Nơi này thực sự không phải là một nơi phát triển gì cho lắm. Đồi núi rất nhiều. Đi đến cuối làng thì thấy có một tiệm bánh nhỏ. Trên tấm biển ghi hai chữ hy vọng, nghe cái tên thôi là đã thấy đầy một bầu trời ấm áp rồi. Sao anh lại ở đây thế? Ai nói cho anh biết địa chỉ nhà của tôi? Còn nữa, không phải bệnh viện có rất nhiều việc hay sao? Anh về đây mà không sợ mất việc à? Hỏi anh không nói, cứ cười cười là sao? Anh bị hâm à? Nếu anh nói anh nhớ em thì sao? Thôi thôi, cho tôi xin. Chưa có chuyện gì mà vợ anh với cả mẹ anh còn đến gặp tôi làm toán lên. Họ biết anh về đây, chắc họ sẽ về đây bới tung nhà tôi lên mất Anh về đây là có việc, chứ em không cần phải lo lắng đâu Anh thì có việc gì ở đây Anh muốn gặp thế anh Gặp thế anh á, anh gặp con trai của tôi làm gì Thằng bé còn nợ anh một chiếc bánh Do chính tay em làm Nguyên còn đang chưa hiểu hết vấn đề Thì Long đã đi qua người cô bước vào trong nhà Vừa nhìn thấy anh Thấy anh đã mừng quính lên thằng bé chạy ra Chú, sao chú biết nhà cháu ở đây mà vào Sao chú không gọi cháu ra đón Chú đi có lâu không Đường xa thế này chú có cảm thấy mệt không Con trai à, con có quen với người này sao? Vâng, mà con chưa giới thiệu với mẹ Chú này chính là chú đã cho con một chai nước tối hôm ấy Chú ấy tên là Long Chú ơi chú đi vào trong nhà đi Rồi lát nữa mẹ con làm bánh cho chú ăn nhá Con không nói dối đâu, mẹ con làm bánh ngon lắm Sẽ không làm bánh đâu, nên con đừng có mong chờ Mẹ, sao mẹ lại đối xử với khách của chúng ta như vậy? Khách của con chứ không phải khách của mẹ Nhà có khách con cũng có nói với mẹ một câu nào đâu Tại chú nói muốn cho mọi người bất ngờ mà. Chú còn nói là sẽ mua cho mẹ thật nhiều quà nữa nên con mới không nói chứ. Con một điều chuối hai điều chuối mẹ cảm thấy tổn thương lắm rồi nhá. Mẹ trẻ con thế, nếu như ai không biết thì lại bảo mẹ chẳng bao giờ đánh người. Cái thằng nhóc này, con muốn ăn đòn không hả? Sao mẹ cứ thích bắt nạt trẻ con thế? Chú ngồi yên đây đi, để con ra ngoài vườn hái một ít trái cây cho chú nhá. Ở đây không có gì nhưng mà trái cây nhiều lắm. Chú cảm ơn con nha. Thằng bé đi rồi, Anh ngồi xuống chiếc ghế ở dưới gốc cây Duyên cũng ngồi xuống đó cùng với anh Hai bác đi đâu rồi em Bố nhớ hàng xóm quá Nên bảo mẹ đưa đi quanh đây chơi rồi Lát nữa họ sẽ về thôi Bác khỏe thật đấy Mới vừa trải qua ca phẫu thuật được mấy hôm Mà đã có thể đi lại được như vậy Bố bảo vết thương ấy không ăn nhầm gì Mà rốt cuộc anh về đây làm gì thế Anh muốn xác nhận một điều Anh muốn xác nhận cái gì Anh muốn biết thế anh có phải là Thằng bé không phải là con của anh đâu Tại sao em lại có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Anh không muốn sống trong những ngày tháng lo lắng dần vặt nữa. Nếu như thằng bé thực sự là con của anh, thì anh cũng sẽ có trách nhiệm lo lắng và bảo vệ thằng bé. Anh chăm sóc, bảo vệ thằng bé bằng cách nào, trong khi anh đã có vợ và có con cơ chứ? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tôi muốn lấy lại ký ức. Tôi cần sự giúp đỡ của anh, nhưng đừng lôi thằng bé vào. Thằng bé không có tội lỗi gì cả. Tôi không muốn bố mẹ anh hay là vợ anh chạy đến tìm con trai của tôi, rồi mắng chửi nó giống như đã từng làm với tôi. Tôi biết là tôi trước đây có tội lỗi nhiều với anh Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã qua rồi Tôi không muốn thằng bé bị tổn thương dù chỉ một lần đâu Nguyên Thằng bé xứng đáng có được sự nuôi dạy của bố của mẹ Dù chúng ta không thể trở lại như lúc ban đầu được nữa Nhưng anh chỉ muốn mình có trách nhiệm với thằng bé Tại sao đến một điều đơn giản như vậy Em cũng không cho anh có cơ hội để thể hiện Tôi vẫn sẽ chuyển nhà lên thành phố Theo như những gì mà bố mẹ tôi mong muốn Và cũng sẽ tìm lại ký ức của mình Tôi chỉ xin anh một điều Là làm rối loạn cuộc sống của thằng bé lên, hãy cứ coi như anh không hề biết về sự tồn tại của nó đi có được không? Tôi rất sợ, sợ cảm giác vật tranh giành và giành giật chính đứa con trai của mình. Anh sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện của thằng bé, nhưng anh mong muốn để anh tìm một ngôi trường thật tốt cho thằng bé theo học, anh muốn tương lai của nó có thể được trở thành bác sĩ, đúng như những gì mà thằng bé mong muốn. Tôi có điều kiện để lo cho thằng bé học một ngôi trường tử tế, nên anh không cần phải lo lắng đâu. Câu chuyện còn chưa có hồi kết. Thì thằng bé đã mang từ bên ngoài vào một sổ mận Chú với mẹ con nói chuyện gì thế? Bình thường mẹ con chỉ hay đi đánh người ta một chút thôi Nhưng mà cũng thân thiện lắm đấy chú ạ Cái thằng nhóc này Sao con lại nói mẹ như thế? Chú ở đây chơi mấy ngày vậy chú Để con đưa chú đi xem mấy cánh rừng ở gần đây Đến chiều là chú phải về rồi con à Chú chỉ xin nghỉ được một ngày thôi Mẹ đi làm cho chú một cái bánh đi mẹ Con đã hứa với chú là sẽ cho chú ăn cái bánh ngon nhất rồi Nguyên cũng đã hứa Là nếu Long giúp cô tìm lại ký ức Thì cô sẽ làm cho Long một cái bánh ngon nhất Chỉ có điều lúc này Cô đâu có còn tâm trạng Mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản mà kết thúc được đâu Cho dù quá khứ có phải là cô sai hay không Thì hiện tại cô cũng chẳng có tư cách gì Để mà xem vào cuộc sống của gia đình Long Ngày hôm nay Phải nói rõ tất cả mọi chuyện Có tiếng mở cổng Sau đó bố mẹ của Uyên đi vào Nhìn thấy Long Ông bà ngạc nhiên lắm Bà Linh thì không biết Long là ai Chỉ có ông Hiệp là vẫn còn nhớ mặt Long Cháu chào cô chú ạ. Cậu đây là... Là người mà tôi đã kể cho bà nghe ngày hôm qua. Cậu đi vào trong phòng, tôi nói chuyện riêng với cậu được không? Dạ, được ạ. Chỉ có mỗi bé thế anh là vẫn hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ mọi người đều quen chú Long à? Vào đến trong phòng rồi, ông Hiệp đi pha một ấm trà rồi mới nói chuyện với Long. Cậu uống nước đi, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện. Dạ, bác cứ hỏi đi ạ. Lúc ấy, cậu nói là cậu đã gặp bố của con bé. Vậy bây giờ, bố của con bé đang ở đâu? Bố của cô ấy đang ở trên thành phố. Nhưng thực sự, cô ấy không thể nào nhờ ông ấy lấy lại ký ức được đâu. Cháu đã tới gặp ông ấy và ông ấy không hợp tác. Ông ấy nói là Uyên đã lấy chồng và đang định cư bên Mỹ. Cháu nghĩ là trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Chỉ trách cháu trước đây vì oán hận trong lòng mà không điều tra kỹ mọi chuyện để mọi thứ xảy ra như ngày hôm nay. Điều tra cái gì? Cậu nói rõ hơn cho tôi nghe được không? Mẹ cháu nói, là đã đưa cho cô ấy một số tiền lớn để cô ấy chia tay với cháu và chính cô ấy đang gọi điện cho cháu để xác nhận điều ấy cháu thực sự không muốn tin nên vẫn cố gắng đi tìm cô ấy để hỏi rõ mọi chuyện nhưng tối hôm ấy lại biến mất không một dấu vết cháu tìm đến nhà để gặp thì bố cô ấy cũng chuyển nhà đi luôn nếu như không phải vì bác bị ốm thì có lẽ cả đời này cháu và cô ấy sẽ không gặp lại nhau và cháu cũng vẫn sẽ cảm thấy ghét cô ấy con bé Uyên nó không phải là người như thế đâu Nó sống với chúng tôi bao nhiêu năm nay Lúc nào cũng chính trực Cháu đã suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện Và quyết định điều tra lại từ đầu Cháu còn một chuyện này nữa muốn nói với bác Có chuyện gì cậu cứ nói đi Thằng bé thế anh Cháu nghĩ thằng bé chính là con trai của cháu Vì xét thời gian và tuổi của thằng bé Thì rất trùng khớp với thời gian Mà cháu với Uyên ở bên nhau Cậu nói vớ vẩn linh tinh cái gì vậy Chuyện này sao có thể chứ Cháu là người cô ấy yêu Và cũng là người mà cô ấy trao chọn đời con gái Tính thời gian ra Thằng bé Thế Anh khả năng cao là con của cháu Nếu bác không tin Thì bác có thể đưa thằng bé đi xét nghiệm Nhưng mà cháu không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của thằng bé Nên tạm thời cháu sẽ không nói gì cả đâu Cậu đừng quên Bây giờ cậu đã là một người có gia đình Cậu về tận đây để gặp hai mẹ con nó Đã là một chuyện không thể nào chấp nhận được rồi Cậu có nghĩ tới hậu quả Khi mà vợ con cậu phát hiện ra không Cả cháu và Uyên đều không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm Nên cháu không hề cảm thấy cháu sai trong chuyện này Cháu chỉ muốn giúp đỡ cô ấy và muốn bảo vệ thế anh thôi Tôi có một chuyện này muốn hỏi cậu Cậu không thấy hận gì con bé sao Cháu trước đây có từng ghét từng hận cô ấy Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì chuyện xảy ra cũng một phần lỗi do cháu Cháu sẽ cố gắng tìm ra sự thật Vậy nếu như từ sự thật là con bé đã làm như vậy thì sao Cũng đã tới lúc buông bỏ tất cả hận thù rồi Nếu mọi chuyện như thế thật Thì cháu cũng sẽ không oán trách nữa Qua cuộc nói chuyện với Long Thì ông Hiệp đã một phần tin tưởng Bao nhiêu năm rồi Thằng bé thế anh không có bố Cuộc sống cũng không vui vẻ gì Người đàn ông này Ông tin là có thể khiến cho thằng bé có một cuộc sống tốt Em có biết bây giờ anh đang đứng ở nơi nào không? Hùng vừa đứng nhìn về phía nhà của Uyên Vừa nói chuyện điện thoại với Trang Muốn nói gì thì nói luôn đi Chồng tôi đi đâu vậy? Em đoán xem Là cô ta Em đoán đúng rồi đấy Nhà họ đang vui vẻ ăn trái cây với nhau nữa Nhìn rất giống một gia đình Im ngay cho tôi Ai cho phép anh nói mấy điều đó hả Vậy bây giờ anh nói nghiêm túc Anh ta đã tới tìm gặp hai người họ rồi Tôi nhất định sẽ không tha cho nó đâu Tại sao nó dám chứ Anh mau làm gì đi chứ Tại sao anh lại không làm gì cả Tôi sẽ không tha cho nó đâu Bình tĩnh lại đi Đây không phải thời điểm để cho em nổi loạn đâu Anh đúng là cái đồ vô dụng, nếu lúc ấy anh chịu làm cho đàng hoàng thì chuyện này đâu có xảy ra. Cái vách núi cao như vậy, ai mà lường trước được là cô ta lại không chết. Thôi được rồi, tất cả là lỗi do anh, bây giờ chúng ta cần phải tìm cách. Cách gì? Anh thì có cách gì có thể dùng được đây? Bác sĩ khoa thần kinh ngoại tình với người yêu cũ thì sao? Lại còn là một đứa người yêu cũ trước đây, đã từng nhận tiền để rời xa mình nữa chứ. Chúng ta có thể lợi dụng mạng xã hội. Để thông báo chuyện này đến tai bố chồng em, em nghĩ một người trọng danh dự như ông ta, liệu có để yên không? Ý của anh là... Mọi chuyện cứ để anh dàn xếp, em không cần phải lo gì hết. Anh làm tất cả mọi chuyện chính là vì tương lai của bé Hải, thằng bé nhất định phải có được mọi thứ. Tắt điện thoại cũng là lúc Hùng xem mấy tấm ảnh vừa chụp được, nếu là của thằng bé thì tất nhiên phải là của hắn rồi. Chẳng làm gì mà vẫn có thể có được khối tài sản kích xù... Nghĩ tới đã khiến cho người ta cảm thấy kích thích Hắn ta ngồi vào trong một quán nước Để tránh bị phát hiện Sẵn tiện hỏi thăm luôn gia đình của Uyên Bà bán nước lại thuộc dạng nhiều chuyện Vừa được hỏi đã lập tức trả lời như chưa được ai hỏi bao giờ Cô ơi Cái tiệm bánh ở kia có ngon không vậy Cháu muốn một ít về để biếu Ôi giời Cậu mua tầm này thì làm gì mà có Với lại bố của cô chủ tiệm mới đi mổ về Nên chưa có làm lại Cho dù có làm lại thì phải đặt mới có Ủa sao vậy cô Bánh nhà ấy làm bằng phương pháp thủ công Nên làm được số lượng ít thôi Tôi hàng xóm đây còn phải dậy sớm mà mua nữa là Bánh ăn ngon thích cô nhỉ Đắt khách như vậy Chắc là gia đình có điều kiện lắm đúng không cô Bình thường thôi Vì nhà đó hay đi làm từ thiện lắm Nói chung cả nhà ai cũng tốt tính cả Ai mà lấy được cô chủ tiệm bánh chắc là có phước lắm Nói cho cậu nghe chuyện này nhé Thực ra thì con bé ấy nó chưa có chồng đâu Vừa sinh vừa tốt tính Mà số phận lại hầm hưu Cũng may là thằng con lanh lợi Chứ nếu không thì tội nghiệp lắm Ơ sao cô bảo là chưa có chồng cơ mà Tê thằng bé mấy tuổi rồi hả cô Thằng bé đi học lớp 3 rồi đấy Từ ngày gia đình họ chuyển đến đây Đã đưa theo thằng bé rồi Lúc ấy nó còn bé tí còn đang bến ngửa ấy Thấy bảo là thằng chồng sắp cưới của nó ham giàu Nên là bỏ nó theo người ta Còn thực hư thế nào thì tôi cũng chả biết Nếu thật như vậy Thì bạc béo quá cô nhỉ Thì đấy đã khổ rồi lại còn mất trí nhớ Bây giờ có nhớ cái thằng đấy là thằng nào đâu Cô nói sao ạ? Mất trí nhớ là sao hả cô? Thì con bé có nhớ gì về chuyện quá khứ đâu? À vậy ạ. Thôi cháu đi nha cô, chúc cô buôn may bán đắt. Hắn ta nói xong câu ấy thì bắt đầu chìm vào suy nghĩ của bản thân mình. Thì ra là cô ta bị mất trí nhớ, nhưng cũng không thể nào chủ quan được, vì có thể nhớ lại bất cứ lúc nào. Còn về chuyện thằng bé thì học lớp 3, cũng 8 tuổi, sát với thời gian mà anh ta đã đẩy uyên xuống dưới vực. Vậy thì cái thai ấy vẫn còn tồn tại. Và chính là con của Long sao? Anh ta không phải chỉ có duy nhất một mình bé Hải mà còn tồn tại một đứa con khác. Đây chính là lý do mà anh ta tìm về đây. Thế rồi Hùng lập tức đi ra tìm chỗ gọi điện cho Trang. Thằng bé đó đích thị là con của Long rồi. Tính thời gian vô cùng trùng khớp. Khi gì cơ? Sao nó có thể sống được cơ chứ? Sao nó có thể sống sót khi bị rơi từ độ cao như vậy được? Chuyện này anh thực sự không thể nào hiểu nổi. Lẽ ra cả mẹ cả con phải tan xác mới đúng. Anh còn dám mở miệng ra để nói à? Nếu như không phải là anh vô dụng. Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Vì dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ cần phải tìm cách để giải quyết chuyện này. Nếu như cứ tiếp tục thì cả tôi và anh đều sẽ mất hết tất cả thôi. Anh gọi điện. Chỉ là để nói cho em biết thôi. Chứ còn cách giải quyết thì chẳng phải chúng ta đã bàn xong rồi hay sao. Còn chuyện này muốn nói với em. Bây giờ tôi phải đi họp rồi, nói chuyện sau đi. Anh tốt nhất, đừng có để sơ suất nữa. Cả gia đình Uyên và Long... Đều không biết là mình đang bị theo dõi Họ trước giờ sống rất đơn giản Nên nào có biết ở bên ngoài kia Có quá nhiều những kẻ luôn rình rập người khác Để mong cầu lợi về cho mình Long vừa về tới thành phố Còn chưa kịp lái xe tới bệnh viện Thì điện thoại đã liên tục đổ chuông Người gọi cho anh chính là bố Hôm nay bố anh gọi cho anh thì chắc chắn là có chuyện rồi Alo con nghe Cái thằng mất dậy này Mày muốn bôi cho chát chấu vào mặt tao đúng không Có chuyện gì vậy hả bố Chuyện gì Mày vác mặt mày ngay về nhà cho tao Rồi tao sẽ cho mày biết là có chuyện gì đã xảy ra Bố anh vừa tắt điện thoại Thì lại có người khác gọi Lần này người gọi là Cường Nghe Chuyện lớn như thế này rồi Mà ông vẫn còn bình tĩnh như thế à Chuyện gì Ôi trời ơi Cả nước biết rồi Chỉ có mỗi mình ông là chưa biết thôi đấy Có chuyện gì thì nói luôn đi Đợi tí tôi gửi Linh cho Rồi ông tự vào mà xem Ông bây giờ còn nổi tiếng hơn cả diễn viên rồi Chuyện lần này Xem ra ông phải tốn khá nhiều công sức để giải quyết đấy. Cường tắt điện thoại rồi gửi Linh cho Long. Anh bấm vào Linh thì xem được một vài bài viết ngu rốt nhất trong những bài viết mà anh đã từng đọc. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh cặp kè với người yêu cũ trong khi đã có vợ. Cái dòng đi kèm với những tấm ảnh mà chính anh nhìn thấy cũng phải trao mày. Ảnh chụp lúc anh ngồi cùng ghế đá với Uyên ở trong bệnh viện. Ảnh chụp lúc anh đứng trước cổng nhà Uyên và cả những tấm ảnh mà anh nắm tay Uyên động viên trước khi ra về nữa. Những tấm ảnh này không thể nào tự nhiên mà có được, càng không phải là tấm ảnh vô tình chụp được. Kẻ chụp ra tấm ảnh này nhất định phải là một kẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước, người mà anh nghi ngờ không ai khác chính là Trang. Anh vừa bước chân vào bệnh viện thì có rất nhiều người nhìn anh bàn tán xì xào, anh cảm nhận được những ánh mắt ấy chất chứa sự phẫn nộ, nhưng mà chuyện gì cũng đều sẽ có cách giải quyết mà thôi. Vừa bước chân vào trong khoa là anh lập tức bị trường khoa gọi, vẻ mặt của ông ấy cũng không có gì gọi là dễ chịu cả. Cậu nghĩ sao thế? Có làm gì cũng phải kín đáo một chút chứ. Bây giờ bị phát hiện rồi đấy. Ảnh hưởng tới cả khoa. Mà không phải nói đến khoa thôi đâu. Chính bản thân cậu sẽ gặp rắc rối. Lương y mà không có đạo đức. Cậu có hiểu ý tôi nói không? Những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Em sẽ cho người điều tra xem ai là người chụp những bức ảnh này và ai là người viết nên những lời này lên mạng xã hội. Tốt nhất đừng để em bắt được nếu không thì. Từ bao giờ một bác sĩ lại có thái độ Và cách ăn nói giống như xã hội đen thế hả? Hết giờ làm việc, cởi chiếc áo này ra, em vẫn là một người bình thường. Bác sĩ thì không có quyền nổi giận à? Hay là anh nghĩ bác sĩ chính là thánh nhân? Cậu muốn làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng tới sự nghiệp. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để nâng đỡ cho cậu đấy. Lẽ ra, thì cậu có thể vươn tầm quốc tế, nhưng bây giờ lại vì ba cái vụ lùm xùm không ra đâu với đâu thế này. Anh giống y như bố em vậy, nhưng mà em rất cảm ơn vì anh đã quan tâm đến em. Chắc chắn sẽ tìm ra biện pháp để không ảnh hưởng gì tới anh cả đâu. Thôi được rồi, cậu đi làm đi. Cố gắng giải quyết mọi thứ cho êm xuôi. Anh đi làm và tắt luôn điện thoại. Mấy cái tin tức trên mạng anh chẳng quan tâm cho lắm vì chỉ vài ngày là người ta sẽ chẳng nhớ anh là ai. Thanh minh giải thích thì họ lại càng vin vào đó mà nói nhiều hơn. Tối anh phải trực nên sẽ ở luôn bệnh viện nhưng chỉ sau vài tiếng thì người mà anh không muốn gặp lại tới. Chuyện này là sao? Anh gây ra một mớ hỗn độn thế này Anh vẫn còn tâm trạng để ở đây à Vậy theo cô Thì bây giờ tôi nên ở đâu Anh muốn làm mất hết sự kiên nhẫn của tôi đúng không Hay thật Cô tự biên tự diễn Làm ra cái trò này Bây giờ lại chạy đến đây trách móc tôi Ai là người tự biên tự diễn Tôi là người bắt anh phải đến gặp cô ta à Tại sao anh có thể cư xử như vậy Như một người thiếu suy nghĩ như vậy hả Bây giờ anh đã là người đàn ông có gia đình Anh phải là tấm gương Để cho con học theo chứ Tại sao anh lại có thể ra ngoài mà ngoại tình với người yêu cũ như vậy được? Đủ rồi. Cô cho người theo dõi tôi. Chụp mấy cái tấm ảnh không đầu không đuôi này. Tôi sẽ không truy cứu. Đừng để mọi thứ đi quá xa. Nếu không đừng có trách tôi. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Anh đi ngoại tình. Bây giờ còn trách móc vợ con. Suốt bao nhiêu năm nay. Tôi ở bên cạnh anh không đòi hỏi một thứ gì. Thậm chí anh lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng không nói nặng lời. Cuối cùng thì vị trí của tôi cũng không bằng cái đứa, mà nó đã lấy mấy trăm triệu để rời xa anh. Sao anh không nghĩ tới những ngày tháng anh đau khổ, ai là người ở bên cạnh động viên anh, là cô ta hay là tôi? Dừng lại đi, còn nếu như cô cảm thấy tôi làm như thế này làm tổn thương tới lòng tự trọng của cô, thì chúng ta ly hôn đi. Bây giờ anh vì cô ta mà muốn ly hôn với tôi, tôi không vì ai hết. Vậy nên cô đừng có ép tôi khi mà tôi còn đang muốn nói chuyện với cô. Anh bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Anh thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Cuộc sống của anh bao nhiêu năm nay đều cứ theo một vòng tuần hoàn, đi làm, tối về. Đối với anh thì niềm vui duy nhất chính là bé Hải. Thế nhưng bây giờ trong cuộc đời của anh còn có thêm một niềm vui nữa, đó chính là thế anh. Thế nhưng xem ra chuyện này không hề đơn giản như anh nghĩ. Có người nhất định ngăn cản không cho anh thực hiện. Người của bố anh tới tận bệnh viện để bắt anh trở về gặp bố ngay trong đêm. Nếu không thì sẽ làm loạn bệnh viện lên Anh không muốn ảnh hưởng tới bệnh viện Cũng như các bệnh nhân đang điều trị Nên bắt buộc phải trở về Thằng mất dạy Mày không coi ai ra gì đúng không Mày gây ra chuyện tày trời thế này Mà không tìm cách giải quyết Cứ lấy mặt ra mà chịu à Chuyện của con liên quan gì tới bố Nếu như bố sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của bố Thì bố tự tìm cách giải quyết đi Cái thằng mất dạy Sao mày dám ăn nói như thế với bố mày hả Mày có biết vì mày Mà tao phải khốn khổ lao đao như thế nào không? Con không phải nhân viên của công ty bố thì sẽ không bao giờ có chuyện ảnh hưởng tới công ty của bố rồi. Còn nếu như bố sợ người ta chê cười thì bố cứ việc nói với người ta là bố mẹ sinh con trời sinh tính. Tôi hiền lành tử tế trung thủy nhưng không hiểu vì sao nó lại mất dạy như vậy. Vậy thôi, con thực sự không muốn nói nhiều về vấn đề này. Con người con là người như thế nào? Bố là người rõ hơn ai hết? Cái thằng mất dạy mày đang cạnh khóe bố mày đúng không? Ý mày là tao lấy 5-7 vợ nên không có tư cách gì để dạy mày chứ gì. Con không làm, con chẳng có gì phải sợ cả. Không làm, mà có ảnh mày nắm tay nắm chân à? Không làm, thì mày về tận nhà con đấy để làm gì? Mày có biết nếu như bên thông gia mà biết chuyện thì sẽ ảnh hưởng tới công ty thế nào không? Sao mày ngu thế hả con? Bố lúc nào cũng chỉ công ty. Trong suy nghĩ của bố, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và tiền. Cái đám cưới này, Không phải là lúc ấy bố năn nỉ con hay sao? Con cũng chỉ vì nghĩ cho bố mà suốt 9 năm nay sống như một kẻ vô hồn. Bây giờ bố vẫn muốn tiếp tục đem nó ra để dọa con sao? Vậy nếu như con nói là cái công ty này cho dù có tồn tại hay không thì con cũng không quan tâm. Bố sẽ nghĩ thế nào đây? Mày, mày đúng là cái thằng bất hiếu. Vợ đẹp con khôn mày còn muốn gì nữa? Khi loại đem bán tình yêu lấy tiền mày còn tiếc nuối cái gì? Bây giờ con phải quay lại bệnh viện rồi. Chuyện này để nói sau đi, bố đừng có tới bệnh viện gây chuyện nữa. Mà tốt nhất là bố đừng có đụng vào cô ấy, con đã nói với bố, không có chuyện gì là không có chuyện gì. Còn nếu như bố cứ muốn làm to chuyện, thì bố đừng trách con không nói trước. Anh nói thì anh nói như vậy thôi, chứ điều tra thì ông vẫn phải điều tra. Nếu như ai nói gì ông cũng nghe, thì ông đã chẳng thể nào quản lý được cả công ty lớn như vậy. Những đứa con của ông, đứa nào cũng muốn tiếp quản nên ông nói gì cũng nghe. Chỉ có mỗi lòng là không muốn theo nghề nghiệp của ông Nên không bao giờ nghe lời ông hết Trang đến tìm lòng Nhưng không đạt được mục đích Cô ta cảm thấy vô cùng ấm ức Lúc này cần một người giúp đỡ Chính cái tính cách bốc đồng của bà ấy Sẽ giúp đỡ được cô ta rất nhiều Mẹ Trang đấy à Mẹ đang định đi tìm con đấy Vào đây đi con Con khổ quá mẹ ơi Bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa Con làm sao dám ngước mặt lên Mà nhìn bạn bè người quen đây Thế con đã đi gặp nó để hỏi cho ra nhẽ chưa Còn có gặp, nhưng mà anh ấy không muốn nói chuyện với con. Anh ấy thậm chí còn không thèm giải thích một lời nào. Cái thằng này, thực sự không thể nói nổi nữa rồi. Anh ấy thì đã như vậy, nhưng mà còn cô ta thì sao? Cô ta chắc chắn là có âm mưu. Cô ta muốn phá hoại gia đình con mẹ ạ. Cô ta còn muốn cướp cả bố của con trai con nữa. Rõ ràng khi ấy, bố cô ta đã nhận tiền, thế mà bây giờ cô ta lại lật mặt. Mẹ nhất định phải đi tìm nó. Nhất định phải đập vỡ cái nhà của nó ra mới hả dạ được. Đang nói chuyện, Thì điện thoại của Trang đổ chuông là Hùng gọi Cô ta không thể nào nghe điện thoại của Hùng trước mặt mẹ chồng Nên đã xin phép ra ngoài để nghe Alo Em làm sao thế Anh đã nói là đợi từ từ thu thập thêm bằng chứng Rồi mới đăng lên facebook cơ mà Tại sao em lại không nghe lời anh Bằng chứng gì chứ Bằng đó là đủ rồi Anh đã nói là anh có chuyện chưa nói với em rồi mà Em không biết cuộc sống của cô ta như thế nào Mà đã làm loạn hết cả lên rồi Cuộc sống của cô ta như thế nào Anh nói luôn đi Nói một lần cho đủ đi, đừng có lằng nhằng thêm nữa. Cô ta mất trí nhớ và không còn ở với bố của cô ta nữa từ lâu rồi. Cái gì cơ? Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Cô ta mở một tiệm bánh nhỏ cái vùng quê nghèo heo hút. Cô ta là mất trí nhớ sau cái lần ngã xuống vách núi ấy. Bây giờ đang ở cùng với bố mẹ nuôi và thằng nhóc ấy. Em chưa biết chuyện gì, đã làm loạn hết cả lên. Nếu mà đi sai một bước thì sẽ mất hết tất cả đấy. Như thế thì càng tốt. Ngay sáng ngày mai, Tôi sẽ sắp xếp cho anh chờ mẹ chồng tôi đến nhà của cô ta. Chắc chắn sẽ có kịch hay để xem đây. Từ bây giờ trở đi, làm chuyện gì cũng nhất định phải nói với anh. Anh tin tưởng em, thì ngược lại em cũng phải như vậy. Nếu không, đến lúc hỏng chuyện, đừng có trách anh không giúp đỡ em. Từ sau tôi làm chuyện gì, nhất định sẽ nói cho anh biết. Như vậy được chưa? Được rồi, anh tắt điện thoại đây. Trời vừa mới tờ mờ sáng là Hùng đã tới trước cổng nhà của mẹ Long để đón người đi. Hùng dẫn bà ấy với Minh. Đi đến trước cổng nhà Uyên thì đi ra. Hắn ta làm sao mà dám đi vào cùng được cơ chứ. Bởi vì hôm qua hắn đã tới đây và đối mặt với Uyên một lần rồi. Sợ rằng Uyên sẽ nhận ra. Vừa mới đến trước cổng bà ta đã gọi ẩm lên. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Mau ra mở cửa đi. Các người chết hết rồi hay sao mà không ai ra mở cửa thế hả? Có cần cho người đập nát cái cổng này ra không? Đúng là vô dụng. Lúc này thì bố cổ Uyên cũng đang ở trong nhà nghe thấy ồn ào bên ngoài. Nên đi ra xem chuyện gì, ông nhìn thấy có người đang đứng ở bên ngoài cổng thì lại gần. Xin lỗi, bà tìm ai vậy? Con Huyên đâu? Bà là ai thế? Mà tìm con gái tôi có việc gì không? Gọi con Huyên ra đây. Con bé nó không có nhà. Đúng là cái con người không có ý thức, quê mùa một cục rốt nát, khách đến nhà mà không biết đường mở cửa ra tiếp đón khách để khách phải đứng ngoài cổng. Khách khứa gì mà vừa mới tới nhà đã chửi bới ẩm ý lên, thì gia đình chúng tôi xin phép không tiếp. Bà là ai bà cũng không nói, thân quen gì đâu mà tôi phải cho bà vào nhà. Đúng là vô học, bà mới là cái thứ vô học. Có phải bà thấy tôi hiền quá nên là nãy giờ mới đứng đây mà gào thét giống như kẻ bị điên không? Ăn mặc đẹp đẽ, sao mà tính cách kỳ cục quá vậy? Có cần tôi làm phước, đưa bà vào bệnh viện tâm thần không? Con Uyên đâu? Gọi nó ra đây, phải nói rõ ràng ngày hôm nay mới được. Đã nhận tiền rồi còn không biết điều mà biến đi. Con trai của tôi đã có vợ có con đàng hoàng rồi. Còn quay lại mà quyến rũ nó Còn nữa Ông cũng đâu phải là bố đẻ của nó đâu Một câu con gái, hai câu con gái để làm gì Y loại nó Có khi cũng dụ dỗ ông ngủ với nó Để ông bênh vực nó chứ gì Nghe bà ấy nói như vậy Thì ông hiệp tức đến mức nghẹn cổ Nhưng mà một người đàn ông Thì không thể nào đánh phụ nữ được Ông còn đang chưa biết phải làm sao Thì bà Linh từ trong nhà lao ra Bà còn bê theo một thâu nước bẩn Thế rồi chẳng nói chẳng rằng Bà hất thẳng vào người của mẹ Long Cái con mụ kia mấy tháng hay mấy năm rồi mày không đánh răng hả? Sao mày mở mồm ra nói chuyện mà nó thối thế? Mày có tin tao vả cho mày không còn cái răng nào không? Đầu hai thứ tóc rồi mà ăn nói ngu hơn cả một con cún. Thế con mụ già kia mày có biết tao là ai không? Mày là ai tao không cần biết, nhưng mày dám mở mồm ra nói chồng con tao như vậy thì tao không để yên đâu. Mày không để yên thì mày làm gì tao hả? Làm gì à? Làm gì? Mày đứng im đấy rồi mày sẽ biết. Bà Linh mở luôn cánh cổng Rồi lấy hai tay nắm tóc của mẹ Long kéo xuống Bà ta vừa lấy hai tay giữ lấy tay bà Linh Vừa hét toáng lên Mụ giả kia có bỏ tay ra không Mình đâu cậu còn đứng đó làm gì Mau lô con mụ già này ra đập cho một trận đi Lúc mình đi lại phía của bà Linh Thì cũng là lúc Uyên về tới nơi Thực ra thì cậu ta cũng chưa làm gì bà Linh cả Chỉ mới tới gần thôi Đã nghe thấy tiếng Uyên quát Làm cái gì thế hả Con dành con kia Cuối cùng thì mày cũng về rồi. Sao mặt mày dày thế hả? Người ta đã có vợ có con rồi mà mày còn tìm cách quyến rũ cho bằng được. Mày cũng vừa vừa thôi chứ. Sau mày sống mà mày không để đức cho con mày, hay là mày muốn con mày sau này lớn lên cũng y như mày. Bây giờ mày sống, mày không còn nghĩ tới cái lúc mày cầm tiền của tao à? Lúc này thì bà con tròm xóm đã bắt đầu ra xem đông hơn, Nguyên cũng không biết phải làm thế nào cho được, đúng lúc này thì cô thấy Long đang vội vã đi vào trong ngõ, nhìn thấy Long, Uyên ngạc nhiên lắm. Lúc đi qua Minh, Long có gật đầu với Minh một cái, nhưng không ai để ý. "Sao con lại ở đây? Không phải giờ này con đang ở bệnh viện sao?" "Con mới là người hỏi mới đúng, tại sao mẹ lại về đây, con làm loạn hết cả lên thế này? Con chưa đủ giấc rối hay sao?" "Mẹ bị người ta đánh đấy, con có biết không hả? Bà ta đã làm tóc mẹ rồi giật tóc mẹ." Con không hỏi mẹ được một câu lại còn vội vã trách móc mẹ. Con bị con hổ ly tinh này nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Long ơi là Long, mở mắt ra tỉnh táo đi. Con có nhớ 9 năm trước chuyện gì đã xảy ra không hả con? Cái con hổ ly tinh này, nó đã tới gặp mẹ. Nó đã đề nghị mẹ đưa tiền cho nó để rời xa con đấy. Nói rồi, bà ấy quay qua nhìn Uyên với ánh mắt chất chứa sự giận dữ cay độc. Chính mày là cái đứa. Đến bảo tao đưa cho mày tiền để mày rời xa con trai tao. Chính thằng bố mày đã ký vào bản hợp đồng là sẽ không bao giờ gặp lại con tao nữa. Mày có tin là tao cho thằng bố mày đi tù không hả con kia? Mẹ thôi đi, mẹ đi về ngay cho con nhờ. Mẹ còn muốn gây chuyện đến khi nào nữa? Anh nhìn thấy sự tức giận của bố mẹ Nguyên mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh liền đi về phía họ rồi cúi đầu. Cháu thực sự không mong chuyện này xảy ra, mong hai bác bỏ qua cho, cháu sẽ đưa mẹ cháu về. Xin lỗi cái gì Nó hất cả ca nước bẩn vào người mẹ Xong nó còn đánh mẹ Nhất định mẹ sẽ kiện cho nó ngồi tù mọt không Con xin mẹ đấy Coi như là con xin mẹ Mẹ đi về nhà đi có được không mẹ Nếu như mẹ còn cố chấp Thì ngay bây giờ con sẽ về ly hôn với cô ta Và ngay sau đó Mẹ sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy con nữa Cái gì cơ Con mới nói cái gì cơ Chỉ vì một con hổ ly tinh này Mà con tử bỏ hết cả bố mẹ gia đình hay sao Nếu như mẹ không muốn chuyện này xảy ra thì mẹ đi về đi. Bà ấy không còn cách nào khác đành phải nghe lời Long trở về. Khi đưa mẹ được ra xe rồi thì Long nháy mắt với Minh để bà ấy không quay lại giữa chừng Xong xuôi đâu đấy, Long đi về nhà của Uyên, anh thực sự cảm thấy rất có lỗi đối với bố mẹ của cô. Thực sự xin lỗi hai bác về chuyện vừa xảy ra, cháu nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Uyên à, anh... Cậu về đi, xem tình hình của mẹ cậu thế nào. Khi nãy chúng tôi không giữ được bình tĩnh nên có những hành xử không đúng lắm, còn con bé Uyên thì cứ để cho chúng tôi lo. Mọi chuyện đang dối bời nên anh cũng đành phải nghe theo lời của bố mẹ Uyên mà quay về, nhưng trong lòng anh cứ buồn trồn mãi không yên. Bố mẹ Uyên đi vào trong nhà thấy Uyên đang ngồi trên ghế, cũng may là bé thế anh không có ở nhà, nếu không cũng không biết phải làm thế nào để cho thằng bé hiểu nữa, sợ rằng thằng bé sẽ bị tổn thương bởi những sai lầm trong quá khứ của người lớn. Tuyên, chúng ta chuyển nhà thôi, con sẽ không bỏ trốn nữa, cũng sẽ không trốn chạy quá khứ nữa. Con nhất định phải tìm lại quá khứ để đối mặt với những lỗi lầm mà trước đây con đã gây ra. Cho dù có thế nào, con cũng phải tìm lại ký ức, con phải tiếp nhận điều trị thôi bố mẹ ạ. Bố đã nhờ người quen ở trên thành phố sửa nhà rồi, bây giờ con đi thông báo với bà con tròm xóm một tiếng, rồi xin giấy chuyển trường cho thằng bé Thế Anh. Nhà cửa ở đây, chúng ta cứ để yên thôi. vì sau này biết đâu còn có lúc phải trở về. Nguyên cứ như một kẻ mất hồn, đi chuẩn bị tất cả mọi thứ trong vô thức, cô không muốn cả cuộc đời còn lại của mình cứ sống trong cái danh giới làm sai và không làm sai, càng không muốn cả cuộc đời con mình phải chịu cái tiếng mồ côi bố. Trở về, Long không tới bệnh viện mà đi gặp Minh. "Cậu theo dõi nhất cử nhất động của mẹ tôi giúp tôi, xem bà đi đâu làm gì, gặp những ai. Nếu như bà đi gặp ông Khương thì nhất định cậu phải nói cho tôi biết." Tôi biết rồi thưa cậu chủ Tất cả mọi việc phải thật kín đáo Không được để cho mẹ tôi nghi ngờ Còn nữa Cậu giúp tôi điều tra xem 9 năm trước mẹ tôi đã làm những gì Tôi biết là thời gian qua lâu Thì chuyện này sẽ khó Nhưng mà cậu làm được đúng không Tôi làm được Xin cậu chủ cứ yên tâm Mạng sống này của tôi là do cậu chủ đã cứu về Tôi nhất định sẽ làm hết sức Để giúp đỡ cậu chủ Đó là trách nhiệm của một người làm bác sĩ thôi Anh em của tôi rất đông Nên chuyện này tôi có khả năng làm được Cách đơn giản nhất để biết sự thật đó Chính là đi tìm gặp ông Khương Để hỏi cho ra nhẽ Theo như những gì mà cậu chủ nói Thì ông ta cũng không phải là một người gan to gì lắm đâu Chỉ cần đe dọa là ông ta sẽ nói ra hết thôi Nếu như vậy Thì chúng ta cần phải đi trước mẹ tôi một bước Tránh để cho bà ấy đến tìm gặp ông Khương Vậy cậu chủ có muốn đi ngay bây giờ không Để tôi gọi thêm vài người nữa tới Bây giờ tôi phải tới bệnh viện có việc gấp Cậu đi một mình có được không Dạ được Lòng sau đó tới bệnh viện Còn Minh thì đi làm nhiệm vụ mới được sao Có tất cả năm người tới chỗ của ông Khương Lần này cũng vẫn là vợ của ông ta ra mở cửa Bà ta nhìn thấy nhiều người quá Nên không hầm hố giống như hôm trước long đến lập tức mở cửa luôn Mấy cậu tới đây tìm ai vậy Ông Khương có nhà không Chúng tôi muốn gặp ông Khương Ông ấy đang ở bên trong Các cậu tìm ông ấy làm gì Cũng không có gì Chỉ gặp ông ấy nói vài câu thôi Nói xong Mình cùng với mấy người đi cùng tự đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy bọn họ là ông Khương đã run lầy bầy cả người, đúng như kiểu người có tật thì giật mình vậy. Mấy người là ai? Mấy người đến đây làm gì thế? Thay mặt con gái của ông, đến hỏi thăm ông một chút thôi mà, xem dạo này ông sống có tốt không? Con gái? Con gái gì chứ? Đến cả con gái của ông, mà ông còn không nhớ thì tôi cũng chịu thua ông rồi. Vậy thì để tôi nhắc lại cho ông nhớ nhé. Con gái của ông chính là Thiên Uyên đấy Cái đứa mà ông đã đuổi đi cách đây 9 năm Ông còn nhớ không? Cậu đừng có mà nói liên thiên Con gái tôi đi lấy chồng bên Mỹ rồi Làm gì có ở đây cơ chứ Khá khen cho một người làm bố đấy Lấy tiền của người ta Rồi ép con chia tay với người yêu Xong lại nhẫn tâm đuổi nó đi Con gái ông nếu không phải vì quá có hiếu Thì chắc có lẽ cuộc đời này của cô ấy Cũng sẽ không phải khổ sở như bây giờ Lại còn sẵn sàng đem cái chết ra để đe dọa cô ấy. Nếu như cô ấy dám nói cho người yêu biết nữa chứ. Ông công nhận là một người bố tốt đấy. Cậu, sao cậu lại biết? Nó nói cho cậu biết hay sao? Nó muốn đẩy bố nó vào tù hay sao? Trong khi cô ấy phải sống một cuộc sống chật vật bên ngoài. Vì một thằng bố như ông. Thì ông lại ở đây sống cùng sung sướng với số tiền. Mà đã bán đi cái tình yêu của cô ấy để có được. Nếu tôi mà có một thằng bố như ông. Thì tôi sẽ thẳng tay bẻ gãy tay ông luôn Chứ đừng có ở đấy mà nói Sao nó không nghĩ tới lúc mẹ nó chết Nó còn bé tí Ai là người đã nuôi nó Cho nó ăn học thành công Tao nhận tiền rồi ký vào cái hợp đồng rẻ rách ấy Cũng là vì để có tiền trả nợ Cho những tháng ngày nuôi nó lớn thôi Nếu nó mà không nghe lời Thì bà ta chẳng công cổ tao vào tù rồi Chứ để cho tao yên được à Các người nói đi Các người đến đây có mục đích gì Nó sai các người đến đây làm gì Bây giờ nó đang ở đâu Sao nó không đến gặp tôi? Tôi đến đây để nói cho ông biết rằng tất cả mọi thứ sắp được phơi bày rồi. Nếu như ông không muốn đi tù thì ông phải hợp tác với tôi. Nếu không, cái người mà đưa tiền cho ông ấy trước sau gì bà ta cũng tống cổ ông vào tù thôi. Tại sao tao phải hợp tác với chúng mày? Chúng mày nói nghe thì hay lắm. Chúng mày định làm gì tao? Người nhận tiền là ông chứ đâu phải là cô ấy. Người ký vào hợp đồng cũng là ông. Nói xui cái miệng. thì người đi tù cũng chỉ có một mình ông thôi. Cô ấy đâu có gì liên quan đâu. Tôi đây là đang cho ông cơ hội để không phải ngồi tù đấy. Các người muốn tôi phải làm gì bây giờ? Ông tốt nhất là bây giờ đi theo chúng tôi, không được ở lại đây nữa, tránh trường hợp bà đến tìm ông. Các người muốn tôi đi đâu? Đi tới một nơi mà người không biết quỷ không hay. Các người muốn giết chết tôi sao? Đùa một chút thôi, ông không cần phải sợ. Chúng tôi sẽ đưa ông tới một nơi thật an toàn. Cuộc nói chuyện giữa Minh và người đàn ông đều được ghi âm hết lại, sau đó Minh sai người chuyển tới cho Long. Long sau khi nghe được đoạn thu âm thì hai tay nắm chặt, anh thực sự không tin mẹ mình lại là con người xảo trá tới như vậy. Cũng không thể nào ngừng đau lòng khi người con gái mà anh yêu thương lại quá ngốc ngách. Nếu như ngày ấy cô đem tất cả mọi chuyện nói cho anh nghe thì đâu có xảy ra cớ sự như vậy chứ. Chuyện này cần phải nói ngay cho Uyên biết để cô thôi dằn vặt chính bản thân mình. Thế rồi anh lấy điện thoại gọi cho Uyên. Anh có chuyện này muốn nói cho em biết. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, có thể chuyển nhà rồi. Mà anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Người năm ấy nhận tiền không phải là em, mà chính là bố em. Chuyện này không liên quan gì tới em cả, nên từ giờ trở đi, em đừng có tự trách mình nữa. Đương nhiên là tôi phải tự trách mình rồi. Em không phải là người nhận số tiền ấy. Tại sao em phải tự trách mình cơ chứ? Bởi vì ngu ngốc Chắc có lẽ lúc ấy còn quá trẻ Chưa đủ hiểu biết để trải qua những chuyện khó khăn như vậy Nên tôi đã lựa chọn bỏ đi Mà không nói gì cả Nếu như bây giờ có thể lựa chọn lại Tôi chắc chắn sẽ nói cho anh biết tất cả mọi thứ Để tìm ra cách giải quyết Chứ không phải là trốn chạy Mọi chuyện đã xảy ra rồi Nên chúng ta đừng trách bản thân mình nữa Cách tốt nhất bây giờ Là phải sống thật tốt để lo cho thế anh Anh đã gặp được ông ấy và hỏi tất cả mọi chuyện rồi à? Chính bố em đã nói ra tất cả, anh cũng đã nhờ người đưa ông tới một nơi an toàn rồi. Anh phải để phòng cả mẹ của anh sao? Mấy sẽ không ác tới mức giết chết bố tôi đấy chứ. Chuyện này anh thấy không phải đơn giản như những gì chúng ta thấy đâu. Vậy nên cứ bảo vệ bố em cho chắc, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Tắt điện thoại, mặc dù bản thân đã được giải oan rồi, nhưng Uyên cũng chẳng cảm thấy vui. vì những thứ xảy ra trong quá khứ chẳng thể nào có thể cứu vãn lại được. Bây giờ có thể đường đường chính chính mà sống rồi, cũng có thể ngừng cao đầu lên nhìn người khác. Chuyện năm ấy con thực sự không làm, người làm chính là bố của con. Con không nhận tiền của bà ấy, vậy nên bố mẹ đừng cảm thấy xấu hổ, vì đã nhận nuôi một đứa con gái không ra gì như con. Ông Hiệp và bà Linh sau khi biết tin thì vô cùng vui vẻ, cuối cùng họ cũng có thể chút bỏ được một gánh nặng. Cả hai người họ chưa từng tin là con gái của mình lại làm ra những điều như vậy Ngày hôm sau, công ty vận chuyển tới chuyển hết đồ của gia đình Uyên lên thành phố Long cũng đã sắp xếp một chỗ học ngay cho bé Thế Anh Còn tìm thuê luôn cho cô một chỗ để mở cửa tiệm bánh Công việc của Uyên ngay lập tức ổn định nhờ sự giúp đỡ của Long Sau khi Uyên lên thành phố thì Long gọi điện cho Minh Cậu cho người bảo vệ Uyên giúp tôi, tránh trường hợp mẹ tôi làm phiền cô ấy Tôi biết rồi thưa cậu chủ Long với Uyên vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, Long cũng gọi điện cho bé Thế Anh hàng ngày. Hôm ấy thằng bé cảm thấy nhớ anh quá nên gọi điện cho anh trước. Con gặp chú có được không hả chú? Chú xin lỗi con, thời gian gần đây bận quá nên không thể tới thăm con được. Để ngày mai chú sắp xếp xong công việc rồi chú tới thăm con sau nhé. Chú tới tiệm bánh của mẹ con có được không? Con muốn mời chú ăn một chiếc bánh thật ngon. Tiệm bánh của mẹ con dạo gần đây đông khách lắm, mẹ con thực sự rất bận. Con thương mẹ chú ạ Con có muốn mua quà gì không để chú mua cho con Con chỉ muốn gặp chú thôi Không cần quà gì hết Con đang làm gì đấy Con đang ôn bài để ngày mai thi học kỳ này Mà có mấy bài khó quá Con chẳng biết làm gì cả Vậy thế anh ở yên nhà nhé Chú đến giúp con Thành coi như mình chưa nghe thấy bất cứ chuyện gì Cũng coi như chưa từng có cảm xúc đau lòng Mà bước vào bên trong nhà Thế anh à Chú tới chơi với con này Chú Thành hôm nay không phải đi làm à Chú có đi làm nhưng mà nhớ thế anh quá nên là về để thăm con đây Dạ Con không nhớ chú sao? Con có nhớ chú mà Vậy bây giờ chú đưa con đi chơi công viên nhé Chú xin nghỉ làm để có thể đưa con đi thăm mọi nơi ở thành phố đấy Hôm nay không được rồi chú ạ Vì con còn phải học rất nhiều bài nữa Ngày mai là thi học kỳ rồi Con mà được điểm thấp mẹ sẽ buồn lắm đấy Con có cần chú dạy con học bài không? Công việc của chú dạo này nhiều quá Nên là không thể thường xuyên giúp con học bài được. Con có giận chú không? Dạ không, con không giận gì chú hết. Chú đi làm mệt rồi, làm sao con giận chú được? Thế anh đúng là một đứa trẻ ngoan. Tuyên từ tiệm bánh trở về, đang định đi nấu cơm, thì có tiếng đỗ xe ở bên ngoài. Lúc cô đi ra thì thấy Long đi xe máy tới. Sao anh lại tới đây? Anh nhớ bé Thế Anh. Lỡ như... Sẽ không có lỡ như gì hết. Anh thực sự nghĩ đi nghĩ lại. Cũng không biết là bản thân đã làm gì sai khi tới nơi này Trong khi mối quan hệ của chúng ta chẳng có gì cả Anh không nghe thấy người ta bảo Hãm nhất trên đời này chính là người yêu cũ của chồng à Chỉ một hình ảnh không đầu không đuôi Cũng có thể để người ta theo diệt đến một câu chuyện rồi Không cho anh vào nhà Cứ để anh đứng ngoài này cho chết nắng à Bé thấy anh vừa nhìn thấy Long Là lập tức chạy tới ôm lấy anh Chú tới rồi vòng tay ôm lấy thằng bé Cảm giác hạnh phúc không có từ ngữ nào có thể miêu tả được Khi ôm thằng bé trong lòng, cảm giác bình yên giống như ôm bé Hải vậy. Anh có hai đứa con, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Ăn cơm xong thì Uyên nói với bố mẹ là sẽ đi cùng với Long tới gặp bố ruột của mình. Thế nhưng Thành cũng đòi đi cùng. Lúc đầu thì Long không muốn, nhưng về sau anh cũng phải đồng ý cho Thành đi chung. Dù sao trong suốt thời gian Thành ở bên cạnh Uyên, anh ta cũng là người luôn giúp đỡ Uyên. Căn nhà mà ông Khương đang ở không phải là quá rộng rãi thoáng mát, Nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ hàng ngày vẫn có người đem thức ăn đến cho họ Long chưa để họ phải đói một bữa nào Trước khi đến gặp ông ấy Thì cả Long, Thành và Uyên Đều đã bàn ra một kế hoạch Bởi vì ông Khương chưa hề biết là Uyên mất trí nhớ Cho nên Uyên sẽ giả vờ Là vẫn là cô của ngày nào Mọi ký ức của Uyên Đều được Long kể lại trên đường Mà cô đi tới căn nhà ấy Con gái Bố còn nhớ con à Con là con gái của bố, làm sao bố có thể quên được con, cái con bé này nói chuyện gì lạ quá. Người phụ nữ kia là mẹ kế của con à, còn đứa trẻ này chính là em trai của con. À, bố quên chưa giới thiệu với con, bố với dì kết hôn với nhau cũng mấy năm rồi, đây chính là em trai của con. Con thực sự thắc mắc là tại sao bố nhất định phải nói với người ta là con lấy chồng dị cử ở bên Mỹ, bố cảm thấy hối hận vì đã sinh ra con đúng không? Không phải đâu con gái, lúc mà con bỏ đi, bố đã vô cùng hối hận, bố đi tìm con khắp nơi nhưng không tìm thấy, con không biết chứ bố đã thức ngày đêm, thức mất ăn mất ngủ chỉ vì không tìm thấy con. Bố thực sự cảm thấy rất hối hận, con tin bố đi mà con, con nói với cậu ấy đi, đừng để bố phải vào tù nhé con. Em của con nó còn bé, dì của con cũng cần bố chăm sóc, con thương bố đi con gái à. Sau khi nhận số tiền ấy, Cuộc sống của bố có tốt không? Con thực sự cảm thấy rất tò mò đấy. Con gái à? Bố nợ nần nhiều như thế con cũng biết mà. Số tiền ấy chỉ đủ để trả nợ chứ có thấm thoát vào đâu. Con cũng biết là con đi học tốn kém. Bố đã phải đi vay mượn mới cho con học hết đại học. Cái lúc mà con đi làm ấy, lương bổng cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi tháng còn đưa cho bố được mấy triệu thì lo trả tiền lãi rồi ăn uống trong gia đình. Còn gì nữa đâu? Bố đâu có sung sướng như con nghĩ. Thì ra là vậy, bộ bán tình yêu của con, bán danh dự của con là để trả nợ những năm tháng nuôi con. Thế thì coi như chúng ta hết nợ nhá. Bố không phải là chạy đến tìm bà ấy để lấy tiền đâu con à, là bà ấy 5 lần bảy lượt chạy đến khuyên nhủ bố. Còn có cả một cô gái nữa, cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy nói với bố là bà ấy không thích con. Nếu như bố không lấy tiền thì con có về nhà ấy cũng bị người ta hành hạ khổ sở thôi, bố cũng vì thương con. với lại lúc ấy nợ nần quá nên bố Túng Quẫn nhận luôn. Bố nói gì cơ? Cô gái nào? Cô gái ấy lúc ấy cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi thôi, còn trẻ mà sang trọng lắm, có vài lần cô ấy đi cùng với mẹ của cậu Long này đến tìm bố, bảo bố là thôi, bây giờ nợ nần nhiều quá thì cầm lấy số tiền này đi trả nợ, rồi bố con sống hạnh phúc chứ cả đời vất vả rồi. Lúc đầu bố cũng không dám nhận Mà người con gái ấy cứ nói là nếu như bố cố tình Thì con sẽ khổ cả đời Mà bố cũng không trả hết nợ Rồi thì cậu Long này là con nhà quyền quý Chỉ yêu con năm ba bữa nửa tháng rồi chán Chứ làm sao có chuyện lấy con được Lúc ấy lại khổ thân ra Bố nghe cũng có lý Nên bố mới lấy tiền Long vội vã hỏi ông ấy Nếu bây giờ gặp lại người ấy Chú có nhận ra không? Nếu như nét hao hao giống như ngày xưa Thì tôi có thể nhận ra đấy Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp Nhìn thấy một lần là không quên được đâu Nếu bây giờ Đưa cho chú một tấm ảnh Liệu chú có nhận ra không Nếu có tấm ảnh thì tôi nhận ra ngay Tôi đã bảo là cô gái này để lại ấn tượng rất rõ mà Lâm lấy điện thoại ra Đang chuẩn bị đưa cho ông Khương xem thì Uyên hỏi Anh biết người con gái ấy à Chỉ là nghi ngờ thôi Nhưng nếu thực sự như vậy Thì anh sẽ không để yên đâu Thế rồi Long đưa bức ảnh của Trang cho ông Khương xem Bức ảnh này là Long lấy được ở Facebook của cô ta Vừa nhìn thấy tấm ảnh là ông Khương lập tức khẳng định Đúng là cô gái này rồi Tuy bây giờ nhìn có hơi sắc xảo hơn ngày trước Nhưng mà cái kiểu trang điểm này không lẫn vào đâu được Mắt thì kẻ đen xì, môi đỏ chót Tuy vậy nhưng mà vẫn rất là xinh đẹp ngay thấy chồng khen người phụ nữ khác Bà vợ hiện tại của ông ta không hài lòng Bà đưa tay nhéo mạnh vào đùi ông ấy một cái Có chết cũng không hết được cái tật mê gái Nhìn thấy nó suốt từ cái đời nào rồi Mà đến giờ vẫn còn nhớ cho được nếu gặp ngoài đường thì nhớ làm cái gì đây Đây là cô ấy đến chỗ tôi Năm lần bảy lượt Còn đưa tiền cho tôi nữa Bảo không nhớ là không nhớ làm sao Tôi chẳng biết cái đồng tiền ấy ngang dọc nó làm sao Ông trả hết nợ nần từ cái ngày nuôi con gái của ông Ông lấy tôi cũng chỉ trên răng dưới rái Chẳng có cái mẹ gì Bây giờ tôi lại phải chịu khổ chung với ông Ở cái nơi xó xỉnh Không được bước chân ra đường thế này Đúng là lấy phải ông, không được cái tích sự gì hết Thôi, bà đừng có chỉ chết tôi nữa đi Chuyện này tôi cũng đâu có muốn đâu Nhưng bây giờ con gái tôi nó ở đây nó trách móc tôi Tôi không thể nào không giải thích được Long sau đó hỏi lại ông ấy một lần nữa Bác có chắc chắn là người con gái này không? Nếu như bây giờ cháu đảm bảo với bác Là bác sẽ không phải chịu bất cứ một chút trách nhiệm nào Kể cả là trả lại số tiền Hoặc là trước pháp luật Thì bác có dám đứng trước mặt họ Để nói ra sự thật không? Cái này... Nói thật, là lúc ấy tôi rất khó khăn Cũng nhờ số tiền ấy mà tôi trả hết nợ Rồi được sống thanh thản suốt mấy năm qua Suy cho cùng thì họ cũng là người có ơn với tôi Bây giờ cậu bảo tôi đứng trước mặt họ để vạch mặt họ Thì có vẻ như không đúng cho lắm Thành nghe ông ấy nói như vậy thì cảm thấy bực mình Anh đến trước mặt ông ấy, ánh mắt của anh vô cùng khó chịu Vậy ông không cảm thấy có lỗi vì đứa con gái của ông hay sao? Ông có biết suốt bao nhiêu năm qua, cô đã phải sống khổ sở thế nào không? Ông thì có thể nhận tiền trả hết nợ, rồi sống sung sướng những năm qua. Còn cô ấy thì phải vất vả chật vật, làm đầu tắt mặt tối. Ông không cảm thấy có lỗi với cô ấy à? Ông không muốn chuộc lỗi với cô ấy hay sao? Bây giờ các người muốn tôi phải làm sao đây? Làm sao để giả lại cuộc sống yên bình cho tôi đây? Tôi thực sự muốn kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Các người tưởng bao nhiêu năm qua tôi sống hạnh phúc lắm hay sao? Tôi cũng nhớ đến con bé, chỉ là không biết tìm ở đâu thôi. Ông đừng có nói dối. Ông nói mà không thấy xấu hổ sao? Bác Hiệp theo dõi tin tức chưa bao giờ thấy có một bài viết nào liên quan đến cô ấy. Ông cũng không tìm đến ai nhờ cậy để tìm cô ấy trên các trang báo, hoặc là trên kênh truyền hình nào cả, kể cả là mạng xã hội. Ông cũng thừa biết bây giờ mạng xã hội phát triển tới mức nào. Ông biết có thể tìm được cô ấy mà. Thôi được rồi, mấy người đừng có hành hạ tôi nữa. Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói ra hết sự thật trước mặt những con người ấy. Bây giờ các người muốn đưa tôi đi đâu thì đưa luôn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Thế rồi bà vợ mới của ông Khương với đứa con trai của ông ấy thì ở lại ngôi nhà ấy, còn ông Khương đi theo Long, Thành và Uyên đi đến nhà mẹ của Long. Trên đường về nhà mẹ, Long cũng gọi điện cho Trang bảo cô ta đến. Khi nhìn thấy số ông Khương, mẹ Long đã vô cùng hốt hoảng. Tại sao ông lại ở đây? Con à! Sao con lại đi cùng với ông ấy Con đưa cái thứ rác rưởi này đến nhà mình để làm gì thế hả con Còn cô ta nữa Con đưa cô ta tới đây làm gì Con muốn trêu tức mẹ đúng không Có phải là mẹ nói con không thèm nghe nữa rồi không Mẹ cứ bình tĩnh đi Con chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi Mẹ thì có chuyện gì để con hỏi Còn nữa Mấy chuyện con hỏi Thì có liên quan gì đến cái lũ tầng lớp thấp này Đúng là một lũ nhân cách rẻ mạt Cút ra khỏi nhà tôi cho tôi Mẹ Mẹ có yên lặng để cho con nói không hả mẹ Con bây giờ còn dám ngang nhiên quát thẳng vào mặt mẹ nữa à? Con có biết con đang làm cái gì không? Con biết rất rõ là đằng khác mẹ ạ. Bây giờ bác nói ra sự thật được rồi đấy. Ngày ấy, ai là người nhận tiền của mẹ cháu? Ai là người ép cô ấy phải rời xa cháu? Chính là bà ấy. Là tôi đã nhận tiền của bà ấy không phải là con bé. Chính tôi đã nhận tiền rồi ký vào hợp đồng. Cũng chính tôi đã bắt con bé phải rời xa cậu. Chính tôi cũng đã nói Là nếu con bé không rời đi Thì tôi sẽ chết Tất cả là do tôi hết Không liên quan gì tới con bé cả Tôi thực sự mệt mỏi quá rồi Tôi không muốn sống như thế này nữa Cái lão già chết tiệt này Ăn nói linh tinh cái gì thế hả Con bây giờ tin lời cái lũ này hay sao Chúng nó hợp tác với nhau vu khống cho mẹ Để con bỏ vợ bỏ con quay về với nó đấy Để lấy thêm tiền đấy Con có biết không hả con Trời ơi sao mà con lại dại dột thế tin lời mẹ thì con không tin, lại đi tin cái loại đầu đường xó chợ thế này. Cái lão già này, có tin là tôi bẻ răng ông không hả? Tôi không nói dối, tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi đã quá mệt mỏi cuộc sống này rồi, bây giờ tôi muốn nói ra hết để những tháng ngày sau này không bị ai làm phiền nữa. Lão già này, ông có muốn tôi cho phần đời còn lại của ông ăn cơm trong nhà đá không? Đúng lúc này thì trang tới, lúc cô ta nhìn thấy những người xung quanh thì cũng hoảng hốt Y như cái lúc mà mẹ của Long nhìn thấy họ vậy Anh Anh gọi em tới đây làm gì Những người này là sao Chính là cô gái này Cô gái này đã rất nhiều lần đi cùng bái tới gặp tôi Cũng chính cái lúc đưa tiền Cô gái này cũng ở bên cạnh bà ấy Ông nói cái quái gì thế hả Tôi quen biết gì ông Ông có nhận nhầm người không thế Làm sao mà tôi có thể nhận nhầm được Chính là cô Tôi không thể nhận nhầm được đâu Ông già này Ông lầm cầm rồi đúng không Tôi đã nói là tôi không nhầm Chính cô là cô gái ấy mà Tuy bây giờ cô có ăn mặc khác đi Với lại cũng không còn trẻ như ngày xưa nữa Nhưng tôi tuyệt đối không nhầm Ông có thích đặt chuyện không? Ông có tin tôi tống ông vào tù không? Nghe thấy phải vào tù Ông Khương sợ hãi nét phía sau lưng của Long Long sau đó đi tới chỗ của Trang Rồi nắm chặt lấy tay cô ta gần rộng Cô mà nói cho tôi biết Những chuyện xảy ra năm ấy đi Rốt cuộc cô đã tính toán từ khi nào Tại sao chuyện này lại liên quan tới cô? Tại sao cô nhiều lần tới gặp ông ấy, trong khi tôi và Uyên đã yêu nhau? Cô nói đi, cô tính toán từ lúc nào rồi? Tại sao anh lại tin người ngoài mà không tin tưởng em chứ? Em hoàn toàn không quen biết họ, cũng không có đưa tiền cho ai cả. Suốt bao nhiêu năm qua chúng ta sống với nhau, anh không có một chút tin tưởng nào dành cho em hay sao? Còn họ chỉ tùy tiện vù an giáo họa vài câu là anh đã lập tức tin rồi. Đến cả bản thân mình là ai cô ta còn không nhớ nổi, thì làm sao mà có thể tin tưởng được cô ta chứ? Lỡ cô ta bị ai đó lợi dụng thì làm sao? Mất trí nhớ Tại sao cô biết tôi mất trí nhớ? Tại sao cô lại biết Trong khi tôi chưa từng nói với cô Có phải là cô cho người theo dõi tôi đúng không? Còn nữa Tất cả những rắc rối mà tôi gặp trong suốt thời gian qua Có phải cũng là do cô gây ra không? Như những gì mà bố tôi đã nói Thì chính cô là người đã một tay thao túng tất cả mọi thứ Chính cô là người đã tìm đủ mọi cách Để tôi và anh ấy rời xa nhau Để đạt được mục đích của mình Cô không tử bỏ một thủ đoạn nào hết Tại sao cô lại ác độc như vậy Im mồm đi Mày làm gì có tư cách để mà nói chuyện với tao Cái loại như mày không xứng đáng để đứng một chỗ với tao đâu Chứ đừng nói là nói chuyện Mày không nhớ cái gì cả Thì mày làm sao mà biết được Mày đã làm những gì trong quá khứ chứ Ông Khương nghe thấy chuyện Uyên mất trí nhớ thì ngạc nhiên lắm Ông vội vã đến nắm tay cô để hỏi Cô ta nói là sao vậy hả con Con mất trí nhớ là sao Chuyện này bố không cần phải quan tâm, bố đứng sang một bên đi để con nói chuyện với cô ta. Bao nhiêu ấm ức, chịu dồn nén bấy lâu nay, Nguyên một lần này nói cho hết, cô cũng chẳng sợ hãi gì. Cho dù không muốn cướp hay là phá gia đình của Long, nhưng cô không cam tâm khi nghĩ đến chuyện người con gái này đã dùng mọi thủ đoạn để khiến cho cuộc sống của cô trở nên thê thảm như ngày hôm nay. Ván bài này là cô lật ngừa được rồi đấy, chúng ta có gì thì nói rõ hết luôn với nhau đi. Còn khốn! Mày muốn nói gì? Có phải bây giờ mày muốn nói là mày sẽ cướp anh ấy không? Tao cho mày biết, mày sẽ không bao giờ thực hiện được ý đồ của mày đâu. Cả gia đình anh ấy và cả chức pháp luật nữa đều công nhận tao là vợ chính thức của anh ấy. Tao và anh ấy còn có với nhau một đứa con khấu khỉnh. Tao sẽ không bao giờ ly hôn, không bao giờ mày hiểu chưa? Mày đừng có bao giờ nghĩ tới chuyện ấy. Nếu không, mày sẽ không biết tao sẽ làm gì mày đâu. Bây giờ cô lại còn định đến tìm bố mẹ hiện tại của tôi. Để đưa tiền cho họ à? Để lại một lần nữa lặp lại chuyện trong quá khứ chăng? Nói cho cô biết Tôi không hề có ý định sẽ cướp chồng của cô Nhưng tại đây tôi muốn cô phải xin lỗi và nhận lỗi với tôi Mày bị điên à? Tại sao tao phải xin lỗi mày? Mày có tư cách gì để tao phải xin lỗi mày? Uyên không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa Cô cần phải rời khỏi đây Cô cảm thấy mình quá đủ tổn thương rồi Thành cũng đi theo cô và cả bố cô nữa Lúc này ông ấy bam lấy tay của Uyên Khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi Nhưng cô cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy mặt ông ấy. Con gái à, bây giờ bố phải làm sao đây? Bố hãy cùng với họ, đi đâu thì đi đi. Sống cuộc sống bao nhiêu năm nay bố vẫn sống. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta không ai còn đợi ai, còn mệt mỏi lắm rồi. Bố sẽ không phải đi tù đúng không con? Sẽ không phải đi tù phải không con? Sẽ chẳng ai bắt bố phải đi tù đâu, nên bố không cần phải lo lắng. Bây giờ con phải đi rồi. Nguyên đang định đi, Thì Long chạy tới, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt của anh chất chứa sự đau đớn khôn nguôi. à, mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi." "Đúng vậy, mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi cũng sẽ không còn mơ mộng con trai của mình có một người bố nữa. Anh có biết không, tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Tôi không muốn phải chịu cái tiếng cướp chồng." Càng không muốn cô ta gào thét lên Mà nói với cả thế giới này rằng Con trai tôi có một người mẹ đi cướp chồng Em đừng có nói như vậy có được không Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu Thành gỡ tay của Long ra Cô ấy đã nói là mệt mỏi rồi cơ mà Cũng nói là không muốn anh Bước chân vào trong cuộc đời của cô ấy rồi cơ mà Anh bây giờ đã có gia đình Anh nên giữ lấy gia đình của mình đi Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh Vì đã lấy lại danh dự cho cô ấy Nhưng chuyện này không có nghĩa là Hai người có thể tiếp tục qua lại Coi như anh và cô ấy có duyên không có nợ đi. Chuyện giữa tôi và cô ấy liên quan gì tới anh? Không tới lượt anh xen vào. Long bước vào trong nhà, thấy mẹ đang ngồi trên ghế và cả trang cũng vậy. Anh chẳng muốn nói bất cứ điều gì với họ, nhưng anh bắt buộc phải nói rõ. Chuyện này, sau này có sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng mẹ và cả cô nữa, đừng bao giờ đến tìm gia đình của họ mà làm phiền họ. Còn mối quan hệ giữa chúng ta, tôi nghĩ là nên chấm dứt đi. Tôi và cô sống đã không hạnh phúc suốt bao nhiêu năm rồi Cũng đã đủ mệt mỏi rồi Bé Hải sẽ do tôi chăm sóc Anh nói cái gì cơ Anh muốn ly hôn với em Có phải là anh muốn chạy theo nó không Em đã nói là em không liên quan gì rồi cơ mà Tất cả chuyện này đều là do mẹ làm Chứ không phải là do em Đến bây giờ cô vẫn còn quanh co chối cãi hay sao Chuyện đã rõ ràng tới mức như thế rồi Em đã nói là em không liên quan Mà tại sao anh không nghe em nói chứ Nếu anh không tin thì anh hỏi mẹ của anh đi Xem ai mới là người gây ra chuyện Ánh mắt của Long nhìn về phía mẹ Bà ấy mệt mỏi nói với anh Chuyện này tất cả là do mẹ mà ra Là do mẹ làm hết Chính mẹ đã ép con bé đi cùng với mẹ Lúc ấy mẹ muốn con lấy nó Để cho gia đình mình có đối tác làm ăn tốt Con bé ra cảnh tốt như vậy Chẳng có lý do gì để nó phải bám lấy con cả Con suy nghĩ thử xem Suốt bao nhiêu năm qua Con đối xử lạnh nhạt với con bé Nó vẫn một lòng một dạ trung thủy với con, yêu thương con hết mực, chưa bao giờ than vãn nửa lời. Nó làm tất cả mọi thứ như vậy, cũng chỉ để mong con quay lại nhìn nó một lần. còn không thấy con bé đáng thương hay sao? Đến giờ phút này, mà mẹ vẫn còn muốn bao che cho cô ta. Đến giờ phút này, mẹ vẫn còn muốn lừa dối con. Tại sao lại làm như thế hả mẹ? Mẹ chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với con hay sao hả mẹ? Mẹ chưa từng, bởi vì tất cả mẹ làm, Mọi chuyện đều là vì con hết Chứ không phải là vì bản thân của mẹ đâu con Chuyện này con không muốn nói thêm nữa Con muốn lập tức ly hôn Con chán nản lắm rồi Anh mệt mỏi nhìn Trang nói thêm một lần nữa Chúng ta ly hôn đi Anh đừng có mơ Em sẽ không bao giờ ly hôn với anh đâu Nếu như anh muốn ly hôn Thì trừ khi là em chết Còn không thì anh đừng có mơ Tại sao cô lại cố chấp như vậy Cô không cảm thấy mệt mỏi sao Em không cảm thấy mệt mỏi gì hết Em không có được tình cảm của anh Thì cô ta cũng đừng hòng có được Cuộc đời này Anh sẽ chỉ được phép là chồng của một mình em thôi Chỉ được phép là bố của con em thôi Còn tất cả những con người kia Nếu như còn dám đến gần anh Thì em sẽ không để yên đâu Nói rồi cô ta bỏ đi Cô ta thực sự không thể nào tiếp tục Đứng trước mặt Long được nữa Nếu không cô ta sẽ phát điên lên mất Làm tất cả những chuyện ấy Cuối cùng cũng không được gì cả Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bị bại lộ Cũng đã đến lúc Phải tiếp nhận điều trị rồi Đến lúc phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả rồi Tuyên đi tới bệnh viện để gặp bác sĩ Cường Tuyên đi à Lâu lắm rồi không gặp cô Cô đã đi đâu vậy Xin lỗi bác sĩ vì đã không làm theo lời mà anh dặn Thật ra thì tôi đã chuyển hẳn nhà lên thành phố rồi Mới mở tiệm bánh nên hơi bận Không thể tới ngay được Thôi bây giờ cô ngồi xuống đây đi Chúng ta bắt đầu vào vấn đề nghiêm túc này Lúc thôi miên lần đầu tiên Cô có nhớ là cô đã nhìn thấy những gì không? Tôi đã nhìn thấy tôi tranh cãi với một người đàn ông Sau đó anh ta đẩy tôi xuống vách đá Thế cái vách đá ấy Cô có nhớ được là nó nằm ở đâu không? Thực sự mà nói thì tôi không nhớ Nhưng mà bố mẹ tôi cứu được tôi ở vách đá ấy Nên họ biết chỗ ấy Thế này nhá Bây giờ cô cần phải tiếp cận Tới cái nơi mà cô đã nhìn thấy trong ký ức Chỉ có tìm đến đó Thì ký ức của cô mới có thể có khả năng nhớ lại được Ý anh muốn nói là Bây giờ tôi phải đến cái vách đá ấy sao? Tất nhiên rồi, cô phải tới nơi đó, đứng tại cái vị trí mà cô bị người đàn ông ấy đẩy xuống. Thậm chí cô còn phải đứng ở cái chỗ mà bố mẹ của cô cứu được cô. Thì nếu như tới đó rồi, mà tôi vẫn không có một chút ấn tượng nào thì sao? Nói cho cô dễ hiểu nhé. Nếu như cô muốn nhanh chóng nhớ lại, thì cô phải tới những cái nơi mà đã để lại ấn tượng sâu đậm với cô, ví dụ như là nơi mà người đàn ông kia tỏ tình với cô, hoặc là nơi mà hai người thường xuyên hẹn hò, Rồi thì cái nơi nào thật lãng mạn mà cũng không bao giờ có thể quên được ấy thì cô mới có thể nhanh chóng nhớ lại được. Chứ nếu trong tình trạng này thì rất khó. Nhưng mà... Còn những cái gì nữa? Cô không muốn nhớ lại à? Nhưng mà tôi đã nói với người đàn ông ấy là từ giờ trở đi sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi. Ôi trời ơi! Đang trong lúc điều trị mà cô lại bảo không gặp lại nữa là thế nào? Phải gặp lại. Phải gặp nhiều nữa là khác. Thôi, bây giờ nhắn tin gọi điện xin lỗi anh ta đi rồi nhờ anh ta Chứ nếu không thì cô làm gì có khả năng mà nhớ lại được Tuyên trở về nhà Vừa vào trong phòng thì có tin nhắn của Long Em đã ngủ chưa Hôm nay con uống đầy đủ không thế Em không cần phải suy nghĩ gì cả đâu Anh cũng sẽ không làm điều gì khiến cho em phải khó xử đâu Anh chỉ muốn giúp em tìm lại ký ức thôi Sau này khi nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi Thì anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em Đọc được tin nhắn này Giọt nước mắt của Uyên khẽ lăn dài trên má Thế rồi cô gửi đi một dòng tin nhắn Xin lỗi vì đã cư xử không đúng với anh Thực ra thì tôi biết là tôi đã nói ra những lời làm tổn thương đến anh Thực sự xin lỗi Em chẳng có lỗi gì hết Tất cả là lỗi tại anh Đã chẳng thể bảo vệ được em Ngày ấy nếu như anh cứng rắn hơn một chút Nếu như anh tỉnh táo hơn một chút Thì em đã không phải khổ sở như vậy rồi Là anh không tìm được tôi mà Đâu phải là anh không đi tìm Tại sao lại cứ trách chính mình Trong khi lỗi là của tôi cứ chứ Anh có biết anh như thế này Khiến cho tôi càng cảm thấy bản thân mình là một đứa vô dụng Tôi thực sự rất muốn bù đắp cho anh Nhưng lại chẳng biết phải bù đắp thế nào Đến quá gần anh cũng không được Mà cách xa quá Thì tôi lại cảm thấy đau lòng Nguyên à Em đừng có như thế có được không Đừng tự làm tổn thương chính mình Mấy chuyện cảm xúc này chúng ta gạt qua hết một bên đi Có được không Thực ra thì tôi rất muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện Có chuyện gì em cứ nói đi Chúng ta đã từng rất thân thiết Gần như không có khoảng cách Bây giờ cũng không cần phải tỏ ra quá xa lạ làm gì. Tôi muốn đi tới vách đá năm ấy. Tôi muốn biết cái nơi mà đã quay trở về trong lần thôi miên đầu tiên. Suốt cuộc để lại ấn tượng gì đối với tôi. Tôi muốn nghiêm túc điều trị. Tôi muốn lấy lại ký ức của mình. Để anh sắp xếp công việc rồi sẽ đưa em đi. Cảm ơn anh. Thôi em ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe. Sáng mai nếu sắp xếp xong công việc, anh sẽ đến đón em. Sau khi nói chuyện với Uyên xong thì Long trở về nhà... Anh không muốn gặp Trang nhưng anh không thể nào không gặp bé Hải được. Thằng bé sẽ cảm thấy rất buồn nếu như anh không về nhà. Trời vừa sáng là Long lập tức đến đón Uyên. Ông Hiệp cũng đi cùng. Ba người di chuyển tới vách đá bằng xe ô tô của Long. Đi mất 7 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tới nơi. Lúc này đã là đầu giờ chiều. Trong lúc ông Hiệp và Long mãi mê nói chuyện không để ý gì đến Uyên thì Uyên đã đi ra mếp đường. Nhìn từ trên xuống cái nơi ấy giống như một bờ vực vậy Nó sâu hóng, khiến cho Uyên chóng mặt, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô theo bản năng mà lùi lại vài bước, rồi bất chợt, cô nhìn thấy những hình ảnh giống hệt như lần bị thôi miên. Nhưng những hình ảnh lần này còn rõ ràng hơn những hình ảnh lúc thôi miên nhiều. Rõ ràng người đàn ông kia và cô đang cãi vã, cô không những có thể nhìn mà còn có thể nghe rõ được cả âm thanh nữa. Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Là người đàn ông ấy, chính người đàn ông ấy. Em đã trượt tay ra khởi tay của anh ta rồi rơi xuống dưới đó là anh ta chính anh ta đã đẩy em xuống đó là ai người để em xuống đó là ai vậy em không biết em không biết nữa em chỉ biết là anh ta đã đưa em tới đây côn đau đầu ập tới khiến cho Uên choáng váng thế rồi cô ngất đi lúc nào mà chính cô cũng chẳng biết cô lịp đi trong vòng tay của anh lòng vội vã bế Uên lên xe rồi cùng với ông hiệp đưa cô thẳng tới bệnh viện Nhìn nét mặt nhợt nhạt của Uyên Mà càng lúc anh lại càng đau lòng Con bé sẽ không sao đâu Cháu đừng có quá lo lắng Lúc tới bệnh viện rồi Uyên được đưa thẳng vào phòng cấp cứu Lòng anh giống như có trăm ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt Anh lo lắng cứ đi qua đi lại Khiến cho ông Hiệp phải lên tiếng Cháu ngồi xuống một chỗ đi Đừng có đi qua đi lại như thế nữa Bác sĩ đang khám cho con bé mà Cháu cảm thấy lo lắm Không biết bây giờ cô ấy thế nào nữa Con bé sẽ không sao đâu Đừng quá lo lắng Lát sau thì bác sĩ cấp cứu cho Uyên đi ra Long vừa nhìn thấy bác sĩ đã vội chạy tới Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng Chắc có lẽ là do bệnh nhân đã gặp một cái gì đó Khiến cho cô ấy bị sốc Nên mới dẫn tới tình trạng ngất xỉu Cô ấy bị mất trí nhớ Tôi đưa cô ấy đến nơi mà đã từng bị ngã xuống Sau khi đến nơi thì cô ấy lại bị ngất Vậy thì chắc chắn cô đã nhìn thấy những hình ảnh nào đó khắc sâu vào trong ký ức trước lúc mất trí nhớ rồi. Cậu có muốn cho cô nhập viện để điều trị không? Thực ra tôi cũng là một bác sĩ khoa thần kinh. Sau khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô về bệnh viện mà tôi đang làm việc để chữa trị. Nếu như vậy thì tốt rồi. Cậu cũng là bác sĩ nên chắc hiểu là chuyện lấy lại ký ức không phải là ngày một ngày hai đúng không? Tôi hiểu mà. Cảm ơn bác sĩ. Đến tối thì Uyên tỉnh dậy, đầu cô vẫn chưa hết cơn choáng váng. Uyên à? Em tỉnh lại rồi à, em có đau đầu không? Chỉ là cảm thấy choáng váng một chút thôi, lúc ấy tại sao em lại ngất đi vậy? Anh nghe thấy tiếng em la hét rồi sau đó một lúc là em ngất đi. Một vài ký ức thoáng qua lại xuất hiện trong đầu của Uyên khiến cho cô phải ôm đầu vì bị cơn đau dày vò. Uyên à, em lại làm sao thế? Em đau ở đâu? Có cần anh gọi bác sĩ không? Không, không cần đâu, chỉ là một chút ký ức quay trở lại thôi. Em đã nhớ ra được chuyện gì rồi, nói cho anh nghe đi Em không những nhìn thấy người đàn ông mà em còn nghe thấy cả giọng nói của anh ta nữa Em nghe thấy rõ ràng là em và anh ta đã cãi vã rất căng thẳng Sau đó tay em trượt khỏi tay anh ta, thế rồi em ngã xuống vách núi Em đừng có suy nghĩ nhiều, vì không phải muốn nhớ là nhớ ngay được đâu Em càng cố gắng nhớ thì lại càng quên đi đấy Chúng ta nên tìm lại ký ức từ từ rồi kết hợp điều trị uống thuốc ở bệnh viện nữa Có chắc là có thể tìm lại ký ức không? Chỉ cần chúng ta kiên trì Thì anh tin nhất định không gì là không thể Em nghỉ ngơi đi Một lát rồi chúng ta về nhé Em khỏe rồi chúng ta về thôi anh Em không yên tâm thấy anh ở nhà được Long nhìn đồng hồ Bây giờ có trở về ngay Thì cũng phải tới nửa đêm mới về được Nhưng mà Uyên cứ nặng nạc đòi về Nên anh đành phải theo lời cô Sau một đêm Uyên đã thấy đỡ đau đầu Nên cô quyết định đi ra tiệm bánh cho đỡ buồn Vừa tới trước cửa tiệm bánh thì đã thấy có một chiếc xe bán tải dừng ngay ở trước cửa. Nhìn vào bên trong nhà thì Uyên thấy chủ xưởng bột. Cháu chào chú ạ. Uyên đây à? Thấy bố mẹ cháu bảo là cháu không được khỏe. Bác tưởng hôm nay cháu không tới cơ. Ở nhà không khí hơi ngột ngạt nên cháu muốn đến đây thư giãn một chút ạ. Ừ, bố mẹ cháu hôm nay lấy thêm bột nên là chú mang tới giao. Nhanh thật đấy, thoáng cái mà chúng ta đã hợp tác với nhau được mấy năm rồi. Dạ... Đợt cháu có cái xưởng bánh bé tí ở dưới quê ấy Cũng là chú cắt công gửi bột về cho cháu Bây giờ ở đây gần cơ sở Cảm thấy thực sự cũng rất tốt chú ạ Cứ chăm chỉ thì chẳng mấy chốc Mà có cả một công ty làm bánh đâu Bánh cháu làm ra ăn ngon mà Cảm ơn chú ạ Thôi để chú ra xem mấy anh em làm thế nào Nhanh nhanh không trời mưa thì khổ Dạ vâng ạ Lúc vận chuyển hết bột vào trong kho xong Thì ông chủ xưởng có ngồi nói chuyện với Uyên thêm một lát Nói thật với cháu Bột lần này chất lượng hơn lần trước rất nhiều, bột mịn, làm bánh có mà hết sẩy. Một bên chú thì cháu yên tâm rồi, từ trước đến nay lúc nào cũng là loại một. Mà cái chỗ chật hẹp thế này thì nước non để làm bánh để vào chỗ nào có vất vả lắm không hả cháu? Dạ à cũng không có gì vất vả, cháu lọc nước xong rồi đến nước ở bên trong cái thùng kia mỗi ngày đều thay một lần, rồi đánh rửa thùng sạch sẽ cho đảm bảo vệ sinh chú ạ. Bánh cháu làm thì yên tâm về cả chất lượng lẫn vệ sinh an toàn thực phẩm rồi. Vậy thôi, cố gắng khắc phục vậy Lúc nào có điều kiện mở xưởng to hơn Rồi thuê công nhân làm cho đỡ vất vả Dạ vâng, cháu cũng mong như thế ạ Chú đi ra đằng sau đi vệ sinh một chút Rồi chú về luôn đây, không nhỡ muộn Dạ vâng, lần sau rảnh chú đến chỗ cháu chơi nha Ờ, được rồi Tầm 5 phút sau thì ông chủ sưởng bột trở ra Sau đó lên xe đi luôn Tuyên thì ngồi ở phía bên ngoài phụ bố mẹ bán bánh Cả nhà đang nói chuyện Thì Long tới đón Uyên đi khám Sau 40 phút thì Uyên có mặt ở phòng khám của Cường Nhìn nét mặt bác sĩ mệt mỏi quá Cô cũng chẳng biết là anh có khám cho mình được nữa không Hôm qua tôi tới chỗ vách đá rồi Nhìn thấy những gì rồi Vẫn là hình ảnh của lần đầu tiên thôi miên Nhưng hôm qua tôi còn nghe thấy cả giọng nói của anh ta nữa Anh ta nói gì Tôi và anh ta tranh cãi Tôi liên tiếp đòi bỏ đi Nhưng anh ta thì lại luôn muốn đưa tôi tới một nơi nào đó Cuối cùng thì anh ta trượt tay và tôi rơi xuống vực. Chuyện này sao nghe nó cứ như là trong phim truyền hình vậy, hay là cô báo cảnh sát để người ta điều tra xem năm mấy xảy ra chuyện gì đi, biết đâu cô bị bắt cóc rồi bị người ta cố tình hại thì sao? Thực sự thì tất cả những chuyện này cũng chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của tôi thôi, nó cũng như là một vài ký ức chập chờn vậy, chẳng có chút bằng chứng nào để mà đi báo cảnh sát cả, người ta lại cười vào mặt tôi chứ. Cũng phải, thôi buổi bây giờ cái gì cũng cần bằng chứng, đâu thể nói khơi khơi được. Hơn nữa lại còn được nói ra từ một người mất trí nhớ Thì lại càng không đáng tin Vậy bây giờ tiếp theo Chúng ta phải làm gì đấy hả bác sĩ Thì lại tiếp tục thôi miên như lần trước thôi Biết đâu bây giờ thôi miên Cô lại không chỉ nhìn thấy một người đàn ông Có khi lại nhìn thấy cả vài người phụ nữ nữa cũng không chừng ấy Tôi rất tò mò Muốn biết người đàn ông ấy là ai Lý do vì sao anh ta lại làm như vậy Thế đã mất công nhìn lại Còn không nhìn cho rõ mặt đi Nhìn thấy mỗi phía sau thì nhìn để làm gì Tôi cũng đâu có muốn như thế chứ Tôi chỉ đùa thôi Không cần phải căng thẳng như vậy đâu Bác sĩ có phải là rất thích đùa không Thấy hầu như lần nào đến đây Bác sĩ cũng đều nói là phải đùa trước rồi mới nghiêm túc sau ấy Cuộc đời sống được mấy nỗi đâu Lúc nào cũng vùi mình trong những cái khuôn khổ đáng ghét Thích nói gì thì nói Thích đùa gì thì đùa Miễn là đừng ảnh hưởng tới ai là được Nói đùa khác nói dối nha Tôi biết mà Thế bây giờ đến cái ghế đằng kia ngồi đi Sau đó thả lòng người Rồi nhìn thẳng vào cái chấm đen kia Tôi sẽ miễn phí cho cô một chuyến xe trở về ký ức Nhưng còn nhìn thấy chuyện vui hay chuyện buồn Thì tôi không dám đảm bảo đâu Nói chung là cái lần thôi miên này Nó sẽ căng thẳng hơn lần trước Giống như kiểu cơ thể của cô đã có đề kháng rồi ấy Không dám chắc là có thể nhìn thấy những hình ảnh khác so với lần đầu tiên Tôi cũng chỉ mong có thể tìm lại được ký ức Hy vọng ông trời sẽ không phụ mong ước của tôi Sau ca thôi miên Tuyên tỉnh dậy và khóc như một đứa trẻ Cô chưa bao giờ có cái cảm giác sợ hãi hoang mang tột độ tới như vậy. Lòng vội vàng ôm Uyên vào lòng an ủi. Không sao đâu, em đừng sợ. Có anh ở đây rồi, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Em bình tĩnh đi, không sao mà. Lúc này thì Cường gọi Uyên. Cô đến đây ngồi đi. Đã nhìn thấy những gì, kể cho tôi nghe. Để tôi còn viết vào hồ sơ bệnh án. Cô kể cho người đàn ông kia nghe cũng không được gì đâu. Vì anh ta không có chữa trị được cho cô. Tôi thực sự không nhớ nổi cô gái ấy là ai. Nhưng trong suy nghĩ người con gái ấy vô cùng hiền dịu và rất tốt với tôi Người con gái ấy đã nói những gì với cô? Lúc ấy tôi đang mang thai thế anh Hình như chính chị ấy là người đã cứu mang tôi trong suốt một thời gian lúc ấy Tôi muốn đi tìm anh Long Nhưng chị ấy bảo là sợ anh Long không nhận đứa bé Nhưng tôi cố gắng nói với chị ấy rằng Anh Long không phải là người như vậy Tôi không thể để con mình không có bố được Rồi chị ấy đồng ý cho tôi đi gặp anh Long Sau đó thì sao? Sau đó tôi lại lạc vào một cơn mơ khác. Trời ơi, đã nhìn thấy thì nhìn nốt đi, lại còn thấy nửa chừng nữa chứ. Nhưng mà tôi thực sự biết sau đó như thế nào rồi đấy. Anh biết á, sau đó là cô đã không đi gặp được Long. Nếu như gặp thì chắc chắn là Long đã nhớ rồi và sẽ không có chuyện hai người xa nhau thời gian lâu đến như vậy. Bây giờ nói tiếp ký ức thứ hai đi. Vẫn là người đàn ông tôi nhìn thấy ở vách đá, nhưng ký ức mà hôm nay tôi nhìn thấy lại là dòng ký ức trước khi mà tôi bị rơi xuống vực. Rõ ràng là chị ấy nói với tôi là sau khi uống xong cốc nước cam cho cơ thể khỏe mạnh Thì sẽ gọi xe để tôi đến gặp anh Long Nhưng sau khi tôi tỉnh lại thì người mà tôi gặp lại chính là người đàn ông đó Anh ta chở tôi đi một nơi nào mà tôi cũng không hề hay biết Tôi cảm thấy sợ hãi bảo anh ta cho xuống xe Nhưng anh ta nhất định không chịu cho tôi xuống Đến khi tôi gào thét bảo anh ta là sẽ nhảy xuống dưới xe Nếu anh ta không dừng xe lại thì lúc ấy cũng chính là bên vách đá rồi Thế cô có nhìn rõ khuôn mặt của người con gái không? Có, tôi có nhìn rõ. Vậy người đàn ông ấy cô đã nhìn thấy rõ chưa? Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, cho dù cô có nhìn thấy người phụ nữ ấy, thì cũng không thể tìm thấy cô ta trong ngày một ngày hai được. Thế giới này có nhiều người như vậy, cũng chẳng biết cô ta bây giờ có đang ở thành phố này hay không. Hay là cô ta đi sang một tỉnh khác rồi, có khi đi tận nước ngoài cũng không chừng. Vấn đề này khó đấy, đã vậy bây giờ cô lại còn mất đi ký ức nữa. Vốn dĩ là không có khả năng nhận biết được người phụ nữ đã ở bên cạnh cô suốt thời gian đầu mang thai là ai. Long suy nghĩ một lát rồi nói với Cường và Uyên. Theo như những dòng ký ức mà Uyên nhìn thấy, cộng với những thứ mà tôi đã chứng kiến chấp vá lại, thì có thể sự việc là như thế này. Sau khi Uyên cãi nhau với bố cô ấy, rồi bị ông ấy đuổi đi, thì Uyên đã đến tìm tôi. Sau cái đêm hôm ấy thì sáng sớm hôm sau, Uyên bỏ đi và gặp người phụ nữ kia, suốt mấy tháng đầu thai kỳ. Yên ở cùng với người phụ nữ đó, sau khi Yên muốn đi tìm tôi để nói chuyện về thế anh thì cô gái đó ngăn cản, nhưng mà Yên nhất định muốn đi gặp tôi, nên cô gái kia đã cho Yên uống thuốc mê rồi chờ đi, sau đó cô bị ngã xuống vực. Lúc mà Yên bị ngã xuống vực rồi hôn mê là lúc cô mang thai được 4 tháng, từ đó trở đi là cô ấy luôn ở cùng với hai bác. Nghe ông nói như vậy thì tôi cũng đã hiểu ra được một chút rồi, nhưng vấn đề là ở chỗ người đàn ông và người phụ nữ gần như muốn giấu Yên đi là ai? Họ có liên quan gì tới chuyện tình cảm giữa ông và cô ấy Này Lẽ nào là mẹ của ông làm Chính bà ấy đưa tiền cho bố của Uyên Để ép Uyên đi mà Cũng có thể là người khác Ông muốn nói đến ai Đừng nói với tôi là ông nghĩ tới Trang đấy nhá Cũng không nằm ngoài khả năng đâu Vì thời điểm mà mẹ tôi đưa tiền cho bố của Uyên Thì cô ta đã ở bên cạnh mẹ tôi rồi Cường quay qua Uyên 5 ngày sau Quay lại tiếp tục điều trị nha Cầm đơn thuốc này xuống dưới kẻ thuốc mua thuốc này về uống Ông kê cho gói thuốc gì thế chỉ là thuốc bổ não thôi, chứ không phải loại cao siêu thần thánh, uống vào một phát là nhớ lại ngay đâu. Long đi mua thuốc cho Uyên, xong định chở cô về nhà, nhưng cô nhất định từ chối, cô bình thường khỏe mạnh, có thể tự đi về nhà được, không thể nào làm phiền đến anh, trong khi có biết bao nhiêu là bệnh nhân đang cần anh chữa trị. Tính trăm phương ngàn kế cũng không bằng có nhiều người ủng hộ, Trang Suy Ly nghĩ lại, rồi quyết định tới nhà chính để gặp bố chồng, chỉ một mình mẹ chồng không có cách nào có thể giúp cô ta. giữ được vị trí của mình trong ngôi nhà này được dù sao thì bố chồng cũng là trụ cột trong gia đình lời nói cũng sẽ có giá trị hơn nữa ông ấy trải sự đời bao nhiêu năm chắc chắn sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn con chào bố chàng đấy hả con hôm nay không tới công ty à con đến đây muốn nhờ bố tạo sức ép để anh Long quay trở về công ty làm việc ạ con nói sao thằng nhóc đó làm gì có chuyện nghe lời ta mà về đây làm việc cơ chứ nếu như ta nói mà nó nghe lời thì nó đã chẳng làm bác sĩ rồi. Chắc bố cũng biết cái vụ lùm xùm hôm trước rồi đúng không bố? Con thực sự không muốn nói đến tai của bố mẹ con thêm một lần nữa. Lần trước họ cứ đòi đến gặp bố để nói rõ ràng, nhưng mà con nói với họ là chuyện hiểu lầm thôi nên họ cũng bỏ qua. Nhưng nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, thì con không biết là phải giải thích thế nào. Ý con muốn nói là hai đứa chúng nó vẫn qua lại à? Hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau, anh ấy còn muốn ly hôn với con nữa bố ạ. Khi gì cơ? Con nói gì? Nó dám làm như vậy? Con nghĩ chắc chắn là do cô ta tác động tới anh ấy. Bao nhiêu năm qua con sống như thế nào, bố mẹ biết rõ mà. Gia đình con cũng hết lòng hết dạ. Bây giờ anh ấy vì người khác mà thay đổi, con đau lòng lắm bố ạ. Con đến đây, muốn nhờ bố bảo anh ấy về công ty làm việc. Ít ra thì con với anh ấy cũng có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày. Đằng này anh ấy làm ở một nơi, con làm ở một nơi. Anh ấy đi đâu làm gì con cũng không biết. Cứ như thế này chắc con điên lên mất Cháu nội của bố nữa, thằng bé sắp mất đi tuổi thơ vì bố của nó không quan tâm tới mẹ của nó rồi. Đúng là cái thứ ngu dốt Vợ đẹp con ngoan thế này mà còn mong muốn gì nữa, lại đi chui rúc vào cái chỗ không ra gì. Được rồi, con không phải lo lắng gì hết. Bố nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con, nhất định sẽ không để chuyện này tiếp diễn. Còn cái con danh con đó, cứ để yên cho bố giải quyết. Bố mẹ nó không dạy được nó, thì để cho thiên hạ dạy. Thật không thể nào chấp nhận được cái loại con gái lang trạ, lại muốn đi cướp chồng người ta. Trang nói chuyện với bố chồng xong thì tới công ty làm việc, vừa tới công ty thì nhân viên cùng phòng nói với cô ta. Có người đang ở trong phòng đợi chị đấy ạ. Ai vậy? Em không biết nữa, nhưng mà cô ấy nói là có việc quan trọng muốn tìm chị. Trang đi vào trong phòng, vừa mới mở cửa phòng ra thì đã nghe thấy một giọng nói mà cô ta không bao giờ muốn nghe lại. Cuối cùng thì em cũng chờ được chị tới. Cô tới đây làm gì? Không phải chúng ta kết thúc mọi chuyện cách đây 9 năm rồi hay sao? Tình cảm chị em tốt như vậy, đâu phải nói kết thúc là kết thúc được. Cô nghĩ giữa tôi với cô có tình cảm chị em ở đây à? Không phải là lúc ấy đã nói rõ ràng rồi hay sao? Đúng là con nói rõ ràng, nhưng em không nói là em sẽ không quay về đây tìm chị. Em chỉ nói là em sẽ không đi tìm anh Long thôi. Tại sao cô không giữ lời hứa hả? Em không giữ lời hứa khi nào? Mà tại sao chị nhìn thấy em lại hoảng hốt như vậy? Chị em thăm nhau không được hay sao ạ? Con người cô thế nào tôi lại không hiểu hay sao? Dù sao thì chúng ta cũng là chị em họ Em lại giúp được chị lấy được chồng Ít nhất chị cũng phải cảm ơn em chứ Tôi đã cho cô rất nhiều tiền rồi không phải sao? Tiền thì em đã lấy rồi Cũng rất biết ơn chị Thế nhưng mà suốt bao nhiêu năm nay Em vẫn thắc mắc một chuyện Cô thắc mắc cái gì? Chị xinh đẹp, con nhà có điều kiện đã cũng không phải ngu đần rút nát gì, năm ấy lại rất nhiều người theo đuổi, tại sao chị phải dùng đủ mọi âm mưu thủ đoạn để có được anh ta? Cô hỏi làm gì? Thực ra thì em đã có câu trả lời từ lâu rồi, chẳng qua là hỏi chơi thế thôi. Cái gì? Có cần em nói rõ cho chị nghe không? Chị đừng tưởng em không biết, chị và bố mẹ của chị đang tính toán cái gì, chị muốn thâu tóm công ty của bố anh Long chứ gì, nhưng mà chị hơi kém đấy, suốt 9 năm rồi vẫn chưa thực hiện được. Bố mẹ chị chắc là mất kiên nhẫn lắm đúng không? Hay là chị đã thực lòng yêu anh ta rồi Nên mới không thể nào thực hiện được kế hoạch Tội nghiệp thật Cầm mồm đi Nếu như cô còn nói nữa Tôi sẽ không mồm cô lại đấy Chị thử làm như thế xem em có để yên không Thôi bây giờ vào vấn đề chính nha Gia đình em thì không được giàu có Như gia đình của chị Em thì làm ăn buôn bán thua lỗ Nên hôm nay đến gặp chị để xin một ít tiền Chị em chúng ta quen biết Thân thiết quá mà nên không cần phải vòng vo làm gì cho mệt. Cô nghĩ tiền là vỏ hến đấy à? Cô có biết lúc trước, cô lấy của tôi bao nhiêu tiền rồi không? Chị giàu mà, con dâu của cả một cái công ty lớn thế này, chồng lại làm bác sĩ, bản thân chị cũng có công việc ổn định lương cao, chị đưa cho em thêm ít tiền thì có làm sao đâu. Không có, nhìn bé Hải càng lớn càng giống chị nhỉ? Cô nhắc với thằng bé làm gì? À, em chỉ muốn nói với chị, Là thằng bé nhìn không giống anh Long lắm Em có nên tới gặp anh ấy Rồi bảo anh ấy xét nghiệm ADN cho thằng bé không Cô muốn cái gì hả Khi mà em còn nhẹ nhàng với chị Thì chị đừng có mà thái độ với em Em khó khăn lắm Mới tới đây làm phiền chị Chứ không phải tự nhiên em tới đâu Trong suốt bao nhiêu năm qua Em không hề tới một lần nào cả Thế nên bây giờ chị chỉ cần cho một số tiền Em sẽ biến mất Muốn bao nhiêu Không nhiều đưa cho em 200 triệu là được rồi Tôi lấy đâu ra số tiền đó hả Con gái cưng của một tập đoàn Con dâu cưng của một công ty lớn Vợ của một bác sĩ mổ chính trong khoa thần kinh Lại còn sắp lên chức trưởng phòng Chị bảo chị không có 200 triệu Thì ai tin chị đây Vậy chị muốn đổi 200 triệu Lấy tất cả mọi thứ Hay là Em bây giờ đang nội nhiều lắm Nên không đủ bình tĩnh hay kiên nhẫn đâu Em cho chị 3 ngày suy nghĩ Tốt nhất chị đừng để em phải đợi Sau đó cô ta bỏ đi Để lại Trang vừa lo lắng vừa tức giận Cô ta lập tức gọi điện cho Hùng Anh mau vào phòng của tôi đi Tôi có chuyện muốn nói 5 phút sau thì Hùng có mặt ở trong phòng của Trang Nhìn thấy nét mặt cau có của Trang Là Hùng biết có chuyện không lành rồi Có chuyện gì sao Cô ta vừa tới tìm tôi Ai Hạnh Cô ta tới đây làm gì Đòi tiền Bao nhiêu 200 triệu Khi gì cơ Cô ta bị điên à Nếu như không có tiền Thì cô ta sẽ đi gặp chồng tôi Để nói hết tất cả mọi chuyện Tôi sẽ mất hết tất cả anh có biết không Nếu như em đưa tiền cho cô ta một lần Thì cô ta sẽ đòi thêm rất nhiều lần khác Cứ để cô ta cho anh Anh muốn làm gì Muốn giết chết cô ta à Anh đừng quên trước khi cô ta tới đây Cô ta sẽ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi Cô ta là một con cáo gian xảo đấy Anh nghĩ giết chết cô ta Thì có thể giải quyết được mọi thứ à Ấu chỉ Vậy bây giờ em định đưa tiền cho cô ta hay sao Số tiền ấy tôi có thể lo được Tôi muốn anh theo dõi cô ta xem Cô ta đi đâu làm gì gặp những ai Có lén lút đâm sau lưng tôi hay không Chàng à Em không thể như thế được đâu Em không thể đưa tiền cho cô ta được Vì cô ta nhất định quay lại đòi tiền em thêm nhiều lần nữa Đừng nói nữa Lần trước đã thất bại rồi Nếu như lần này anh còn làm thất bại nữa Thì chúng ta không thoát được đâu Lần trước khác lần này Anh nhất định sẽ làm cẩn thận Thôi đi Giết một mạng người anh tưởng đơn giản lắm à Nếu không cẩn thận mắc bẫy của cô ta Thì chúng ta sẽ mất hết tất cả Tôi bảo anh theo dõi cô ta Thì anh cứ theo dõi đi Không cần phải nói nhiều Chuyện này chưa xong đã tới chuyện khác Cứ như thế này chắc điên lên mất Từ lúc con khôn nó xuất hiện Là bao nhiêu chuyện đổ lên đầu Nếu như có thể thì giết quách nó đi cho rồi Từ bây giờ trở đi Làm chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận Tuyệt đối không để những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát nữa Sáng hôm sau Hôm sau Uyên vẫn thức dậy để phụ bố mẹ làm bánh Tới hôm qua lỡ với anh một cuộc hẹn Vì anh có ca mổ gấp Thôi để lần sau cô cùng với anh đi tới nơi Mà cô thổ lộ tình cảm với anh sau vậy Đến khoảng 10 giờ Uyên cùng với mẹ dọn dẹp cửa tiệm Lúc này thì có một số người đi tới Họ còn đem theo cả mấy chiếc bánh Mùa tiệm của Uyên nữa Nhìn mặt người nào người nấy không mấy dễ chịu Chủ quán xem lại bánh của nhà mình làm đi Sáng nay tôi mua 5 chiếc về Mà mới ăn được có 2 chiếc thôi Bài tiếng sau đau bụng đi cầu liên tục, làm ăn kiều này mất uy tín chết. Có phải là nguồn nước không được sạch sẽ hay là bột làm bánh loại đều không? Đúng rồi đấy, sáng nay tôi mua bánh về cho con tôi ăn sáng đi học, thế là thằng bé mới ăn được có nửa cái thì đau bụng lâm râm, bánh này chắc chắn có vấn đề. Cô xem lại nguồn nước đi, tôi ăn bánh ở cái tiệm này cũng cả nửa tháng trời, nay chưa gặp vấn đề gì, nhưng đúng hôm nay thì đúng là có vấn đề thật. Ông xã tôi ăn xong hai cái cứ kêu đau bụng rồi ôm cái toilet hoài luôn. Lát sau có thêm mấy người nữa tới. Người nào cũng nói là ăn bánh ở cửa tiệm cổ Uyên xong thì đau bụng. Có người không đi học được. Có người không đi làm được. Có người thì chưa rời khỏi cái toilet được. Khoảng một tiếng sau, khi những người kia tới nói là bánh cổ Uyên có vấn đề. Thì công an phường tới tìm cô làm việc. Nếu như có một người thôi thì không sao. Đằng này cả mấy chục người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Nên công an tới lấy mẫu bột, mẫu nước. Rồi tất cả những thành phần làm bánh đem đi xét nghiệm Uyên cảm thấy rất hoang mang, lúc này thì người mà cô nghĩ đến đầu tiên chính là Long. Chỉ 15 phút sau là anh đã có mặt ở tiệm bánh, nhìn nét mặt lo lắng của Uyên mà Long cảm thấy đau lòng. Thực sự không phải là do em làm bánh có vấn đề, cũng không thể nào bột bánh bị hư hỏng hay bị mốc được. Càng không phải là do em dùng những phụ liệu kém chất lượng, em thực sự không biết tại sao mọi người ăn bánh ngày hôm nay lại bị ngộ độc nữa. Bình tĩnh đi em, em không làm gì sai cả, không cần phải sợ. Rồi mọi chuyện nhất định sẽ được sáng tỏ thôi Không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa Tại sao mọi thứ cứ dồn hết vào em thế này Đến buổi chiều Thì có kết quả xét nghiệm Tất cả mọi thứ đều bình thường Chỉ có duy nhất nguồn nước mà Uyên dùng để nhồi bột làm bánh là có vấn đề Trong nước này Có một loại hoạt chất Khiến cho người ta ngộ độc Nhưng nó không khiến cho người ta ngộ độc nặng Mà chỉ mức độ tiêu chảy bình thường thôi Nước này là nước sạch Gia đình tôi mua ở nhà máy nước Làm sao có chuyện có loại chất cây ngộ độc thực phẩm được Thế rồi công an lại đến lấy mẫu nước Ở nhà máy sản xuất nước Nước ở đó hoàn toàn không có vấn đề gì cả Chỉ có nước ở nhà Uyên là có vấn đề thôi Công an kết luận là có người bỏ độc vào trong nước Uyên cũng không thể nghĩ ra được Là ai có thể làm chuyện này Gia đình cô buôn bán Muốn có khách không được Không lý nào cô lại đem bỏ độc vào trong nước Để mất hết khách cả Sau khi có được kết quả Long lại tới chỗ Uyên Lẽ nào có người muốn hại em sao hả anh Ý em là có người muốn cố tình Bỏ chất độc vào trong nước để em làm bánh bán cho mọi người bị trúng độc, tẩy chay cửa tiệm bánh của em. Ngoài nghĩ như thế ra thì em không biết phải nghĩ thế nào cả. Em có nghi ngờ ai không? Nước này là nước mới thay ngày hôm qua thôi. Hôm qua cũng có một vài khách hàng muốn đi nhờ vệ sinh, nhưng thực sự họ là khách quen, không thể nào có chuyện họ hại em được. Báo lại tất cả những chuyện này với công an đi uyên, để họ kiểm tra, kẻ nào làm thì kẻ đó phải chịu, em không thể để cho cái ác nhờ nhơ được. Không phải là em muốn bao che cho ai cả, em sẽ nói với công an để họ điều tra, có kết quả rồi thì sẽ không ảnh hưởng tới tiệm bánh. Đây là công sức, tâm huyết của em và bố mẹ, không thể để họ thất vọng được. Mặc dù không nói với ai, nhưng trong lòng Long đã nghi ngờ hai người, nếu như không phải mẹ anh và Trang thì còn có ai là người ghét Uyên nữa. Nhưng vấn đề là ở chỗ, họ không tới đây, lẽ nào họ thuê người khác tới hay sao? Nhưng mà chỉ có vài người rửa tay đi vệ sinh. Hơn nữa lại còn là khách hàng quen thuộc từ khi mới mở quán Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu Chuyện này còn chưa giải quyết xong Thì chuyện đau đầu khác đã lại tới Đứng trước mặt Uyên là những con người hoàn toàn xa lạ Mặt người nào người nấy đằng đằng sát khí Trong đó có một người đàn ông đứng tuổi Ăn mặc trang nghiêm lịch sự Có điều ông ấy nhìn Uyên với ánh mắt không thiện cảm Mấy người này chắc chắn không phải là khách hàng tới đặt bánh rồi Tuy cô không biết họ là ai Nhưng vẫn ăn nói rất lễ phép Cháu chào bác ạ Không biết bác đến đây có việc gì không hả bác? Cô tên là Uyên phải không? Dạ đúng rồi ạ. Cái nơi rác rưởi này chính là cái nơi mà cô làm bánh bán cho mọi người ăn à? Nơi này tuy có nhỏ một chút nhưng cũng sạch sẽ mà bác. Hơn nữa cháu vẫn chưa biết bác là ai cả. Cũng không biết bác tới đây có mục đích gì ạ? Cô không biết tôi nhưng chắc chắn biết con trai của tôi. Con trai của bác? Phải rồi, con trai của tôi là thằng Long đấy. Hết vợ của Long, mẹ của Long... Bây giờ đến bố của Long Xem ra thì người đàn ông này Đã nghe được chuyện gì đó không hay rồi Bác tới đây tìm cháu có việc gì không ạ Cô biết con trai tôi có vợ rồi đúng không Tôi không quan tâm quá khứ của cô và nó Đã xảy ra chuyện gì Thứ duy nhất mà tôi quan tâm lúc này Chính là cô đang bám lấy một người đàn ông đã có gia đình Cô có con trai mà đúng không Người ta bảo phúc đức tại mẫu Cô ăn ở như thế này Tính không để đức cho con trai của cô đấy hả Con người cô có còn liêm sỉ không vậy Bác à, nếu như bác đến đây chơi thì cháu rất vui vì được đón tiếp bác Nhưng mà bác nói ra những lời này, bác có cảm thấy mình quá đáng không hả bác? Trong khi bác còn chưa hiểu rõ sự tình Cháu và anh ấy không làm chuyện gì để hổ thẹn với lương tâm cả Cháu chưa từng rủ anh ấy vào nhà nghỉ hay khách sạn Cũng chưa từng xúi bể anh ấy về bỏ vợ bỏ con Càng không xuôi anh ấy về đánh đập vợ Cháu chỉ muốn nhờ anh ấy giúp cháu tìm lại ký ức thôi Cháu là một người sống không có ký ức Cháu cảm thấy điều ấy rất tồi tệ Trước khi bác đến đây và xỉ nhục cháu thì bác có thể đặt mình vào vị trí của cháu để suy nghĩ được không hả bác? Hỗn xược số muối tôi ăn còn nhiều hơn số gạo nấu cơm của gia đình cô đấy. Cô nghĩ là mình có tư cách gì để mà dạy đời tôi. Ngày hôm nay tôi tới đây không phải để nói chuyện với cô mà là để nói cho cô biết tránh xa con trai tôi ra trước khi tôi mất hết kiên nhẫn. Cháu cảm thấy mình không làm gì có lỗi cả. Bây giờ cháu cần đến sự giúp đỡ của anh ấy chuyện bác vừa mới nói. Xin lỗi cho không thể thực hiện được Rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt đúng không Cô có tin ngay bây giờ Tôi cho người phá tan cái quán này ra không hả Nếu như bác cho người đập vỡ Dù chỉ là một món đồ ở Trong cái tiệm bánh của cháu Thì cháu nhất định sẽ cho kẻ đó Không còn chân để bước ra khỏi nơi này Cô nói gì cơ Bây giờ là cô đang đe dọa ngược lại tôi đấy à Cháu không đe dọa bác Cháu không phải là người dễ bắt nạt Cháu tự cảm thấy cháu không làm gì hổ thẹn với lương tâm cả Vậy nên trước khi tìm hiểu rõ mọi việc Thì bác đừng có cư xử như một người Không biết đối nhân xử thế như vậy Con danh con này Đập cái quán này của nó ra cho tao Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không Thế là một tên trong số đó Vừa chạm vào cái bàn trong tiệm bánh của Uyên Thì cô lập tức cho hắn ta một đạp Tên đó bay vài mét Chạm môi vào cánh cửa Rồi mới rơi xuống nền đất Hành động này của Uyên càng khiến cho bố của Long tức giận Hai tên nữa lao về phía Uyên Cô nắm tay kẻ bên phải giật ngã vào kẻ bên trái, khuyến mại thêm hai phát đạp nữa. Vậy là ba tên đều đau sàn trong ánh mắt tức giận của bố Long. Được lắm, đã làm sai lại còn dở cái thói côn đồ. Bác phải biết, đây là tiệm của ai? Bác đưa người tới đây muốn đập phá quán của cháu, cháu chỉ là tự vệ thôi. Bác đừng nghĩ bác có tiền thì muốn làm gì cũng được. Cháu tuy không có tiền, nhưng cháu có lòng tự trọng. Cháu chưa bao giờ rủ dê gì con trai bác cặp kẻ với cháu cả. Còn trước đây, Mối quan hệ của cháu và anh ấy thế nào thì chắc bác cũng biết. Còn cả chuyện của vợ bác nữa, có khi bác cũng biết đấy. Cô nói cái gì cơ? Bà đã làm gì? Đúng lúc này thì Long tới. Thực ra thì không phải tình cờ mà Long vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ uyên. Khi bố của Long tới đây đã có người báo cho Minh biết và Minh đã báo cho Long nên anh kịp thời có mặt. Bố làm gì ở đây vậy? Tại sao bố lại tới đây? Bố mang theo mấy người này tới đây làm gì? Thì thẳng mất nết. Mày không thấy con danh con này Nó đánh cho người của bố nằm hết xuống dưới sàn đấy à Chỉ thiếu chút nữa thôi Là nó đánh cả bố mày nhập viện rồi đấy Nếu cô muốn đánh bố Thì không còn để bố ngồi ở đó nữa đâu bố ạ Con hỏi là bố tới đây làm gì Tới để nói nó Đừng có mà dụ dỗ con nữa Chẳng ai dụ dỗ con cả Bố đi về đi Rồi con sẽ nói chuyện với bố sau Nói ở đây cho rõ ràng luôn đi Về nhà làm gì Nếu như bố không muốn mất mặt Không muốn ngày mai Mặt của bố ở trên trang báo lá cải nào đó Thì bố cứ ở đây đi Thằng danh con này Lại còn dám đe dọa cả bố mày nữa hả Nói cho cô biết Nếu như cô còn dám tiếp cận con trai tôi Thì ngày mai không phải là 3 người tới đây đâu Mà sẽ là 30 người Tôi có tiền tôi muốn làm gì chẳng được Kể cả cho cô biến mất mãi mãi Khỏi cái thành phố này cũng được luôn Nếu như bác dám làm như vậy Thì cháu sẽ cho con trai của bác Biến mất cùng với cháu mãi mãi Mày dám Nếu như bác dám thì cháu cũng sẽ dám thôi. Một khi con người ta đã bất cần thì sẽ chẳng còn gì phải sợ hãi cả. Bác về đi, cháu không tiễn, sau này cũng không tiếp. Thế rồi Uyên đẩy Long vào bố của Long và cả ba người kia nữa ra khỏi quán rồi đóng cửa lại. Lúc này ở bên trong quán chỉ có duy nhất một mình Uyên, thế anh thì đi học, còn bố mẹ cô thì đã về nhà từ trước, cô tự nhốt mình để suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Uyên ra ngoài đi dạo, đang lang thang trên hiên hè, thì Uyên nhìn thấy một xe kẹo bông. Nhìn người phụ nữ bán kẹo bông ấy, cũng có dáng người khắc khổ y như mẹ cô vậy. Chắc có lẽ bà ấy cũng đang cố gắng làm tất cả để cho con của mình có cuộc sống tốt nhất. Cô chẳng biết thời thơ ấu của mình có được cầm trên tay những chiếc kẹo bông kia không. Chỉ biết là ngay lúc này, cô rất muốn có được nó. Thế rồi Uyên đi tới chỗ cô bán kẹo bông ấy. Cô ơi cô, cô bán cho cháu một cái kẹo bông với. Ừ, đợi cô một lát, cô làm ngay đây. Đi làm công việc này có vất vả lắm không hả cô? Đi mưa đi nắng cũng vất vả nhưng mà được cái vui cháu ạ bây giờ mình còn khỏe mình đi kiếm tiền lo cho mình để không dựa dẫm vào con cái sau này ốm đau bệnh tật cũng có cái gọi là để dành hình như là cô nhìn thấy con ở đâu rồi thì phải sao cứ có cảm giác quen quen con mới chuyển lên đây ở một thời gian thôi chắc là cô nhầm con với ai rồi nhầm thì cô không nhầm đâu nhưng mà cô đang không nhớ con là ai ngay bây giờ thôi mà con tên là gì Biết đâu nói tên ra cô lại nhớ thì sao Con tên là Uyên ạ Để cô nhớ xem nào Cái tên này quen lắm Đúng rồi, con đi đâu mà bây giờ cô mới gặp lại Cô ơi, cô quen con à Cái con bé này Sao mới có mấy năm không gặp Mà đã không nhớ gì đến cô rồi Lúc trước còn bảo con cô là cô ruột cơ mà Mấy đứa trẻ bọn con đúng là hay quên thật đấy Con xin lỗi Nhưng thực sự là con không nhớ cô là ai cả Cũng bởi vì con mất trí nhớ rất nhiều năm nay rồi Mà cô quen con từ khi nào thế hả cô? Cô gặp con cách đây cũng chín 10 năm rồi. Lúc ấy cô với con thân thiết lắm. Thế rồi một thời gian cũng chẳng biết con đi đâu. Hỏi cái hạnh thì nó bảo chuyển nhà đi rồi. Cô nói ai ạ? Mà con mất trí nhớ. Chắc cũng không nhớ tới con bé đâu nhỉ. Tội nghiệp con. Bị sao mà lại mất trí nhớ không biết. Cô ơi, con có thể mời cô đi uống nước được không? Con thực sự có chuyện muốn hỏi cô. Ừ thôi cũng được. Cô cháu bao nhiêu năm không gặp. Cô chỉ buôn bán một buổi cũng không sao cả. Con xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ. Có làm sao đâu, chỗ thân tình chứ có phải người xa lạ gì đâu. Thế rồi Uyên với cô ấy vào trong một quán cà phê bên đường. Lúc này thì cô bán kẹo bông cũng vô tư kể lại. Khi thời điểm ấy, cô chính là giúp việc ở trong nhà của Hạnh. Hạnh đưa con về nhà một vài ngày rồi mới thuê cô về. Nói là con có bầu cần người chăm sóc. Lúc ấy cô đang không có công ăn việc làm gì nên nhận lời ngay. Cũng phải cảm ơn con bé. Người gì đâu mà tốt bụng. Bây giờ chị ấy đang ở đâu hả cô? Cô cũng có biết con bé ở đâu đâu. Sau khi nó bảo con chuyển chỗ ở rồi thì cô cũng nghỉ việc. Cái đợt mà con đi, cô thấy nó buồn lắm. Cô có thể cho con địa chỉ của ngôi nhà mà trước đây con đã từng ở cùng với chị ấy được không ạ? Được chứ, bây giờ cô vẫn còn nhớ mà. Con hỏi thêm cô một vài chuyện nữa có được không? Còn có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, cô cháu với nhau cả. Cô có biết là tại sao? Chị ấy lại đưa con về nhà không cô? Rồi mối quan hệ giữa con và chị ấy là như thế nào Thì nó thấy con ở công viên bơ vơ Không nhà không cửa Nó đón con về vì thương con Cô thấy lúc ấy con nói như vậy Thì cô cũng biết như vậy thôi Vì con bé ấy nó cũng ít nói mà Có khi nào nó nói chuyện mấy đâu Thế bây giờ con đã tìm thấy bố của đứa trẻ chưa Mà đứa trẻ ấy bây giờ thế nào rồi Cũng lớn tướng rồi nhỉ Con đã tìm thấy bố của con trai con rồi Thằng bé bây giờ đã trưởng thành Còn rất quan tâm con nữa Vậy thì tốt rồi Cô ơi, cô cho con xin số điện thoại của cô với, để lúc nào con mời cô đi ăn một bữa cơm. Ờ, số điện thoại cô đây, thi thoảng cô cháu gặp nhau, cô cũng muốn đến gặp thằng bé, xem thằng bé thế nào. Lúc này tại nhà của Long. Chuyện của con, bố đừng có tham gia vào khi mà bố không hiểu chuyện gì cả, tại sao bố lại tới đó tìm cô ấy? Khi con ấy, nó có phải người bình thường đâu, một mình nó còn đánh được bao nhiêu thằng đàn ông cơ mà. Con nghĩ nó yếu đuối tới mức cần con phải đứng ra bênh vực hay sao? Con không phải chỉ là muốn bênh vực mà con còn muốn bảo vệ cô ấy nữa. Mai nộp đơn xin thôi việc ở cái bệnh viện đấy đi. Bố nói cái gì cơ? Tại sao con phải xin thôi việc? Công việc của con đang rất tốt con chẳng có lý do gì để phải nghỉ việc cả. Bây giờ bố mày già rồi không còn sức khỏe nữa làm sao mà chống được cả cái công ty này mày phải về mà phụ bố làm đi chứ. Bố đâu phải chỉ có mình con là con. Bố có thể chọn bất cứ một người con nào trong số con của bố ra Để quản lý cái công ty này cơ mà Thằng mất dạy Nói một câu cãi một câu Mẹ mày không biết dạy mày à Người ta nói Là một đứa trẻ ngoan ngoãn Thì cần phải có sự dạy dỗ của cả bố và mẹ Con không có sự dạy dỗ và quan tâm của bố Nên chỉ đọc một nửa thôi Chuyện này cũng có gì đâu mà bố phải ngạc nhiên Tiền mày đi ăn đi học Rồi đi học đại học trở thành bác sĩ Cũng là của bố mày đấy Con đã trả ơn bố bằng cách lấy lại công ty cho bố rồi còn gì. Bố với con không ai nợ ai cả. Rốt cuộc là tại sao bố lại muốn con về công ty? Từ trước đến nay bố chưa từng đề cập tới vấn đề này. Phải có lý do gì đó chứ. Nếu như bố không nói rõ ràng thì từ giờ trở đi. Gọi con để nói chuyện cũng khó. Chứ đừng nói đến chuyện về công ty làm. Bây giờ thì mày lớn rồi. Mày đâu có nghe lời ai nữa đâu. Thế thì bố mày nói luôn nhá. Gia đình bên thông gia bây giờ đang rất không hài lòng về mày rồi. Biết bao nhiêu cái tin tức vớ vẩn nhảm nhí Cứ thế bị người ta theo diệt lên hàng ngày Cái công ty này Nó sắp vì mày mà mất hết cả danh tiếng rồi đấy Con không làm ở công ty Thì mắc mớ gì người ta nói tới công ty Bệnh viện của con làm còn chưa ai nói gì cơ mà Nói tóm lại Là bố không muốn cho mày làm ở bệnh viện Để mày có cơ hội gặp con danh con kia nữa Con không muốn đồi co thêm với bố nữa Con đã nói rồi Bố không được phép động vào cô ấy Còn nếu như bố cố tình không nghe lời cảnh cáo của con thì lúc ấy bố dáng mà nhận lấy hậu quả đi. Cái loại bác sĩ gì mà không có tí đạo đức gì cả, lại còn dám vì một con danh con mà cãi lời bố mình, đúng là cái độ bất hiếu. Càng lúc Uyên càng gặp nhiều nguy hiểm, càng lúc những con người này càng muốn làm khó khăn Uyên hơn, lòng bảo minh cho thêm người bảo vệ gia đình Uyên, nhất là bé Thế Anh. Uyên đứng trước ngôi nhà rồi bấm chuông, một lát sau có người ra mở cửa, chỉ vừa mới nhìn thấy người con gái ấy thôi là Uyên đã lập tức nhận ra Cô ấy chính là người đã xuất hiện trong ký ức Mà cô tìm lại lúc thôi miên Xin lỗi cô tìm ai vậy Chị không nhớ em sao Em là Uyên mà Xin lỗi tôi thực sự không nhớ cô là ai Chúng ta có quen biết nhau sao Chị không nhớ em Thời gian đầu em mang thai Chính chị là người đã kêu mang em mà Chị thực sự không nhớ em là ai sao Em tới đây chẳng qua cũng chỉ là để cảm ơn chị thôi Chị không mời em vào trong nhà sao ạ Lâu rồi em không đến đây Không biết mọi thứ đã thay đổi chưa Em còn sợ là chị không ở trong ngôi nhà này nữa Cô vào nhà đi Căn nhà này không khác 9 năm trước là mấy Không phải là cô bị mất trí nhớ sao Ơ Em đâu có nói với chị là mất trí nhớ hồi nào đâu Mà chị cũng nói là chị không quen em Sao tự nhiên lại nói là em mất trí nhớ Sao kỳ với chị Chị à Thì tôi Tôi chỉ Rõ ràng là có quen em Mà tại sao lại phải giấu Tôi cần gì phải giấu cơ chứ Tôi thì liên quan gì Em tới đây Chẳng quá là để cảm ơn chị Vì ngày xưa đã kêu mang em thôi Cũng là để hỏi thăm sức khỏe của chị Chứ em có mục đích gì xấu xa đâu Tôi làm chuyện tốt Không cần ai báo đáp hết Mà cô nói thì bây giờ tôi mới nhớ lại Là tôi kêu mang nhiều người quá Nên tôi không nhớ ra cô thôi Bây giờ cô nói thì tôi cũng hơi hơi nhớ nhớ cô rồi À Thì ra là chị kêu mang nhiều người quá Nên là không nhớ nổi em là ai Có chuyện này em cảm thấy hơi thắc mắc muốn hỏi chị lâu rồi nhưng mà do em chuyển chỗ ở nên bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Có chuyện gì thì cô hỏi đi. Tôi còn phải ra ngoài làm việc không có thời gian đâu. Trước đây chị bảo chị coi em như em gái mà sao bây giờ chị lại thái độ với em như vậy hả chị? Em biết rồi. Tại lâu ngày chúng ta không gặp tình cảm cũng phai nhạt đi ít nhiều em có thể hiểu được. Cô muốn nói gì thì nói mau đi. Nói linh tinh nhiều quá rồi đấy. Em muốn hỏi chị là Tại sao cái thời điểm ấy rõ ràng là chị đã đồng ý cho em đi gặp anh Long? Tại sao lúc em tỉnh lại lại đang ở cùng với người đàn ông khác? Cô hỏi linh tinh cái gì vậy? Chuyện đó làm sao mà tôi biết được chứ? Không phải là chị đã cho thuốc mê vào ly nước để em uống à? Đúng là đồ vô ơn. Tôi kêu mang cô để bây giờ cô tới đây vu oan giáo họa cho tôi như vậy đấy à? Chị ạ, em thực sự rất biết ơn lòng tốt của chị vì đã kêu mang mẹ con em suốt bằng ấy thời gian. Nhưng chị có biết... Việc chị đã giết chết em một lần rồi không hả chị? Chỉ thiếu một chút nữa thôi là con của em cũng sẽ mất mạng theo em rồi. Tuy em thực sự không biết mục đích của chị là gì nhưng mà coi như em xin chị đấy. Chị ai nói ra sự thật đi chị. Con em nó đã sống suốt 9 năm nay không có bố em bơ vơ không có nhà để về nếu như không phải gặp được người tốt thì em cũng đã chết rồi. Chết là sao? Tôi đâu có ý định hại chết cô đâu sau cô nói như vậy? Người ta muốn giết chết em đấy chị ạ em rơi xuống vách đá Nếu như không phải có người cứu Thì có lẽ là em đã chết mất xác rồi Cái gì Cô nói cái gì cơ Có người muốn giết chết cô á Làm sao có chuyện đó được Em thực sự không nói sai đâu Nếu như chị không tin em Có thể đưa em tới gặp bố mẹ nuôi của em để xác nhận Chính là họ đã cứu em Thế còn chuyện cô mất trí nhớ thì sao Tôi nghe người ta nói như vậy Đúng là em mất trí nhớ Nhưng mà thời gian gần đây Em có nhớ lại được một vài chuyện rồi Và em cũng đã nhớ lại được một vài hình ảnh của em với chị Xin chị hãy nói cho em biết lý do tại sao Ngày ấy chị lại làm như vậy ạ Chẳng có lý do gì cả Tôi thấy cô tội nghiệp Nên đưa cô về nhà thôi Cô không biết ơn tôi gì thôi Lại còn tới đây chỉ trích mắng mỏ tôi Em không có ý như vậy mà Thôi bây giờ cô đi về đi Tôi bận lắm Thế rồi chẳng chút do dự Hạnh ép Uyên phải ra về Cô biết ngày hôm nay cô tới đây Là do mình quá vội vàng và cũng biết là mình đã bứt dây động rừng. Nhưng bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, cô sống mệt mỏi quá, nên bây giờ mới vội vàng hấp tấp như vậy. Đến gặp người con gái này, mà không thu thập được gì, nghĩ cũng buồn. Uyên lại quay trở về tiệm bánh, mặc dù tiệm bánh không được hoạt động, nhưng cô vẫn muốn về đó, bởi vì cô cần có không gian yên tĩnh một mình. Vừa về đến cửa, thì ông chủ sường bột đi tới, nhìn thấy Uyên đã vô cùng tức giận. Từ trước đến nay, đối xử với cô không tệ, Thật không ngờ cô lại có thể cư xử như một kẻ vô ơn như vậy. Có chuyện gì vậy chú? Sao tự nhiên chú lại đến đây rồi nói như vậy? Tại sao tôi lại nói như vậy à? Cô còn dám mở miệng ra hỏi tôi như vậy sao? Từ cái lúc mà cô có cái tiệm bánh bé xíu ở dưới quê tôi cũng đã không tiếc công sức vận chuyển bột về đó cho cô. Bây giờ cô lên trên này làm ăn tôi cũng vẫn duy trì đem bột đến cho cô vậy mà cô nỡ lòng nào đi nói với công an là tôi có khả năng là người bỏ độc vào trong nước của nhà cô. Cô ăn không nói có, đổ tội cho người khác một cách trắng trợn như vậy. Cô không sợ bị nghiệp sao? Chú ơi, chú hiểu lầm gì rồi. Cháu thực sự không có nói là chú bỏ độc vào trong nước. Thực sự là công an yêu cầu cháu cung cấp tất cả thông tin liên quan tới những người ra vào trong cửa hàng. Lúc ấy chú có đến đằng sau rửa tay nên bắt buộc cháu phải cung cấp chuyện này. Còn liên quan tới cả việc làm ăn buôn bán của cửa hàng nữa mà chú. Nếu không có xác nhận từ phía công an thì cháu không thể tiếp tục hoạt động cửa hàng của cháu được, mong chú thông cảm. Hoạt động cái khí gió kh Cô đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa, mà cô dám nói với công an để họ triệu tập tôi lên xuống, mất bao nhiêu là công việc. Từ giờ trở đi, cô lấy bột của ai thì lấy, cô đừng có gọi cho tôi nghe chưa. Đúng là thất đức làm ăn vớ vẩn để khách hàng ngộ độc rồi đổ tội cho người khác. Tôi mà biết cô như vậy thì tôi cạch mặt cô từ lâu rồi, chứ không phải đến ngày hôm nay đâu. Bố mẹ cô làm ăn từ thiện rõ ràng, như thế mà lại vớ phải cái đứa con gái không ra gì như cô, đúng là cái loại chơi chén Cháu không biết là chú đang tức giận vì cái gì Nhưng dù sao đây cũng là vấn đề pháp luật Chú có liên quan tới vấn đề này Thì pháp luật phải gọi chú là đúng rồi Chú không làm thì việc gì phải sợ Rồi người ta sẽ giải oan cho chú thôi mà Chú cũng đã bị người ta đổ oan Là bỏ độc vào trong phi nước đâu Chỉ là người ta triệu tập lấy lời khai thôi Cô có biết thời gian của tôi quý giá tới thế nào không Có biết là một giây một phút Tôi tới sở cảnh sát Thì tôi sẽ mất đi bao nhiêu tiền không Cháu thực sự cảm thấy có lỗi vì sự bất tiện này Nhưng chú cũng chỉ cần đi lại một vài lần, chú không làm gì thì công an sẽ không đến gọi chú nữa. Cháu không biết vì lý do gì mà chú phải nổi giận tới cỡ này. Nói tóm lại là từ giờ trở đi, không có quan hệ chú cháu gì hết, không có hợp tác làm ăn gì nữa, cái cửa hàng này cạch ba đời. Sự tức giận thái quá của ông khiến cho Uyên cảm thấy nghi ngờ, lý do gì mà ông ấy nổi giận đùng đùng lại còn liên tục quát tháo vào mặt cô như vậy, lẽ nào ông ấy thực sự có liên quan tới chuyện này sao? Nhưng mà mối giao tình của hai bên vốn dĩ rất tốt không thể vì một chuyện ông ấy bị triệu tập lên công an lấy lời khai mà lại lật mặt chửi cô không ra gì như vậy chuyện này phải nói cho Long biết mới được Chỉ sau vài ngày Nguyên nhận được một tin mà chính cô cũng không dám tin Người bỏ độc vào trong thùng nước làm bánh của cô không ai khác lại chính là ông chủ xưởng bột Cô đến đồn cảnh sát đứng trước mặt ông ấy mà không nói nên lời Cô không muốn tin đây là sự thật Càng không muốn tin Cái người mà giúp đỡ cô suốt bao nhiêu năm qua Lại có thể làm ra chuyện như vậy Chú à Tại sao chú lại làm như vậy Chú biết tiệm bánh quan trọng với gia đình cháu sao mà Cháu với chú đâu có thủ án gì Chú còn mong muốn cháu làm ăn phát đạt Để mở công ty cơ mà Tại sao chú làm như thế hả chú Chú xin lỗi Chú tại sao lại làm như vậy Có phải là có người nào đó xúi dục chú không Không Không ai xúi dục cả Chỉ là tôi không thích cô nên tôi làm như thế thôi. Không thể nào có chuyện như vậy được, rõ ràng là chú nói chú rất quý gia đình cháu cơ mà. Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, tự nhiên tôi cảm thấy không thích cô thôi. Chuyện ở đây, bây giờ có công an giải quyết, cũng chẳng liên quan gì tới cô. Cô đi về đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Cháu xin chú có được không? Ân tình bao nhiêu năm, cháu không tin là chú lại làm như vậy với cháu, nhất định là chú có nỗi khổ tâm. Bây giờ chú chỉ cần nói ra người đứng phía sau chú là ai thôi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cháu xin chú đấy. Thì con bé này, đã nói là do tôi làm hết rồi cơ mà, không có gì để nói hết. Cuộc sống này không đơn giản như những gì mà cô thấy đâu. Vậy nên sau này, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận. Người tốt chưa chắc đã phải là người tốt, còn người xấu thì chắc chắn sẽ là người xấu. Mấy câu nói này không nói ra thì thôi, mà nói ra rồi thì Uyên lại càng cảm thấy bối rối. Cô biết là người đàn ông này không thể nào vì ghét cô mà làm ra mấy điều này được. Cô cũng đã nghi ngờ người đứng sau, thế nhưng có quá nhiều người để cô nghi ngờ. Bố mẹ của Long và Trang, thậm chí còn có thể là Hạnh nữa. Thế rồi Uyên quyết định đi gặp Hạnh một lần nữa, cô ta chính là nút thắt để cô mở ra được tất cả mọi khúc mắc bấy lâu nay. Vừa đến cổng nhà Hạnh thì Uyên gặp Thành, nhìn thấy Thành ở đây mà tự nhiên anh lại giật mình. Chính Thành khi nhìn thấy Uyên cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh, sao anh lại ở đây? Anh tới thăm một người bạn, cô bị ốm Thế còn em, sao em lại ở đây? Bị ốm sao? Ừ đúng rồi, gọi điện cho anh nói là bị ốm Bạn của anh tên là gì? Cô tên là Hạnh Bạn Thanh Mai Trúc Mã với anh đấy Quen nhau từ hồi còn tí xíu cơ Em còn chưa nói cho anh biết là em tới đây có chuyện gì Thực ra thì Người con gái này Chính là người con gái mà em kể cho anh nghe đấy Ý em muốn nói là Là người đã kêu mang em giúp em lúc có bầu ấy à Sao anh chưa từng nghe cô kể Em cũng không biết nữa, bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào để chị ấy nói ra sự thật, em có thể nhớ anh giúp được không? Thôi, cứ đi vào bên trong đã, để anh hỏi Hạnh rõ ràng xem, sao chuyện này nó lại cứ mông lung rắc rối thế này? Nghe có tiếng bấm chuông cửa là Hạnh lập tức ra mở cửa, nhìn thấy Thành còn chưa kịp nở nụ cười thì ánh mắt đã bắt gặp Uyên, thế rồi khuôn mặt cũng trở nên khó coi. Anh, sao anh lại đi cùng với cô ta? Cô ấy chính là người mà anh kể với em. Cái gì? Là cô ta sao? Vào trong nhà đã, có chuyện này anh muốn hỏi em Không khí bên trong vô cùng căng thẳng Cuối cùng thì Thành vẫn là người lên tiếng trước Chuyện 9 năm về trước là thế nào vậy Hạnh? Sao anh chưa từng nghe em kể 9 năm trước? Có chuyện gì xảy ra đâu mà kể Chỉ là lúc ấy em đột nhiên có lòng tốt Rồi mang cô ta về cứu mang thôi Mà thật không ngờ cô ta lại là người anh thích Thật đúng là ngang trái Chị Hạnh, em hỏi chị một chuyện có được không? Cô hỏi gì thì cô hỏi luôn một thể đi Đừng có đến đây tìm tôi suốt ngày như thế Phiền lắm Em chỉ hỏi chị một lần này nữa thôi Lúc ấy rõ ràng là chị đã đồng ý cho em đi gặp anh Long Nhưng tại sao khi tỉnh lại Em lại ở cùng với người đàn ông ấy Chị có biết một chút nữa thôi Là mạng sống của em và con trai em đã không thể nào giữ được không Chị nói cho em biết Ngày ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi Tôi đã nói với cô Là do tôi có lòng tốt nên mới kêu mang cô rồi Mà chi nhớ của cô cũng đã bị mất Thì không nhớ được Khi nào cô nhớ lại tất cả mọi thứ dưỡng nói Cái lúc mà tôi đồng ý cho cô đi Thì chính cô là người đã mang đồ đi mà Đến cả tài xế lái xe đưa cô đi Cũng là do cô tự gọi Liên quan gì tới tôi Người ta nói làm ơn mắc oán quả không sai Cứu cô làm gì, nuôi cô làm gì Rồi bây giờ cô quay lại đây chất vấn tôi Giống như kẻ tội đồ vậy Uyên im lặng rồi xin phép ra về Sau khi rời khỏi chỗ của Hạnh Thì Uyên đi thẳng tới bệnh viện để gặp Cường Vì không có lịch hẹn trước Nên cô phải chờ Cường hơn một tiếng đồng hồ Bà cô của tôi ơi, nếu như muốn tới khám, thì ít nhất cũng phải hẹn chứ. Đùng một cái tới đây, thì bố ai mà khám cho bà được. Xin lỗi anh. Lỗi ở đâu mà lắm thế, xin suốt ngày. Hôm nay tới đây, là muốn khám tâm lý hay thế nào đây? Còn anh người yêu đâu, sao không đi cùng? Nói cho cô nghe, thực ra thì phải mấy hôm nữa, mới tới lần điều trị thứ ba này. Nhưng mà vì cô quá nôn nóng, nên làm trước cũng không sao. Vẫn còn nhớ cách để thôi miên đúng không? Ngồi vào đây đi. Chỉ trong giây lát, Lào Uyên như đi vào trong cơn mộng. vẫn là những cái hình ảnh rằng co với người đàn ông kia, nhưng lần này cô nhìn thấy rõ mặt của anh ta, vừa nhìn thấy rõ mặt của anh ta là cô lập tức thoát ra khỏi cơn mộng mị, lần này nhanh đến mức chính Cường cũng không hiểu nổi, mồ hôi trên chán của Uyên cứ thế chảy xuống, khuôn mặt của cô thất thần còn cả sợ hãi nữa, nhìn thấy nét mặt này của Uyên, Cường lại càng lo lắng hơn. Lần này không sao chứ, sau mỗi lần nhìn thấy cô như thế này, tôi lại cảm thấy hốt hoảng, cứ như là cô sắp biến mất khỏi thế gian này ấy, Xin lỗi về cái mồm của tôi nó linh tinh rồi Cô nhìn thấy cái gì mà cứ như kiểu nhìn thấy ma vậy Tôi đã nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông ấy rồi Thực sự tôi đã nhìn rõ mặt của anh ta rồi Lại là một bài toán khó giải rồi đây Có nhìn rõ mặt anh ta Nhưng cũng chỉ là một mình cô có thể nhìn thấy Cô có thể may mắn tình cờ gặp được cô gái kia Nhưng không biết là có may mắn Tình cờ gặp lại người đàn ông đó không nữa Hơn nữa chuyện này đã qua quá lâu rồi Cho dù có gặp lại Nhất định anh ta cũng sẽ không nhận Thì cô cũng chẳng làm gì được anh ta cả Không bằng chứng gì làm sao có thể kiện được Làm sao có thể báo công an đây Nếu như tôi có thể gặp được anh ta Thì tôi sẽ tự mình điều tra Cô bị điên rồi Có biết như thế là nguy hiểm lắm không Cô có thể một mình đánh được 10 người hay 20 người Nhưng lại không thể đánh được kẻ ở trong bóng tối Chỉ thích đâm lén sau lưng người khác đâu Thế nên nếu phát hiện ra anh ta Thì tốt nhất nói với tôi hoặc Long Hay nói với bất cứ ai cũng được Cô phải nhớ Là không chỉ riêng một mình cô cần được bảo vệ Mà cả con trai của cô nữa đấy Huyên trở về nhà Cô có cảm giác khuôn mặt ấy cô đã gặp ở đâu rồi Mà thời gian chỉ mới gần đây thôi Chứ không phải là trong ký ức Đến khi về gần đến nhà rồi Thì Huyên mới giật mình phát hiện Cô đã gặp người đàn ông ấy ở quê Còn anh ta ngang nhiên đi qua cô nữa Huyên cảm thấy sợ hãi Nghĩ đến an nguy của bố mẹ mình Của bé Thế Anh Thế rồi trong vô thức cô gọi điện cho Long Trong vô thức cô khóc tới nghẹn lòng Long ngay lập tức chạy tới nhà của Uyên Nhìn thấy giọt nước mắt của Uyên Mà tim của anh giống như ai đó Đang cố gắng bóp nát nó vậy Đau đớn hoảng loạn Uyên à em làm sao thế Có chuyện gì xảy ra Mau nói cho anh biết đi Đừng như thế này nữa Anh sẽ cảm thấy rất sợ Con trai của chúng ta Em sợ Em sợ con trai của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm Đừng lo Anh đã cho người bảo vệ thằng bé rồi Sẽ không ai có thể làm được gì con của chúng ta cả Anh xin lỗi Vì đã để em phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng thế này Em đã gặp được người con gái ấy rồi Cũng đã nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông ấy Anh ta đã về quê ngay cái hôm mà anh về đó đó Cái hôm mà mẹ anh gào thét chửi bới ở đó Chính anh ta luôn theo dõi cuộc sống của em Em cảm thấy sợ lắm Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa đâu Sẽ không bao giờ đánh mất em và con thêm một lần nào nữa Em có biết là suốt thời gian qua Anh đã khổ sở thế nào không? Có biết là anh đã tự dằn vặt mình tới mức nào không? Nhiều khi anh nghĩ rằng anh là một thằng tồi, không thể nào lo cho em được một cuộc sống bình yên, để em suốt bao nhiêu năm qua phải khổ sở. Anh biết, Thành là một người đàn ông tốt và cũng rất yêu thương em. Có lúc anh đã nghĩ rằng anh có nên ích kỷ mà để em tới bên cạnh người đàn ông ấy không? Nhưng anh thực sự không làm được. Anh sợ cảm giác không được nhìn thấy em, yên à? Không phải, chính là cái cảm giác sợ nhìn thấy em. Nhưng em lại hạnh phúc bên người đàn ông khác Anh cũng không biết phải làm sao nữa Ở một nơi khác Tiếng chuông cửa trước cửa nhà Hạnh Cứ kêu liên hồi Giống như ai đó tới đòi nợ Cô ta từ trong nhà đi ra Nhìn thấy Trang và Hùng thì có chút kinh ngạc Vừa mở cửa vừa nói Không hẹn mà tới chắc là có việc Trang lập tức kéo tay Hạnh vào trong nhà Còn Hùng thì ở bên ngoài khóa cổng Do bị Trang nắm chặt cổ tay Khiến cho Hạnh đau nên cô ta nổi giận Chị làm cái quái gì thế Tự nhiên đến đây rồi lôi lôi kéo kéo cái gì? Nói đi, cô đã nói gì với cô ta? Chị đang muốn nhắc tới cái gì? Cô đừng có tưởng cô làm gì tôi không biết. À, thì ra là chị cho người theo dõi em. Cứ bình tĩnh ngồi xuống đi. Em chưa nói gì cả đâu. Cũng là có tật giật mình thôi, phải không chị? Nói đi, cô ta tới đây làm gì? Chị không cần phải sốt ruột như vậy. Cô ta chỉ muốn hỏi tại sao ngày trước em đưa cô ta về đây thôi. Nói vậy... à Có nghĩa là cô ta đã nhớ lại. Cũng không hẳn. Nhưng mà chuyện này chỉ vì có bác sĩ điều trị cho cô ta thì mới biết là cô ta đã nhớ lại bao nhiêu. Có thật là cô chưa nói bất cứ chuyện gì với cô ta không? Em nói dối chị làm gì? Tiền của chị em còn chưa nhận hết. trả dại gì mà em làm như vậy. Mà con hạnh này cũng chưa từng làm chuyện gì thiệt thòi cho bản thân. Thế hôm nay chị tới đây có mang theo tiền không? Tiền chiều nay về sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Làm chuyện ác thì nên làm cẩn thận. Nếu không một ngày nào đó bị lộ ra Thì không gánh nổi đâu chị ạ Cô im cái miệng của cô lại đi Nếu không thì đừng có trách tay họa tại miệng Sau khi nói chuyện với Hạnh xong Thì cô ta vào Hùng ra về Ngồi ở trên xe Trang nói với Hùng Đã điều tra được bác sĩ điều trị cho cô ta chưa? Điều tra được rồi Tên Cường là ở bệnh viện cùng với Long Cường sao? Trùng hợp thật đấy Thế rồi Trang lập tức tới bệnh viện gặp Cường Mục đích mà cô ta tới đó cũng chỉ là để dò hỏi về bệnh của Uyên mà thôi. Lúc nhìn thấy Trang, Cường cũng hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ thái độ gì cả. Dạo này làm ăn lớn quá, ư tư tưởng không thông hay sao mà tới đây gặp bác sĩ tâm lý thế này. Bây giờ anh lại còn sang cả mảng bác sĩ tâm lý nữa cơ à? Liên quan đến thần kinh thì anh làm được hết, ngồi đi, đến gặp anh có chuyện gì không? Không biết anh dạo này sống chết thế nào nên tới gặp thôi. Tự nhiên nhớ tới anh thế này, có khi mai lại mưa rông. Anh không đi làm được lại mất một ngày lương Nghe nói là Uyên điều trị ở chỗ anh Em cũng biết chuyện ấy à Có phải là anh Long đã nhờ anh không Không, là anh tự nhận điều trị cho cô ấy Ông Long thì liên quan gì ở đây Nhưng mà có vẻ Quan tâm tới người yêu cũ của chồng nhỉ Thực ra thì hai người cũng đâu có liên quan gì Mấy cái vụ lùm xùm Giữa anh Long và cô ta mới đây Chắc là anh biết đúng không Sẵn đang nghi ngờ trang gây ra vụ tai nạn cho Uyên Nên cường nói móc luôn Anh không những biết mấy cái vụ lùm xùm ấy Mà anh còn biết ai là người đã gây ra nó kìa Anh nói gì? Anh biết Anh đương nhiên là biết Anh là bác sĩ khoa thần kinh mà Qua khuôn mặt của người khác Có thể đoán được họ đang nghĩ gì luôn ấy chứ Thực ra thì cũng không liên quan gì Nhưng mà em cảm thấy hơi tò mò Cô ta lại nhớ lại được tất cả rồi sao? Chưa nhớ lại được gì đâu Chỉ là một vài hình ảnh Giống như là được kim chặt trong não Thì mới nhìn thấy thoáng qua thôi Cô ta nhìn thấy những gì rồi? Anh có thể nói cho em biết được không Tình hình của bệnh nhân Anh không thể tiết lộ cho người khác biết được Kể cả khi chúng ta có mối quan hệ thân tình sao Thực ra thì chúng ta cũng đâu có thân tình lắm Có khi cả năm mới gặp nhau vài lần chứ Anh Trang này Anh không biết là giữa em và Uyên Đã xảy ra chuyện gì với nhau Và em có làm gì có lỗi với cô ấy hay không Nhưng mà có chuyện này anh muốn nói cho em biết Cô ấy là một cô gái tốt Đừng làm gì khiến sau này mình phải hối hận Là một cô gái tốt sao Tốt mà bây giờ lại có ý định cướp chồng người khác à? Tốt mà 5 lần bảy lượt tiếp cận chồng em à? Con mắt nhìn người tốt của anh, rốt cuộc bị hỏng rồi hay sao? Trang mà anh quen biết, thực sự đã thay đổi rồi. Hoặc cũng có thể là anh chưa từng hiểu bất cứ chuyện gì về em cả. Anh nói như thế là có ý gì đây? Không có ý gì hết. Bây giờ anh phải đi khám cho bệnh nhân rồi. Nói chuyện với em sau nhé Trang đi ra ngoài mà cảm thấy vô cùng tức giận, đến cả Cường cũng không đứng về phía cô ta, Bây giờ phải làm thế nào đây Phải nghĩ ra cách gì đó Nếu như không nghĩ ra được Thì coi như tiêu rồi Tất cả mọi thứ đều được quay phim chụp ảnh lại Trang đi đâu làm gì Đều được người của Minh nắm rõ mình gọi điện báo tình hình cho Long Lúc này thì Long vẫn đang ở nhà của Uyên Khi nghe thấy Trang đến nhà của Hạnh Thì đã không khỏi bàng hoàng giọng nói run rẩy Tại sao cô ta lại tới gặp chị Hạnh Lẽ nào chuyện năm ấy Có liên quan gì đến cô ta hay sao Ý em muốn nói Là người hôm nay Trang đến gặp Chính là người con gái đã đưa em về nhà Trong thời gian đầu mẹ mang thai sao Đúng vậy, chính là chị ấy Trang đến đó gặp chị ấy để làm gì Hai người họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào Long lập tức liên lạc với Minh Cậu điều tra cho tôi xem Mối quan hệ giữa cô Hạnh đó và Trang là như thế nào Càng nhanh càng tốt Long sau đó quay trở lại bệnh viện Chỉ vài tiếng sau Là Minh đã gọi điện cho Long để báo kết quả Có chuyện này thực sự không thể ngờ Cô Hạnh đó Lại chính là em họ của cô Trang Thời gian này hai người họ thường xuyên gặp nhau Sau khi nghe được thông tin ấy Long đã gần như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình Anh lập tức trở về nhà Về đến nhà thì nhìn thấy bé Hải Đang ngồi chơi với cô giúp việc ở dưới nhà Lúc này thì anh không thể nào nổi giận Để thằng bé nhìn thấy Cuối cùng vẫn chọn cách kiềm chế Chơi với thằng bé một lúc Rồi mới lên trên phòng của Trang Mau cho tôi biết rốt cuộc 9 năm trước cô đã làm những gì Anh nói như thế là sao Anh tự nhiên không đầu không đuôi trách móc em cái gì vậy? Chuyện Uyên mất trí nhớ Chuyện cối bị tai nạn rơi xuống vách núi Là do cô làm đúng không? Anh bị điên rồi Anh nghe ai nói mà về nói với em những lời vu không như vậy? Vậy cô và cô ta có quan hệ gì? Anh đang nói ai vậy? Chính là cái cô em họ của cô Cô ta chính là người đã giữ Uyên trong suốt 4 tháng cuối mang thai Đừng nói với tôi là cô không liên quan gì trong chuyện này Anh bị điên rồi Hạnh giữ bên trong suốt 4 tháng Thì liên quan gì tới em Cho dù là em họ của em thì sao Cũng không có nghĩa là nó làm chuyện gì em cũng đều biết Bởi vì nó là em họ của em Thì chuyện em và nó qua lại Chơi bởi với nhau là chuyện bình thường Từ lúc mà anh gặp lại cô ta Chuyện gì anh cũng làm thái quá lên Anh không còn tỉnh táo nữa à Trong khi người anh cần tin thì anh lại không tin Còn cái người suýt chút nữa hủy hoại cuộc đời của anh Thì anh lại tin hết mực Anh có còn nhớ thời gian mà cô ta đi Anh đã thành ra loại người gì không Chuyện này không phải cũng nhờ cô hay sao Đúng rồi Hôm nay tôi về đây Không phải chỉ để nói chuyện này với cô đâu Thế rồi Long lấy ở trong túi sách ra Một tờ giấy Ở trên bàn giấy để bốn chữ đơn xin ly hôn Em đã nói với anh Là sẽ không có chuyện em đồng ý ly hôn rồi cơ mà Em đã nói là em không thể để cho bé Hải Thiếu thốn tình cảm của bố mẹ rồi Anh muốn ép mẹ con em vào con đường chết Có phải không Nếu như anh còn muốn ly hôn với em Em sẽ lập tức đưa bé Hải cùng với em về thế giới bên kia Cô im đi, cô đừng có lôi bé Hải vào trong chuyện này. Vậy thì anh đừng có đòi ly hôn nữa, em dám nói thì em sẽ dám làm đấy. Thế rồi cô ta cầm tờ đơn ly hôn của Long, xé làm nhiều mảnh ném xuống dưới đất, Long cũng đi ra khỏi nhà ngay sau đó. Mọi chuyện càng lúc càng dối bời, nên Long đã quyết định gọi điện cho Minh, Cường và Uyên gặp mặt để bàn chuyện, vì dù sao những người này cũng biết rõ ràng nhất những thứ đã xảy ra. Hôm nay Trang tới đây hỏi tình hình của Uyên, nghe thấy Cường nói như vậy, thì Minh lập tức nói Vậy có nghĩa là ngay sau khi từ nhà của Hạnh trở về là Trang đã tới đây Cũng có thể nói là ở đó Hạnh và Trang đã nói về vấn đề của Uyên nên Trang mới chạy tới đây hỏi Cường về chuyện Uyên đã nhớ được bao nhiêu Trong chuyện này, thực sự có rất nhiều điểm nghi vấn mà tôi thì càng lúc càng nghi ngờ Trang là người đứng sau tất cả những chuyện này Thật sự không muốn tin Nhưng cái cô gái mạnh mẽ chính trực ngày trước tôi nghĩ là mình cũng hiểu nhiều Bây giờ tôi lại thấy mình chẳng hiểu gì về cô ấy cả Ghép tất cả những mảnh vụn mà chúng ta thu thập được Thì tôi đặt giả thiết như sau Ngay từ đầu Trang đã muốn tiếp cận cậu Long Vì hoàn cảnh gia đình tốt Nên đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mẹ Long Rồi khiến bà ấy làm theo những gì mà cô ấy nói Đem tiền cho bố của Uyên Lợi dụng Uyên bỏ nhà đi Không có nơi nương tựa Thì chính Trang là người sắp xếp cho Hạnh Đóng vai người tốt bụng đưa Uyên về trong suốt thời gian ấy À và rồi cậu chủ Tôi đã điều tra ra được Người tài xế bên cạnh cô Trang rồi Anh ta trước đây chỉ là một tên giang hồ Không biết vì lý do gì Mà cô Trang cho tài xế của mình nghỉ việc Rồi thuê anh ta vào làm Nhưng tôi chắc chắn mối quan hệ của họ không hề đơn giản Sau đó Minh đặt hồ sơ của Hùng lưng trên bàn Huyền chết lặng cô gần như không tin vào mắt mình Chính là anh ta Chính là anh ta Anh ta chính là người đã bắt tôi đi Chính là anh ta mà Bây giờ Chúng ta cần phải lên kế hoạch cụ thể Đã tới lúc vén mản sự thật của 9 năm trước rồi Trước tiên Tất cả trong số 4 người chúng ta Đều phải giữ bí mật Không được nói cho người khác biết chuyện ngày hôm nay Tôi sẽ cho người giám sát 24 24 Cả Trang, Hùng và Hạnh Rồi họ sẽ để lộ khe hở mà thôi Long nhanh chóng đưa ra ý kiến Tất cả đều đồng ý Ngày hôm sau Hùng và mọi người lại tới nhà của Hạnh Tất nhiên là người của mình cũng đã bám sát theo họ Hùng không nói gì với Hạnh Mà hắt hàm ra lệnh cho người kia bắt Hạnh lui ra xe Nhưng xe chưa kịp quay đầu Thì đã bị hai chiếc xe khác chặn lại Mình đã chớp lấy cơ hội cùng với sơ hở Mà chạy tới cứu Hạnh Sau đó lập tức quay một xe rời đi Đến tối Thì tất cả mọi người tập trung ở nhà của Cường Mỗi lần muốn gặp Là mỗi lần phải trốn chui trốn lùi giống như tội phạm Để tránh được những ánh mắt mà người của Trang theo dõi Nhưng lần này còn có cả Hạnh đi cùng nữa Lẽ ra Tôi sẽ không nói gì cả đâu Nhưng bởi vì chị ta có ý định muốn bịt đầu mối Nên bây giờ tôi sẽ nói hết sự thật Mấy người dáng mà nghe cho kỹ vào Thứ nhất, chị Trang không phải là con gái ruột của gia đình nhà kia Nên chị ấy một mực bấu víu lấy anh Long Dù anh Long có lạnh nhạt thế nào Chị ấy cũng không nỡ buông bỏ Thứ hai, chị ấy bước chân vào gia đình anh được Cũng là vì thỏa thuận với bố mẹ chị ấy Là phải thâu tóm được công ty của bố anh Nhưng đến tận giờ qua 9 năm Chị ta vẫn chưa làm được Bởi vì tính cách của bố anh không muốn chia sẻ tài sản cho người khác Thứ ba, về bé Hải Nói ra chuyện này có lẽ anh sẽ bị tổn thương Nhưng thằng bé không phải là con của anh đâu Nếu không tin những điều mà tôi nói Thì anh có thể làm xét nghiệm ADN Cảm thấy rất thương hại anh Vì lâu nay đã nuôi con của người khác Nhưng mà rõ ràng tôi đã xét nghiệm ADN rồi cơ mà Anh cũng ngây thơ đúng như Uyên vậy Kết quả anh là một lần duy nhất Rồi mặc định nó là sự thật Mà anh không hề hay biết rằng cô ta đã can thiệp vào kết quả đó sao Cái ngày mà anh mang kết quả xét nghiệm đi Thật không may Là chị ta đã biết và tới mua chuộc bác sĩ làm kết quả Điều này anh không biết là bởi vì thế Bác sĩ làm xét nghiệm cho anh Và bố của chị ta có giao tình Thế nên chuyện thay đổi kết quả Chẳng có gì là khó khăn cả Không thể có chuyện như thế được Nói thì anh không tin Mà không nói thì anh lại bảo là tôi không nói Nói tóm lại Tin hay không thì tùy anh Nhưng mà các người phải đảm bảo an toàn cho tôi Tạm thời ở lại đây cũng được Vì căn nhà này cũng không tồi Tôi ăn uống cũng khó tính lắm nên các người cho giúp việc của tôi tới đây làm đi. Lúc này thì đâu có ai còn tâm trạng để mà nghe những yêu cầu của Hạnh nữa. Tất cả đều hướng ánh mắt ngại về phía của Long. Tay của Uyên đặt lên tay Long như muốn an ủi. Uyên muốn anh thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Trang gần như điên loạn vì không liên lạc được với Hùng. Cô ta đâu biết rằng Hùng đã bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi cô ý giết người. Chính Uyên đã yêu cầu cơ quan điều tra, điều tra lại vụ tai nạn của mình. Cô muốn làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện Để cuộc sống của cô sau này có thể bình yên trở lại Không có cách nào Cô ta liền chạy tới tìm bố chồng Lúc mà cô ta tới Thì ông ấy cũng đang nghe được hết đoạn ghi âm Mặt ông ấy biến sắc Tại sao cô dám Cô nghĩ tất cả mọi chuyện đều có thể tốt đẹp Che giấu tức cuối cuộc đời hay sao Cái gia đình này đối xử với cô không tốt à Các người đối xử với tôi tốt sao Các người yêu thương tôi lắm à Các người chỉ yêu thương gia thế của tôi thôi Nếu như tôi là một con nghèo hèn các người có muốn đưa tôi về đây làm dâu không Ông là người yêu quý tôi à Không Các người chỉ yêu tiền thôi Còn anh Anh chỉ là đồ khốn Tôi hy sinh vì anh suốt bao nhiêu năm Vậy mà cuối cùng chỉ vì gặp lại cô ta Mà bất chấp tất cả Tôi sẽ không để cho các người yên đâu Tôi sẽ không để cho các người yêu nhau đâu Cô ta gào thét Cô ta khóc Nhưng rồi cuối cùng cô ta chết lặng Khi nhìn thấy công an đứng ngay trước cửa Các người tới đây làm gì Ở đây không có ai phạm tội hết. Các người tới làm gì? Cô bị tố cáo. Có liên quan tới vụ tai nạn cách đây 9 năm. Chúng tôi phải đưa cô về cơ quan điều tra. Không điều tra gì hết. Tôi không có tội. Có tội hay không thì cứ điều tra sẽ rõ. Mong cô hợp tác. Bố của Long bất lực ngồi phịch xuống ghế. Anh cũng đi ra khỏi phòng rồi tới cơ quan điều tra. Trang vẫn phủ nhận hành vi của mình. Cô ta liên tục nói là mình không làm gì cả. Cho tới khi anh công an đưa đoạn phim cách đây 9 năm. Đoạn phim này... Chính Hạnh là người đã trích xuất ở trong camera gắn trước nhà, chính là đoạn phim sau khi Uyên đã mê man và người bế Uyên ra khỏi nhà chính là Hùng. Một ngày nắng nhẹ, một ngày bình yên, cảm nhận được trong suốt bao nhiêu ngày qua, ngày hôm nay có nụ cười của Uyên. Hôm nay, ánh mắt này có thể nhìn thấy anh và chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, ngày hôm nay cùng anh đón bình minh ở trên cây cầu dài. Lời hứa đưa em tới nơi mà chúng ta bắt đầu bây giờ, anh đã thực hiện được. Biết là mọi thứ vẫn chưa được giải quyết xong Nhưng mà em hãy tạm thời yên tâm thoải mái đi Tất cả mọi thứ đều đã có anh lo rồi Cảm ơn anh Cảm ơn anh Nhưng vì cái gì mới được chứ Anh cảm thấy bản thân mình chẳng xứng đáng để nhận lời cảm ơn này Chỉ thấy bao nhiêu năm nay Đã khiến cho em phải sống cuộc sống khổ sở Khiến cho em phải vất vả rồi Cảm ơn anh vì vẫn ở đây Vẫn chờ ngày em trở về Rồi em sẽ lấy lại được ký ức thôi Sẽ không bao lâu nữa đâu Nên đừng lo lắng gì cả tay anh nắm chặt lấy tay cô ấm áp, chẳng muốn buông bỏ một chút nào cả. Lúc mà Uyên trở về nhà, thì thấy mẹ của Long đang ở nhà của cô, bố mẹ của cô chẳng ai muốn tiếp đón bà ấy cả, nhưng bà ấy vẫn ngồi ở đó, vừa nhìn thấy Uyên trở về, là lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài. Cuối cùng con cũng đã về rồi, mọi chuyện bác đã nghe Long kể hết, bác thực sự xin lỗi con vì những chuyện đã xảy ra, bây giờ bác biết con nói gì, cũng không thể làm cho con tha thứ bác trong vòng một hai ngày. Nhưng bác xin con đừng phủ nhận tình máu mủ giữa gia đình bác và bé Thế Anh. Cháu không trách móc gì bác cả. Vì dù sao mọi chuyện cũng đều được sáng tỏ. Và cháu đã được minh oan rồi. Còn chuyện của bé Thế Anh thì... Bác biết là cháu không muốn thẳng bé lại gần gia đình bác. Nhưng mà dù sao, bác cũng là bà nội của nó. Làm sao có thể không cho nó nhận bà nội được. Bác có thể dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp cho hai mẹ con cháu. Từ giờ trở đi... cũng sẽ ăn chay niệm Phật sám hối về sự ngu ngốc của mình. Chỉ mong cháu đừng chia cắt hai bà cháu bác. Cháu có yêu cầu gì cũng được, bác chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được nhìn thấy bé Thế Anh, được chơi cùng với thằng bé mà thôi. Những lời nói này, dù đã quá muộn màng, nhưng có thì cũng hơn không. Giá như ngày ấy chẳng có chuyện đó xảy ra, và điều im tiếc nhất chính là ngày ấy cô quá ngốc ngách, chẳng đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ. Khi cơ quan công an điều tra Hùng, thì hắn ta đã khai nhận tất cả mọi thứ là do Trang chủ mưu. Lúc mà Trang nghe những lời ấy từ cán bộ công an, thì cô ta sốc tới ngất lịm Lúc cô ta tỉnh lại, thì cũng là lúc cảm thấy mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Trang nhờ cán bộ công an truyền lời đến Long, dù không muốn, nhưng anh vẫn đến gặp. Biết trước có ngày hôm nay, thì khi ấy đừng có làm. Cho dù biết trước có ngày hôm nay, thì tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi. Thời điểm hoàn cảnh lựa chọn chúng ta, chứ không phải chúng ta lựa chọn hoàn cảnh. Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi vì cô hoàn toàn có thể thay đổi được nó, chỉ là cô muốn hay không mà thôi. Tôi muốn gặp anh, không phải để nghe anh trách móc, tôi muốn gặp anh để nhờ anh một chuyện. Có chuyện gì cô nói mau đi. Sống với nhau bằng ấy năm, mà chỉ dành 5-10 phút nói chuyện với tôi, anh cũng cảm thấy tiếc sao? Buồn thật đấy. Nói đi. Tôi muốn anh chăm sóc cho bé Hải giúp tôi, dù sao thì tôi chắc chắn là anh sẽ không giúp tôi ra khỏi nơi này đâu. Nhưng tôi chẳng có ai nhờ để trông non thằng bé cả Nghe nói là bố thằng bé Đã khai tất cả mọi chuyện là do cô chủ mưu Cô tìm là một người đàn ông tốt thật đấy Đừng có mỉa mai Thay vì như thế Thì hãy trả lời là có đồng ý hay không đi Cho đến tận giờ phút này Cô vẫn còn cứng miệng lắm Chưa có gì là hối cải cả Nhưng mà chuyện ấy tôi chẳng quan tâm đâu Vì bây giờ cô đã phải trả giá cho những chuyện mà mình làm rồi Còn về chuyện bé Hải Thì cô không cần phải lo Dù thằng bé không phải là con ruột của tôi Nhưng tôi vẫn sẽ yêu thương chăm sóc thằng bé Dạy dỗ nó nên người Sẽ không để cho nó ở với người bố người mẹ không ra gì đâu Nếu được như vậy thì cảm ơn anh Không cần phải cảm ơn Cô nên hối hận vì những điều mà mình đã làm đi Long rời khỏi nơi đó Một giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má người phụ nữ ấy Nếu như nói không hối hận thì không phải Chỉ là cô ta cố gắng che đi sự hối hận của mình Vì không muốn bản thân mình trước mặt Long đáng thương thêm nữa Mỗi ngày trôi qua, Long đều tới đưa Uyên tới một nơi Nơi nào anh đưa Uyên tới Cũng đều là nơi khắc ghi hình ảnh sâu đậm tình cảm của hai người Điều mà Long mong muốn nhất Chính là Uyên có thể nhớ lại Nhưng chuyện mà cả anh và Uyên lo ngại nhất Tại thời điểm hiện tại Lại không phải là ký ức của Uyên Mà là bé thế anh Anh, 9 năm trôi qua Chúng ta còn có thể chờ đợi được Thì một khoảng thời gian ngắn nữa cũng không là gì Chỉ cần anh ở bên cạnh thằng bé Chỉ cần dành tình cảm yêu thương cho thằng bé Thì nhất định nó sẽ đón nhận anh thôi Đã quá lâu rồi Thế anh không nhìn thấy mẹ cười vui vẻ như bây giờ Đã quá lâu rồi Ông Hiệp bà Linh mới bắt gặp nụ cười rạng rỡ của con gái Đây mới chính là cuộc sống của họ Đây mới chính là gia đình mà họ luôn mong muốn Cuối cùng thì cơn bão cũng đi qua Đứa con gái mà họ yêu thương Cũng đã mạnh mẽ vượt qua tất cả Một ngày nắng đẹp Uyên tới tìm cường Vị bác sĩ vui buồn thất thường này Lại khiến cho Uyên phải chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ Uyên ngồi vào ghế, ánh mắt lại tiếp tục chăm chú nhìn cái dấu chấm hỏi ở trên bức tường. Uyên cũng không biết là mình đang mơ hay tỉnh, chỉ biết rằng cô nhìn thấy những ký ức cứ thế quay cuồng mà không cách nào dừng lại được. Lúc đầu cũng chỉ là những thứ mờ ảo như một đoạn phim tua nhanh, nhưng sau đó càng lúc càng rõ ràng, mọi thứ trở nên liền mạch và Uyên biết mình đã nhớ lại mọi chuyện. Vừa nhìn thấy anh tới, là Uyên lập tức rời khỏi giường bệnh, chạy đến ôm anh oà khóc như một đứa trẻ. Xin lỗi anh Xin lỗi anh vì tất cả những chuyện đã xảy ra Lẽ ra em không nên ngu ngốc như vậy Nguyên à Có phải em đã nhớ lại hết mọi thứ rồi không Cũng đã nhớ ra ngày ấy Em đã làm ra điều gì ngu ngốc rồi anh à Cũng may là ông trời vẫn còn thương em Cho em gặp lại được anh Nếu không thì cả cuộc đời này Em thực sự đã bỏ lỡ người chân quý nhất Lòng nghe thấy Nguyên đã nhớ lại Tất cả mọi thứ để thực sự Cảm thấy niềm hạnh phúc trong lòng như đang vỡ hòa Anh chẳng còn mong muốn gì khác Lúc này, điều duy nhất mà anh mong muốn là sau này có thể ở bên cạnh hai mẹ con Uyên cùng cô nuôi dưỡng Thế Anh và bé Hải, như vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Uyên xuất viện trở về nhà, trong lòng cô, dù là thời điểm nào thì cũng luôn luôn biết ơn người đã sinh ra cô thêm một lần nữa. Chính họ là người đã cứu sống cô, cũng là người cho cô có cuộc sống tử tế để có thể tìm lại ký ức và gặp lại Long. Buổi tối hôm ấy, Long tới bệnh viện trực, còn Uyên thì vào trong phòng của bé Thế Anh. Thằng bé học bài xong xuôi rồi mới ngước mắt lên nhìn Uyên. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con à? Nhìn biểu cảm của mẹ rõ ràng nên thế sao? Con sống với mẹ bao nhiêu năm, mẹ như thế nào con hiểu rõ mà. Mẹ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây rồi. Thật đã con chúc mừng mẹ nha, sau này mẹ sẽ không phải buồn nữa, cũng không cần phải rong rùa đi tìm ký ức nữa. Mẹ cũng đã nhớ ra bố của con là ai rồi. Mẹ nhắc tới ông ấy làm gì? Thế anh à? Thực ra thì con vẫn luôn thắc mắc một điều Tại sao ông ấy chưa bao giờ đi tìm chúng ta? Mọi chuyện không như những gì con nghĩ đâu Con đừng có trách bố con Bởi vì mẹ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi Nên bây giờ mẹ sẽ kể cho con nghe Mẹ đi ra ngoài đi, con vẫn chưa học bài xong Thế anh Con chưa học bài xong, mẹ ngồi đây con không học được Chắc có lẽ thằng bé cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện Không phải 1-2 phút mà có thể hiểu hết được những lời mà Uyên nói Sáng hôm sau, thằng bé vẫn chuẩn bị để đi học, nó không hề nhắc gì tới chuyện tối qua một chút nào, vừa bước ra cửa thì thấy Long. Cháu chào chú. Thế anh, bố. Chú vừa nói gì? Chú vừa xưng bố với cháu à? Bố. Bố sao? Hay thật đấy, cháu thực sự là con của chú sao? Thế anh à, bố xin lỗi con. Vậy tại sao lúc ấy chú không nhận cháu? Cũng chỉ bởi vì bố không dám đối mặt với con như giây phút này. Cũng chỉ bởi vì bố sợ con sẽ không nhìn nhận bố. Cho bố xin lỗi. Con ghét bố lắm. Tại sao bây giờ bố mới chịu tìm con? Bố có biết là bao nhiêu năm nay con luôn khao khát có bố không? Bố có biết là đến cả trong giấc mơ con cũng muốn có bố không? Con sợ mẹ buồn nên chưa bao giờ hỏi về bố. Nhưng không có nghĩa là con không cần bố. Xin lỗi con. Thực sự xin lỗi con. Sau này bố nhất định sẽ bù đắp cho con. không bao giờ để con phải buồn nữa. Lúc này, thì Long nhận được điện thoại của bố anh, vì bố nói là có chuyện gấp nên anh cũng trở về nhà ngay sau đó. Bố gọi con về nhà có chuyện gì không? Cái thằng ranh con này, còn có chuyện gì nữa? Thế bao giờ thì mày mới đưa thằng bé về nhà đây? Ý bố là sao? Nó là con cháu nhà này, đương nhiên gia đình chúng ta phải nuôi nó rồi. 9 năm qua, bố có trách nhiệm gì trong việc nuôi dưỡng thằng bé không, mà bây giờ đòi tranh giành quyền? Cái thằng này Bố bảo tranh giành lúc nào Bố chẳng phải vừa nói là muốn đưa thằng bé về đây hay sao Chứ bố mẹ có nói là sẽ không đưa mẹ nó về đây đâu Ý bố là Bố muốn cùng với mẹ mày Đi sang nhà bên đó nói chuyện Để đón mẹ con nó về đây Bố đã cho người điều tra tất cả mọi chuyện rồi Thực sự đã quá hiểu lầm con bé Trước đây cũng đã điều tra Nhưng chỉ điều tra theo một phía tiêu cực Nên không hiểu hết vấn đề Bây giờ đã biết rõ rồi Thì rất thương nó Bố muốn, nhưng chắc gì cô đã muốn. Nếu như nó không muốn về đây, thì mày đúng là thằng vô tích sự, sống kiểu gì để cho nó không muốn ở cùng. Bố, bố con gì, thu xếp, rồi đưa bố tới nhà bên nó để nói chuyện với bố mẹ nuôi của con bé đi. Bố cũng đã cho người đi tìm bố đẻ của con bé rồi, dù gì thì nó cũng là người sinh thành ra con bé, cũng không thể nào không đi tìm người ta được. Sao tự nhiên bố lại tốt thế? Cái thằng mất dạy này, thế từ xưa đến nay, Bố mày là cái loại bố láo mất dạy à? Nói cho mày biết Bố mày bươn trải bên ngoài xã hội bao nhiêu năm Kinh nghiệm sống không phải để vứt xó đâu Một ngày bình yên đến lạ Có một gia đình bốn người Nắm tay nhau ngồi trên bãi cát Nhìn ra phía biển Bé Thế Anh thì nghịch cát sơi lâu đài Huyên ngồi dựa vào vai của Long Nhìn ra phía biển có màu xanh ngắt của hy vọng Mà cảm thấy lòng nhẹ nhàng Sau này dù có chuyện gì xảy ra Cũng nhất định không ngu ngốc chịu đựng một mình nữa Sau này dù có bão dông thế nào Cũng nhất định nắm lấy tay anh mà vượt qua Chỉ cần có anh Đi qua bão dông cùng với em Em sẽ không cảm thấy sợ đâu Ngày hôm ấy tiệm bánh đóng cửa Ngày hôm ấy ở nhà của Uyên Tụ tập rất đông người Căn nhà nhỏ bé Thực sự sắp không chứa nổi những người đang ở đó Hôm nay mọi người tới đây đông như vậy Là có chuyện gì Bố của Uyên là người lớn nhất trong nhà Nên lên tiếng hỏi trước Lúc này thì bố của Long cũng đại diện Cho bên nhà anh thưa chuyện Hôm nay gia đình chúng tôi tới đây, trước là để xin lỗi gia đình anh chị và cháu Uyên. Suốt thời gian qua, hai bên gia đình đã hiểu lầm rất nhiều, bây giờ chúng tôi đã biết sai, nên tới đây để xin lỗi, mong anh chị và cháu bỏ qua cho. Mọi chuyện đã qua rồi, thì cũng không cần nhắc lại làm gì, chỉ mong sau này con gái của tôi có cuộc sống bình yên là được rồi. Ngoài chuyện tới đây xin lỗi ra, thì chúng tôi cũng muốn thưa với anh chị một chuyện, có chuyện gì anh chị cứ nói ạ. Muốn thưa với anh chị về chuyện đám cưới của thằng Long nhà tôi với lại cháu Uyên đây Đám cưới Cả bố mẹ của Uyên và Uyên Đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc Chỉ có bé thế anh là chẳng có biểu hiện gì cả Giống như chuyện này là chuyện vốn dĩ Về xảy ra vậy Thằng bé kéo tay Hải đi ra ngoài sân chơi Lúc này trong nhà chỉ toàn người lớn Chuyện này có phải hơi đường đột không Chuyện cưới xin Thực sự không thể nào nói là có thể lập tức cưới được đâu Anh chị thông cảm về sự đường đột này cho Thế nhưng mà hai đứa nó tính ra Thì cũng đã lãng phí cả chục năm rồi Con cũng đã lớn tướng thế kia Cũng phải làm cái đám cưới Rồi đăng ký kết hôn Để thằng bé thế anh nhập vào hộ khẩu của nhà bố chứ Đâu có thể nào cho nó làm con ngoài giá thú mãi được Tôi nói như vậy Anh chị thấy có đúng không Với lại hai đứa nó cũng không còn trẻ nữa Vượt qua bao nhiêu bão rông như vậy Mà vẫn có thể ở bên cạnh nhau như thế này Chúng ta cũng nên tác thành cho hai đứa nó Dù trước đây hai gia đình có hiểm khích thế nào thì cũng bỏ qua hết được không anh chị? Chuyện này... Trong lúc bố mẹ của Uyên đang ấp úng thì mẹ của Long lên tiếng Tôi biết là tôi đã làm sai rất nhiều chuyện Và có chuộc lỗi cả đời này thì cũng không thể nào bù đắp được hết những lỗi lầm mà tôi đã gây ra Bây giờ tôi chỉ mong hai đứa nó có thể về chung một nhà Thằng bé thế anh có gia đình đầy đủ Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi Chúng ta tuy là người lớn Thế nhưng mà cũng phải hỏi qua ý kiến của hai đứa nó đã chứ Xem chúng nó tính thế nào Đâu thể cứ muốn là được Thế ý con sao Huyên ngước mắt lên nhìn về phía Long Bắt gặp đôi mắt của anh chất chứa sự mong chờ Thế rồi cô gật đầu đồng ý Buổi tối trăng sao đầy trời Long hẹn gặp Huyên Anh hẹn gặp cô ở cây cầu Mà tình cảm của hai người bắt đầu từ những giây phút đầu tiên Anh Đừng khóc Sau này dù bất cứ lý do gì cũng đừng khóc Vì anh sẽ cảm thấy đau lòng Nguyên gật đầu nhẹ nhàng Long đặt bó hoa lên tay của Nguyên Rồi từ từ quỳ một chân xuống Lấy trong túi ra chiếc nhẫn kim cương khát Cartier Giây phút này Cho dù là mơ Anh cũng mong được thực hiện Sau này có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau Cùng nhau vượt qua Đồng ý làm vợ anh nhé Đồng ý cả cuộc đời này ở cạnh anh nhé Đồng ý để anh che chở cho em có được không Nguyên gật đầu Lúc này nước mắt không thể kiềm chế được vũ thế rơi xuống, dù trên môi cô đang nở nụ cười, lòng đao trước nhẫn vào tay Uyên, anh đứng dậy, rồi vòng tay ôm lấy Uyên vào lòng. Vẫn là một ngày nắng, người con gái xinh đẹp chịu biết bao nhiêu bất hạnh ấy, cuối cùng cũng được khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh khiết, trên môi nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, đi bên cạnh là người đàn ông suốt cả cuộc đời vẫn luôn yêu thương cô, vì cô, cho dù có đau đớn đến mức nào cũng không nỡ từ bỏ. Hai người nắm tay nhau đứng ở trên lễ đường. Ở bên dưới là bé Thế Anh, hai bên gia đình bạn bè đang chúc phúc cho họ. Chắc chắn đây không phải là ngày hạnh phúc nhất đối với họ, bởi vì những ngày tháng sau này, ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc. Trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, thì ai cũng đều hiểu được giá trị của người bên cạnh mình. Hạnh phúc là được chạm vào ánh mắt của người mình yêu thương nhất, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ và được chăm sóc cho họ. MC đám cưới không ai khác lại chính là Cường. Tôi muốn hỏi cặp đôi kia một câu hỏi. Hai người chắc chắn sẽ không hối hận, sẽ luôn yêu thương nhau và bao dung cho nhau cả cuộc đời này không? Có đồng ý vì đối phương mà cố gắng, đồng ý vì đối phương mà bao bọc không? Cả Long và Uyên đều đồng thanh. Tôi đồng ý. Ở phía xa xa, có một người đàn ông không dám bước vào trong lễ đường, ông ấy khẽ đưa tay gạt nước mắt. Bố xin lỗi, xin lỗi vì không đủ can đảm để đứng trước mặt con nói một câu xin lỗi tử tế. Xin lỗi vì người nắm tay con lên lễ đường không phải là bố. Bố cảm thấy mình không có đủ tư cách để làm điều đó Bố xin nhường lại điều đó cho người xứng đáng hơn Mong rằng sau này con sẽ luôn hạnh phúc Thành nhìn thấy nụ cười của Uyên cũng mỉm cười theo Không phải là người yêu cũng được Không thể nào sống cùng nhau suốt kiếp cũng được Chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi 9 năm lạc mất nhau Cuối cùng gia đình Long và Uyên cũng được đoàn tụ Thử thách đã khiến Long và Uyên chia xa Tưởng chừng như khó có thể tái hợp Nhưng chính tình yêu của cả hai đã xóa đi khoảng không gian đó, kéo cả hai trở về bên nhau.